Đế thích âm ánh mắt dừng ở vân ẩn liên nguyệt trên người, liên nguyệt, ngươi thật sự hạ quyết tâm. Vân ẩn liên nguyệt hơi hơi hít một hơi, gật đầu, là, cầu sư phụ thành toàn. Thanh âm kiên định, không có chút nào do dự. Đế thích âm đen như mực đôi mắt hơi ngưng, ngươi một khi lựa chọn con đường này, trả giá chính là ngươi cả đời. Hơn nữa liền tính ngày sau ngươi có thể thành công gom đủ nàng hồn phách làm nàng sống lại, nàng cũng chưa chắc có thể nhớ rõ ngươi, nàng sẽ là một cái hoàn toàn mới nàng. Bọn họ đang nói diệp thiền sự. Lạc thanh vũ hơi trọn lông mày nghe, không làm một tiếng. Vân ẩn liên nguyệt con ngươi trầm tĩnh Sư phụ, này đó liên nguyệt đều minh bạch, chỉ cần nàng có thể có một đường còn sống hy vọng. Như vậy đệ tử liền muốn trả ra gấp trăm lần nỗ lực. Vô luận nàng nhớ rõ không nhớ rõ đệ tử, những cái đó đều không quan trọng. Chỉ cần, nàng có thể sống lại. Đệ tử chỉ cầu nàng có thể sống lại. Chỉ có nàng sống hắn mới có tồn tại hy vọng mới có tồn tại động lực. Đế thích âm hơi hơi thở dài, liên nguyện. Này vạn vật tuy rằng là bất sinh bất diệt, sinh cùng chết chỉ là hình thái bất đồng, Nàng hồn phi phách tán cũng không phải thật sự hồn phách toàn tiêu tại thế gian mai một, nhưng cũng dù sao cũng là vỡ thành không biết mấy vạn mấy trăm triệu cái mảnh nhỏ, giải rắc trong tâm giới. Dù cho ngươi có nàng bản thể một phách, có thể bằng vào này một phách cảm ứng nàng mặt khác linh hồn mảnh nhỏ, nhưng muốn toàn bộ gom đủ chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm. Đến. Lúc đó nói không chừng ngươi đã là túi xuống lao ông, rốt cuộc không xứng với nàng. Vân ẩn liên nguyệt sắc mặt hơi đổi, nhắm mắt lại, lại mở khi cũng đã là một mảnh trầm tĩnh. ánh mắt không xa dài lâu, liền tính thật là như vậy, đệ tử cũng không hối hận, nếu thực sự có như vậy một ngày, đệ tử sẽ không lại cùng nàng tương nhận, chỉ cần có thể xa xa lại liếc nhìn nàng một cái, chẳng sợ liếc mắt một cái cũng hảo, liền tính lập tức chết đi cũng không hám. 811 chương 811 Vân ẩn Liên Nguyệt lựa chọn. Lạc thanh vũ trong lòng chấn động, không khỏi nhìn Vân ẩn Liên Nguyệt liếc mắt một cái, thở dài trong lòng. Cho tới nay, nàng tổng cảm giác Vân ẩn Liên Nguyệt làm người tuy rằng tiêu sái vô câu, nhưng tổng khuyết thiếu một chút quả cảm cùng quyết đoán. Giờ phút này nhìn đến hắn trầm tĩnh lại kiên định con người, nàng trong lòng lại là vui mừng lại là khổ sở. Vui mừng chính là diệp thiển quả nhiên không có ái sai người. Khổ sở chính là cả đời này sư huynh chỉ sợ đều phải đang tìm kiếm trung vượt qua cả đời. Ái một người ái nhất thời dễ dàng, ái một đời quá khó, hán kiên trì hay không có thể kinh được năm tháng lễ rửa tội cùng lắng động lại. Lại ngừng đầu, trong lòng lại là vừa đậu. Đông nhiên mở to hai mắt. Đế thích âm không biết từ chỗ nào móc ra một con nho nhỏ bình ngọc, bình ngọc như là dùng chỉnh khối mỡ dê chạm ngọc ra tới, cao bất mãn nửa thước, tinh ánh dịch thấu. Có chất lỏng ở trong bình hơi hơi đong đưa, bình ngọc thượng cắm một chi đào chi, đào chi trình hình người, một nửa cắm ở bình nội, một nửa hoành nghiêng ở bình ngoại, như là một vị thiếu nữ tỷ bà che nửa mặt hoa, đây đúng là diệp thiển hồn phi phách tán sau dư lại bản thể. Chẳng qua không hề là khô khốc tĩnh mịch một mảnh, cảnh khô thượng toát ra điểm điểm lục ý, như là xuân hàn xe lạnh mùa cây liêu chán ra đệ nhất mạng cảnh xuân. Nay cảnh khô không phải dừng ở phong tiêu tầm trong tay sao. Hiện tại như thế nào sẽ ở sư phụ trong tay? Lạc thanh vũ hổ nghi mà nhìn về phía đế thích âm, đế thích âm tựa hồ cảm ứng được nàng ánh mắt, giơ tay ở nàng phát tâm xoa nhẹ một xoa, lại tùy tay đem nàng bay tới gương mặt đầu tóc đừng tới rồi nhị sau. Động tác mềm nhẹ, tùy tính tự nhiên, tuy rằng chỉ là đơn giản mấy cái động tác, lại ngầm có ý không biết nhiều ít sùng lịch. Lạc thanh vũ trong lòng lấm áp cầm hắn tay, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau giống như khâu ở bên nhau vận mệnh. Hắn lòng bàn tay độ ấm hút thiếp nàng lòng bàn tay, truyền lại lẫn nhau nhiệt độ, một ý niệm đống nhiên nổi lên trong óc. Chính mình nếu cũng hồn phi phách tán, hắn chỉ sợ cũng sẽ nghèo cả đời thời gian đi khâu chính mình đi. May mắn, hắn mệnh đủ trường, có thể bất lao bất tử, bất sinh bất diệt, cho nên chính mình liền tính hồn phi phách tán, lại quá mấy trăm năm hắn như cũ có thể khâu ra hoàn chỉnh chính mình. Phi! Phi! Lạc thanh vũ, ngươi như thế nào sẽ ở ngay lúc này tưởng này đó có không? Này không phải chính mình ở chú chính mình sao? Nàng đống nhiên lắc lắc đầu, Diêu rất kêu đống nhiên sinh ra tới hoang đường ý niệm. Vân ẩn liên nguyệt đôi mắt đống nhiên tỏa sáng, đầu ngón tay khẽ run. Sư phụ, nguyên lai ngài sớm đã đem á thiện bản thể cấp về. Hắn nhớ do hắn cùng sư phụ đang lẩn trốn ra phong tiêu tầm biển lửa luyện ngục khi, tiêu thiệt cảnh khô rõ ràng là ở phong tiêu tầm trong tay. Sư phụ rốt cuộc là khi nào đem nó cấp về. Đế thích âm thanh âm lại nhàn đạm thản nhiên, cũng không xem như đoạn, mà là vẫn luôn ở vi sư trong tay. Diệp thiền hồn phi phách tán thời điểm, vi sư liền đem nàng bản thể ở ngươi trong lòng ngực đổi ra, ngươi vẫn luôn ôm vào trong ngực giống cái bảo bối dường như không bỏ, kỳ thật chỉ là vi sư tùy tay huyền hóa ra tới, cho ngươi làm cái niệm tưởng mà thôi. Lạc thanh vũ. Hắn nói rất đúng đúng lý hợp tình. Làm chính mình bảo bối đồ đệ cả ngày ôm cái hàng giả ở nơi đó khóc thiên thường địa, hắn lại có thể bất động thanh sắc giống giống như người không có việc gì. 812 chương 812 Vân ẩn Liên Nguyệt lựa chọn. Hắn gần nhất là vì cứu diệp thiện, thứ hai cũng là vì trừng phạt Vân ẩn Liên Nguyệt cái này đồ đệ đi. Phúc hắc Đế A, Phúc hắc Đế. Người này mới là chân chính Phúc hắc Đế. Với bất động thanh sắc chi gian phiên tay như mây phúc thủ vi vũ. Vân ẩn liên nguyệt ngây người ngẩn ngơ, ngước mắt ngơ ngác mà nhìn đế thích âm, vì... vì cái gì? Hắn quả thực có chút giở khóc giở cười, nguyên lai những ngày ấy hắn vẫn luôn trân trọng nhẹ lấy nhẹ phóng, ngậm ở trong miệng sợ tan, đỉnh ở trên đầu sợ rớt cây đảo chi cư nhiên là cái tây bối hóa, hằng giả, Mà thật sự cư nhiên đã bị sư phụ đổi đi rồi. Hắn ánh mắt dừng ở kia tiệt cây đảo chi thượng, kia tiệt cây đảo chi mang theo một mặt lãnh hương. Ẩn ẩn có hắn quen thuộc hơi thở, đúng là Diệp Thiển. Chỉ này liếc mắt một cái, hắn liền xác định, này cây đào chi mới là Diệp Thiển chân chính bản thể. Hắn A Thiển, rốt cuộc không hề là một đoạn không hề sinh cơ cảnh khô, rốt cuộc có một đường sinh cơ. Tuy rằng, nó vẫn là một tiểu tiệt vô chi vô thức đầu gỗ, nhưng tổng hảo quá hắn ban đầu hảo không hy vọng chờ đợi. Đế thích thơm hơi nhướng nhướng chân mày, ngón tay nhàn nhãm mà nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cái gì vì cái gì cái kia đào hoa tinh pha hợp thành sư tính tình vị sư viên trung cảnh xuân mãn viên độc thiếu một cây đào vị sư thấy nó bản thể không xấu liền cầu lấy quan tử tại bồ tát vài giọt dương chi cam lộ làm nó khôi phục điểm cỏ cây sinh khí muốn đem nó loại ở viên trung tăng một sợi xuân sắc cấp thanh vũ giải buồn hắn tùy tay ôm lạc thanh vũ eo thon thanh vũ thích chứ đào hoa lạc thanh vũ nàng nhìn vân ẩn liên nguyện liếc mắt một cái cười ngâm ngâm gật gật đầu thích a Ân, chính mình cái này tiểu thê tử rất biết điều. Đế thích thâm vừa lòng mà đem nàng ôm càng khẩn chút, vậy ngươi có nghĩ đem này chi đảo chi loại ở ta vườn này? Lại quá thượng mấy trăm năm, nói không chừng sẽ sinh sản thành một tảng lớn rừng đào. Lạc thanh vũ lại gật gật đầu, lại nhìn vân ẩn liên nguyệt liếc mắt một cái, là cái ý kiến hay, như vậy bãi, nếu bao nhiêu năm sau liên nguyệt vô pháp đem A Thiển sống lại, chúng ta liền đem nó loại tại đây trong vườn. Nói vậy có thể lớn lên thập phần sức khỏe rồi dào. Bọn họ phu thê ở nơi đó kẻ sướng người họa, vân ẩn liên nguyệt lại cơ hồ dở khóc dở cười. Hắn biết, sư phụ nói tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ mảy may cũng không bỏ trong lòng. Cứu Diệp Thiển chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Nhưng vân ẩn liên nguyệt lại biết sư phụ này cử là vì hắn, vì hắn cái này không biết cố gắng đồ đệ sẽ không thật sự tuyệt vọng rốt cuộc. Quan tự tại Bồ Tát Dương Chi Cam Lộ không phải như vậy hảo cầu, nghe nói liền tính là Thiên đế muốn cầu lấy cũng muốn đại phí chắc trở, huống chi sư phụ. Sư phụ bản lĩnh lại đại, trung quy cũng là nhân gian phạm nhân, đế thích thâm thân phận hắn này đó các đệ tử cũng không biết, không biết trả giá bao lớn đại giới mới có thể cầu mang tới. Hắn thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, thành tâm thành ý dập đầu, đa tạ sư phụ thành toàn. Đệ tử vô luận như thế nào nhất định sẽ cứu sống á thiện hắn thanh âm hơi có chút phát run hiển nhiên thập phần kích động đế thích đẫm như cũ nhàn nhạt, ống tay háo phất một cái vân ẩn liên nguyệt liền giống bị cái gì vô hình lực lượng nâng lại quỳ không đi xuống hắn tùy tay lại ném đi liền đem kia chi đảo chi tính cả cái kia nho nhỏ bình ngọc cùng nhau vứt đến vân ẩn liên nguyện trong tay tám trăm mười ba chương tám trăm mười ba đuổi đi hắn tùy tay lại ném đi liền đem kia chi đào chi tính cả cái kia nho nhỏ bình ngọc cùng nhau vứt đến vân ẩn liên nguyện trong tay cầm đi bãi này đào chi thượng đã có nàng một phách vô luận đi đến nơi nào chỉ cần có nàng rơi dụng hồn phách mạnh nhỏ này đào chi thượng đều sẽ có một kia cảm ứng ly càng gần cảm ứng càng cường ngươi có cái này lại tụ nàng hồn phách cũng dễ dàng chút vân ẩn liên nguyện vội đôi tay tiếp được thật cẩn thận phủng ở trong tay nhìn trong tay bình ngọc chung đào chi hắn cánh mũi lên men Hốc mắt thường đỏ, đa tạ sư phụ. Thiên nôn vạn ngữ cũng gần hóa thành như vậy một câu, liền này một câu liền nói ra hắn trong lòng không đếm được cảm kích. Vân ẩn liên nguyện đi rồi, hắn là đầy cõi lòng hy vọng đi, đỉnh bản tuấn mị bóng dáng dần dần biến mất ở hoa một chỗ sâu trong. Sư phụ, không có việc gì nói, đệ tử cung cáo lưu tử tăng hạc vãn không người bãi biệt, có lẽ là chạm lâu lắm nguyên nhân, sắc mặt của hắn càng không hảo. Đế thích thâm một đôi con ngươi rừng ở trên người hắn, lược đốn một lát, hạc vãn, ngươi tài nghệ cũng học không sai biệt lắm, đã có thể xuất sư. Tử tăng hạc vãn sắc mặt hơi đổi, thình thịch quỳ xuống, sư phụ, đệ tử nguyên bản là cô nhi, liền tính là xuống núi cũng không chỗ nhưng đi, đồ nhi nguyện ý cả đời lưu thủ lạc gia sơn, hộ vệ lạc gia sơn. Đế thích thâm nhàn nhạt nói, hạc vãn, nghiêm túc lại nói tiếp, ngươi cũng không xem như cô nhi. Ngươi vốn là kỳ thụy quốc hữu thừa tướng mầm khiêm chi tử, ngươi phụ phạm vào mưu nịch chi tội, bị cả nhà hỏi trảm, là vi sư cứu thượng là đứa bé ngươi. Hiện giờ ngươi phụ đã bình loan giải tội, ngươi lại là ta đồ đệ, ngươi nếu trở về, lý nên bị phong làm hộ quốc pháp sư chi vị, nhưng làm ra chính mình một phen sự nghiệp. Tử tang hạc vãn bỗng nhiên sửng sốt, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là bình dân gia hài tử, cha mẹ bần bệnh mà chết, lại không nghĩ rằng sẽ là loại này thân thế. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu, cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng. Hắn đều có ký ức khởi đó là ở đế thích đâm bên người, tu tâm dưỡng tính, lại kiêm hắn bản nhân tính tình bình thản, không mang danh lợi, cho nên bao nhiêu năm trôi qua, hắn càng giống cái loại này không để bụng thế gian vật đạo ra đệ tử, một lòng tu đạo. Như vậy thê lương, như vậy huyết hải thâm thù thân thế cư nhiên cũng không ở trong lòng hắn kích khởi bao lớn gọn sóng, hắn rũ mắt trầm tư một lát phục lại ngầm đầu sư phụ đệ tử nếu biết thân thế làm người con cái tự nhiên hẳn là trở về tế điện một chút nhưng thế gian công danh lợi lộc với đệ tử tới nói giống như quá vãng mây bay đệ tử chỉ nghĩ lưu tại lạc già sơn tu đạo đối hộ quốc pháp sư chức cũng không hứng thú đệ tử nguyện hồi lần thủy quốc một chuyến chờ tế điện xong liền trở Về núi cầu sư phụ không cần đuổi đi hạt vãn nói xong quỳ xuống dập đầu đế thích đâm con ngươi ở trên mặt hắn đốn một lát Sau một lúc lâu, không nói gì. Tử tang hạc vãn nằm ở trên mặt đất, cũng không dám đứng dậy, cầu sư phụ thành toàn. Lạc thanh vũ đối tử tang hạc vãn luôn có điểm ấy nấy, thấy hắn như thế, là cái thành thực thực lòng muốn lưu tại trên núi bộ dáng, không phải chơi hư chiêu, lại thấy hắn đáng thương vô cùng quỳ trên mặt đất, nhịn không được mở miệng vì hắn cầu tình. Sư phụ, hạc vãn nếu tưởng lưu lại, kia liền tạm thời lưu lại đi. Dưới chân núi những cái đó đệ tử cũng cần phải có người quản thúc có phải hay không? Đế thích thâm nhìn nàng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái làm lạc thanh vũ trái tim vô cớ mà nhảy nhảy dự. Chỉ cảm thấy hắn này liếc mắt một cái nhìn qua tuy rằng vân đạm phong khinh lại tựa thâm ý sâu sắc. Nàng chính cân nhắc hắn này liếc mắt một cái có cái gì miêu nị, đế thích thâm đã thản nhiên mở miệng, hạc vãn, ngươi đi về trước nhận tổ quy tông lại nói, nếu thật sự không muốn lưu tại lân thủy quốc có thể trở về. An Tết mấy ngày nay vội giống con quay giống nhau, ai, An Tết so đánh giặc còn mệnh. 814 chương 814 thiền cơ Nàng chính cân nhắc hắn này liếc mắt một cái có cái gì miêu nị, đế thích âm đã thản nhiên mở miệng, Hạc Vãn, người đi về trước nhận tổ quy tông lại nói, nếu thật sự không muốn lưu tại lân thủy quốc, có thể trở về. Tử tang Hạc Vãn được sư phụ những lời này, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, là, đệ tử tuân mệnh, Hắn thanh âm hơi hơi có chút ám ách, rốt cuộc cũng đi. Cũng không biết sao lại thế này, lạc thanh vũ xem tử tang hạc vãn rời đi bóng dáng có chút hiệu quặng cô đơn. Một ly trà xanh xuất hiện ở nàng trong tầm tay thượng, nàng trong lúc vô ý bưng lên tới uống một ngụm, lập tức nhíu mày, Hào khổ. Này trà so trà khổ đinh còn muốn khổ. Nàng thiếu chút nữa liền phun ra tới, nàng cương nuốt xuống đi, chỉ cảm thấy một sợi khổ tuyến theo hết hầu thẳng hoạt nhập bụng. Muốn mệnh. Nguyên lai sư phụ vừa rồi vẫn luôn thản nhiên uống chính là loại này trà sao. Hắn này khẩu vị thật trọng, không nghĩ uống đồ vật liền không cần miễn cưỡng chính mình uống. Đế thích âm thanh em ở nàng đỉnh đầu nhàn nhạt vang lên. Lạc thanh vũ ngừng đầu, đối diện thượng hắn cặp kia đen như mực đến mức tận cùng con ngươi, hắn lười biếng mà nhìn nàng, khỏe môi hình như có một kia như có như không cười nhạt, ngón tay nhẹ vòng nàng tóc, chọn lựa chính mình thích nhất mới là quan trọng nhất. Hắn hai câu này lời nói hình như có huyền cơ, lạc thanh vũ hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười tủm tìm nói, ta vẫn luôn biết chính mình thích nhất chính là cái gì, muốn chính là cái gì. Nàng thích nhất chính là hắn, muốn nhất chính là cùng hắn ở bên nhau vô ưu vô lự mà sinh hoạt, vui sướng tiêu dao tựa thần tiên. Đế thích thơm xoa xoa nàng phát tâm, tùy tay đem nàng ôm vào trong ngực, này liền hảo. Chuyện vừa chuyển, kia nếu không thích này ly trà. Vì sao lại cưỡng bức chính mình nuốt xuống đi? Lạc thanh vũ ám phiên một chút đôi mắt, nàng sở dĩ cường nuốt xuống đi còn không phải bởi vì này ly trà là hắn rót cho nàng. Hắn cho nàng đồ vật nàng tự nhiên luyến tiếp tùy ý vứt bỏ, mặc dù là một ly khổ đến không được trà. Đế thích thơm ống tay háo phất một cái, kia ly trà tính cả kia chỉ tinh xảo ấm trà cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, bang mà một tiếng vỡ thành mảnh nhỏ, thanh vũ, không thích chính là không thích. Vâng theo chính mình nội tâm mới là quan trọng nhất. Không thích đồ vật liền phải không chút do dự vứt bỏ, đừng làm nó trở thành ngươi ràng buộc. Lạc thanh vũ sửng sốt một chút, hôm nay đế thích đâm nói chuyện những câu hình như có thiền cơ, làm nàng có chút sờ môn không. Hán, rốt cuộc bị cái gì kích thích? Đồng nhiên liền ngộ đạo dường như. Bất quá, lời hắn nói tựa cũng có vài phần đạo lý. Lạc thanh vũ có điều xúc động. Nàng nhìn nhìn trên mặt đất ấm trà mảnh nhỏ cùng những cái đó rơi rụng phao khai lá trà. Sư phụ, ta nhớ rõ ngươi thích uống mây ngủ trà xanh, khi nào thích uống khổ trà. Đế thích đâm khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng một cái, ai nói vi sư thích uống khổ trà. Không thích uống vì mau muốn uống. Còn mặc không lên tiếng mà rót cho nàng một ly. Làm hại nàng hiện tại trong miệng còn khổ khó chịu. Lạc thanh vũ hoành hắn liếc mắt một cái, kia này trà. Không phải ngươi vừa mới rót cho ta. Là vi sư rót cho ngươi, nhưng cũng không phải vi sư vừa mới uống trà. Này một hồ trà là chuyên vị ngươi phao. Đế thích âm trầm gì gì nói một câu. Lạc thanh vũ. 815 chương 815 vô tâm. Lạc thanh vũ, nàng ở trong tay áo âm thầm cầm tiểu nắm tay, thoáng nhìn mắt gian lúc này mới phát hiện trên bàn còn có một hồ trà. Này ấm trà cùng vừa mới bị đánh nát ấm trà cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là hồ trên cổ một là màu lam hoa, một là thanh hoa, nhưng không nhìn kỹ lại nhìn không ra tới. Đế thích đâm tùy tay lại cho nàng rót một ly, lại nếm thử cái này. Lúc này lạc thanh vũ cẩn thận không ít, nhẹ nhấp một ngụm, trà hương du đạm, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Quả nhiên là hắn ngày thường uống cái loại này trà. Lạc thanh vũ dứt khoát đem kia ly trà một hơi toàn uống xong đi, cuối cùng đem trong miệng chua sốt cấp hỏa tan không ít. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phụ, ngươi vừa rồi nên cho ta uống loại này trà cố tình cho nàng phao một hồi nhất khổ, là cô ý chỉnh nàng sao? Đế thích thâm nhàn nhạt mà nói một câu, vừa mới kia hồ trà chung lá trà là hạc vạn thân thủ bảo chế. Lạc thanh vũ, nàng không phải không uống qua tử tăng hạc vạn thân thủ làm chế lá trà, rõ ràng là thanh đạm ưu hương, là trà chung thực phẩm. Vì sao sẽ vào giờ phút này đưa như vậy khổ lá trà tới? Là cô ý còn vô tâm. Vừa rồi kia ly trà nghe vẫn là ban đầu hương vị, cho nên nàng mới có thể không chú ý mà uống một hớp lớn, nguyên lai hương vị đã thay đổi nhiều như vậy. Tử tang hạc vãn trời sinh đối đồ ăn linh tinh đồ vật mẫn cảm, sở làm được các màu đồ ăn không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm. Ngay cả ngày thường sư phụ uống lá trà cũng đều là hắn thân thủ trồng chọn thân thủ ngắt lấy thân thủ bảo chế, không nghĩ tới hắn lần này làm ra tới lá trà sẽ như vậy khổ không nói nổi. Trước mắt hiện lên tử tang hạc vãn vừa mới tiểu tụy khuôn mặt, trong lòng đống nhiên vừa đậu. Đều nói chế trà cao thủ sở bảo chế ra tới lá trà theo chế trà giả tâm cảnh tới. Hán ban đầu tâm cảnh bình thản nhạt nhẽo, không nhiễm thế tục, cho nên bảo chế ra tới lá trà cũng mùi hương thoang thoảng xa xưa. Hiện tại, hán tâm cảnh đã là khổ không nói nổi sao. Nàng nhìn trên mặt đất tàn trà, trong lòng hiện lên một mặt nhàn nhạt thấy náy cùng chua sót. Cũng bừng tỉnh có chút minh bạch đế thích âm muốn đem hắn đuổi xuống núi nguyên nhân. Nàng cùng sư phụ ân ái nếu lúc nào cũng dừng ở tử tang hạc vãn trong mắt, chỉ sợ ở trong lòng hắn giống như từng hồi khổ hình. Đau ra y không bàn ờ dê đau ngàn ờ, sư phụ đây là muốn hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng, làm hắn đi ra một đoạn này cảm tình lầm khu. Hắn đôi các đệ tử mặt ngoài nhìn qua đạm mạc vô tình, kỳ thật vẫn là thực vì bọn họ suy nghĩ đi. Cũng trách không được này đó đệ tử đều đối hắn khăng khăng một mực trung thành và tận tâm. ân, hắn đuổi đi tử tang hạc vãn, là vì hắn hảo, là đề tuệ kiếm chảm hắn tình ti. Kia làm chính mình uống này ly khổ trà là có ý tứ gì? Làm chính mình minh bạch tử tang hạc vãn tâm tư? Vẫn là, chính mình bất quá nhiều nhìn tử tang hạc vãn hai mắt, vì hắn nói hai câu lời nói, vị này sư phụ đại nhân liền uống lên một lưu giấm ở nơi đó cho nên cũng làm nàng khổ thượng một khổ, lấy kỳ công bằng. Hẳn là hai người đều có đi. Lạc thanh vũ cân não chuyển chuyển, rốt cuộc minh bạch đế thích âm làm nàng uống này một ly khổ trà nguyên nhân, vừa tức giận vừa buồn cười. Quả nhiên là cái phúc hắc muộn tao đế. Hắn đây là một thạch hai điều A. Nàng trong mắt hơi hơi vừa chuyển, trở tay không khách khí mà ôm cổ hắn. Sư phụ, nay trà còn có hay không? 816 chương 816 người không phải thích ghen sao. Nàng trong mắt hơi hơi vừa chuyển, trở tay không khách khí mà ôm cổ hắn, sư phụ, này trà còn có hay không? Đế thích gẫm đôi mắt một rũ, làm cái gì? Lạc thanh vũ cười ngâm ngâm nói, này trà trợt vừa vào khẩu cực khổ, nhưng dư vị lại dài lâu, mang theo một tia ngọt. Đảo cũng cực cá biệt, ngẫu nhiên lại nếm thử cũng không tồi. Sư phụ nếu còn có, không ngại đưa ta một ít, Đế thích gâm con ngươi có ám quang trật lóe, ngươi thích uống loại này trà. Lạc thanh vũ như cũ cười ngâm ngâm không nói. Đấy lòng lại âm thầm này sinh ác độc, ngươi không phải thích ghen sao. Ra đây rứt khoát lại làm ngươi uống nhiều điểm. Đế thích gâm rũ mắt cùng nàng tinh lượng con ngươi tương đối, lẫn nhau có thể nhìn đến lẫn nhau hành ngược. Đương nhiên, hắn nở nụ cười, ôm cánh tay của nàng khẩn căng thẳng, môi để sát vào nàng nhĩ đoan, nhìn qua thân mật khăng khít. Nhưng nói ra nói lại làm Lạc Thanh Vũ giật mình linh dùng mình một cái, loại này trà vi sư nơi này còn có không ít, ngươi thích nói vi sư toàn bộ tặng cho ngươi, bất quá, vi sư sẽ giám sát ngươi một ngày uống 10 hồ, uống ít một hồ vi sư liền sẽ phạt ngươi. Câu nói kế tiếp trôn vùi ở Lạc Thanh Vũ lỗ thai. Lạc Thanh Vũ lỗ thai như là vừa mới chấm ớt cay nước nhì, đỏ cái thông thấu, nàng đem hắn đẩy một chút, không đứng đắn. Đế thích Âm Vũ nhếch cười, cười tiên phong đạo cốt. Đối với chính mình thê tử, vô luận làm cái gì đều không tính không đứng đắn. Lạc thanh vũ, luôn luôn mồm miệng lanh lợi nàng thế nhưng bị hắn đổ vô ngữ, nhất thời không biết nên nói hắn cái gì hảo. Đế thích âm đảo như cũ là vân đạm phong khinh giống cái trích tiên, thế nào? Ngươi còn muốn hay không loại này trà? Vi sư toàn nghe ngươi một câu. Lạc thanh vũ đau đầu mà xoa xoa giữa mày, đừng nói một ngày mười hồ, chính là một ngày uống một hồ cũng muốn nàng mệnh kia chẳng phải là lúc nào cũng đều phải lánh hắn trừng phạt. Mà hắn trừng phạt lại như vậy không gì kiên kỵ. Nàng lắc lắc đầu, quyết định kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tính, từ bỏ. Ta bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật con người của ta rất chán ghét chịu khổ. Đế thích thơm ôm chặt nàng, đen như mực đôi mắt dạng nhợt nhạt ý cười, tiểu vũ mau, đại ở vi sư bên người, vi sư sẽ không làm ngươi ăn quá nhiều khổ. Thứ nay về sau... Sở hữu mưa gió khiến cho hắn thế nàng đi chán. Nguyên lai, like, có thể thành tâm thành ý muốn che chở một người cảm giác cũng như thế tốt đẹp, trong lòng ngực nữ tử là hắn cả đời tâm chỗ hệ. Hắn thanh âm nu hòa chấm thấp, đàn vi ô lông dễ nghe. Lạc thanh vũ tâm thần hơi say, ngồi ở trong lòng ngực hắn, nghe trùng quanh hoa nở hoa rụng, gió thổi côn trùng kêu vang, kia ấm áp cảm giác từ đáy lòng thẳng dạng ra tới, ở không trung bay bổng. Nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn, hắn ôm nàng da thịt tưng rán hô hấp có thể nghe tuy rằng ai cũng không có lại mở miệng nhưng lẫn nhau tâm ý lại đều sáng tỏ không cần dùng ngôn ngữ tới biểu đạt nói đến cũng quái lạc thanh vũ nguyên bản có chút đói nhưng uống xong kia chén cháo sau kia đói khát cảm giác lại biến mất vô tung vô ảnh dạ dày ấm áp trên người cũng ấm áp làm nàng thỏa mãn giống chỉ thỏa mãn miêu chậm rãi nhắm mắt lại sau một lúc lâu lạc thanh vũ giống nhớ tới cái gì sư phụ A Thiển nếu về sau có thể sống lại, kia, Phi Nguyệt có phải hay không cũng có thể dùng tương đồng biện pháp sống lại. Chương 817, Hán khẩu vị thật trọng. Sau một lúc lâu, Lạc Thanh Vũ giống nhớ tới cái gì, "Sư phụ, A Thiển nếu về sau có thể sống lại, kia, Phi Nguyệt có phải hay không cũng có thể dùng tương đồng biện pháp sống lại." Đế thích âm thân mình hơi hơi cứng đờ, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, vì cái gì bỗng nhiên nhớ tới nàng? Lạc Thanh Vũ thở dài, Ta chỉ là tưởng, nếu phi nguyệt cũng có thể sống lại, có lẽ liền có thể làm phong tiêu tầm thiếu tạo chút sắc nghiệt, rốt cuộc vẫn luôn bảo tồn nàng thân hình không hư thối là yêu cầu đại lượng sinh hồn. Phong tiêu tầm tính tình như vậy âm tình bất định, lại tàn bạo hung ác bạo ngược, đối đế thích âm lại giống khắc cốt kẻ thù dường như. Nếu tùy ý hắn như vậy đi xuống, chung quy là cái tâm phúc hỏa lớn, không thể không phòng. Nếu phi nguyệt sống lại, có thể thiếu tạo nghiệt không nói, còn có thể lung trụ hắn tính tình. Làm hắn đem lực chú ý từ đế thích âm trên người rời đi chút. Đế thích âm đôi mắt ở trên mặt nàng băn khoăn một vòng, liền đã đem nàng tầm tư đoán cái tám chín phần 10, có chút vui mừng, ôm cánh tay của nàng lại hơi hơi khẩn căng thẳng. Thở dài một tiếng, Phi Nguyệt cùng Diệp Thiển bất đồng. Phi Nguyệt tuy rằng cũng từng vì yêu, nhưng nàng dù sao cũng là người, hồn phách là người hồn phách, một khi hồn phi phách tán kia liền lại khó tề tiểu. Mà Diệp Thiển lại là đào hoa yêu. Cỏ cây thành yêu nói, chỉ cần dùng dương chi cam lộ cứu sống nàng bản thể, như vậy liền có thể sử dụng nàng bản thể đi cảm ứng nàng tứ tán hồn phách, do đó chậm rãi tề tiểu. Nhân loại hồn phách tan về sau là vô luận cái gì cũng cảm ứng không đến. Hắn ánh mắt dừng ở nơi xa điểm nào đó, tựa lâm vào trầm tư, phong tiêu tầm bản lĩnh không thể so vì sư tiểu nhiều ít, hắn nếu có biện pháp cũng đã sớm dùng ra tới, lại như thế nào sẽ bất lực đến bây giờ. Hắn con ngươi lại dừng ở lạc thanh vũ trên mặt, phi nguyệt sự ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Là phong tiêu tầm nói cho ngươi. Phi nguyệt chuyện xưa lạc thanh vũ là thông qua cảnh trong mơ biết được, nhưng nàng làm này đó mộng lại trước nay không đối đế thích hâm nói qua, nghe đế thích hâm vừa hỏi, nàng ngừng lại một chút, cũng không tưởng nói thật. Nếu nàng là phi nguyệt chuyển thế, như vậy nàng kiếp này đối phong tiêu tầm đã không có một kia yêu say đám. Tiên sinh là tiền sinh, kiếp này là kiếp này. Nàng nhưng không nghĩ kiếp trước kiếp này rảo ở bên nhau, nói nhập là một. Nay một đời nàng là lạc thanh vũ, không phải bất luận cái gì những người khác, nàng cũng chỉ muốn làm chính mình. Ai chính mình sợ ái tưởng chính mình suy nghĩ, không chịu bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự sở chói buộc. Nàng ham hồ lên tiếng, ân, hán đại thể nói một ít. Nàng giống nhớ tới cái gì, một câu không cần nghĩ ngợi, vượt miệng thốt ra, sư phụ, năm đó phi nguyệt thật sự cho ngươi làm đỉnh khí. Một câu xuất khẩu, nàng lại vội vàng xuất khẩu, dừng lại không nói. Chính mình đây là làm sao vậy? Nói tốt không để bụng hắn quá khứ, chỉ để ý hắn hiện tại cùng tương lai, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một câu không đại nào nói tới. Nàng nhìn thoáng qua đế thích âm, đế thích âm ánh mắt thâm thúy, chính cười như không cười nhìn nàng, nàng trong lòng nhảy dựng, chính mình cười cười, tính, sư phụ, những lời này khi ta không hỏi, ngươi không cần trả lời. Đế thích thâm hơi hơi mỉm cười, thanh vũ, ngươi rốt cuộc hỏi ra tới, kỳ thật, vi sư chờ ngươi câu này hỏi ý thật lâu. Không nghĩ tới ngươi cho tới bây giờ mới hỏi. Lạc thanh vũ, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, một lòng không biết vì sao lặng lẽ nắm khẩn, sư phụ, ngươi, ngươi chịu cùng ta nói. Hôm nay lễ tình nhân, mong ước thiên hạ sở hữu hữu tình nhân trung thành quyến trúc, cũng chúc sở hữu người đọc lễ tình nhân vui sướng đều có thể thu được đại biểu Thái Hoa Hồng. 818 chương 818 hiểu lầm. Này có cái gì không chịu? Vi sư cùng phi nguyệt nguyên bản liền không có gì, chẳng qua là làm phong tiêu tầm hiểu lầm một hồi, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp hại chết nàng đế thích âm trong thanh âm rốt cuộc có một kia tiếp nối cùng hối hận. Hiểu lầm. kia, đêm đó ngươi cùng nàng rõ ràng, rõ ràng có phu thê chi thật, cũng, cũng không được đầy đủ là hiểu lầm đi. Lạc thanh vũ nhớ tới về phi nguyệt cảnh trong mơ. Đêm đó. Nào vãn. Đế thích gẫm bất động thanh sắc đem nàng ôm chặt. Đáy mắt lại dần dần thâm thúy. Chính là nàng cho ngươi hạ xuân dược một đêm kia lạc thanh vũ thuận miệng trả lời. Đáp xong trong lòng rồi lại là nhảy dự. Không xong. Phi nguyệt cấp đại quốc sư hạ xuân dược sự liền tính là phong tiêu tầm chỉ sợ cũng chẳng hay biết gì. Phi nguyệt tất nhiên cũng sẽ không hướng hắn nhắc tới. Mà đại quốc sư cũng không phải cái loại này lắm một người, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có phi nguyệt cùng đại quốc sư hai người biết được. Chính mình như vậy tùy tiện hỏi ra tới, rõ ràng chính mình là biết chuyện này, hắn chỉ sợ sẽ khả nghi. Lạc thanh vũ nhịn không được nhìn liếc mắt một cái đế thích âm, thấy hắn một đôi con ngươi trăng dằm dường như nheo lại, ánh mắt thâm thúy như hải, đáy mắt có ánh sáng nhạt lập lòe, tựa thâm lại tựa thiện, ngưng chú ở nàng trên người, tựa hồ đang hỏi ngươi như thế nào sẽ biết. Lạc Thanh Vũ trong lòng phốc phốc thằng nhẹ, nàng giả vờ xem không hiểu hắn trong mắt chi ý, ho nhẹ một tiếng, xoay đầu đi. Sau một lúc lâu, đế thích vẫm rốt cuộc trầm rãi mở miệng, "Thanh Vũ, một đêm kia rược trà vi sư cũng không có thật sự uống xong, tự nhiên sẽ không trúng nàng kế." Lạc Thanh Vũ biết lấy hắn bản lĩnh, làm một chén nước trà biến không có là thực nhẹ nhàng sự, chính là đêm đó nàng rõ ràng cảm giác hắn bổ nhào vào nàng trên người. Theo sau cảnh trong mơ một mảnh hỗn loạn, Thậm chí còn cảm giác được cái loại này đau đớn Này lại như thế nào giải thích Còn có kia cái thủ cung sa Tựa hồ độc đã hiểu nàng trong lòng nghi hoặc Chỉ nghe đế thích thơm lại nói Ta cũng không có động nàng Chẳng qua dùng ảo thuật cho nàng một loại loại này hảo giác Đến nỗi nàng thủ cung sa Chỉ là một loại ấn ký mà thôi Người thường có lẽ đối loại đồ vật này không có biện pháp Vi sư lại chỉ cần một loại nho nhỏ thuật pháp liền Có thể làm kia đồ vật biến mất Lạc thanh vũ, không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là cái này. Nàng trong lòng cũng không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là khác, cái gãy thượng đông nhiên hơi hơi đau xót, đáy lòng hình như có một mặt hơi đau phất quá. Nói như vậy, phong tiêu tầm kỳ thật là phi nguyệt người nam nhân đầu tiên. Chỉ tiếc hắn bị đấu kỵ lửa giận hướng hôn đầu vóc, cư nhiên không phát giác tới. Nàng lại nhìn đế thích thơm liếp mắt một cái, đông nhiên nhớ tới hắn cùng nàng lần đầu tiên. Khi đó nàng tuy rằng bị tình độc khống chế thân thể, nhưng lý trí vẫn là ở, đối một đêm kia phát sinh sự tình nàng còn có thể nhớ kỹ một ít, đặc biệt là hắn đông cứng động tác. Một câu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi lại thốt ra mà ra, sư phụ, ta không phải là người cái thứ nhất nữ nhân đi. Này có thể sao? Sư phụ hắn chính là sống vài vạn năm, sao có thể như vậy lớn lên năm tháng một nữ nhân cũng không có. Bất quá, nhìn hắn ngày ấy kia mới lạ động tác rõ ràng giống cái sơ kinh nhân sự ngây ngô thiếu niên đế thích thâm rũ mắt nhìn nàng đáy mắt nhìn không ra hỉ nộ tám trăm mười chín chương tám trăm mười chín không được quyền nợ đế thích thâm rũ mắt nhìn nàng đáy mắt nhìn không ra hỉ nộ hắn mạn thanh mở miệng đúng vậy ngươi là của ta cái thứ nhất nữ nhân cũng là cuối cùng một cái cho nên ngươi muốn phụ trách đến cùng không được quyền nợ hắn ngón tay vô ý thức mà quấn lấy nàng tóc mở miệng nói những lời này thời điểm Hán vân đạm phong khinh, ưu nhã giống cái quân tử. Chỉ có lạc thanh vũ trong lòng mới hiểu được, tại đây trương lạnh nhạt ưu nhã, cao cao tại thượng túi gia hạ, tàng chính là một viên thực hoàng thực bạo lực thực phúc hát tâm. Rõ ràng là hai loại tính cách cực đoan, lại ở trên người hắn như thế nào hoàn mỹ hài hòa mà kết hợp ở bên nhau. Cũng không biết sao lại thế này, nàng cư nhiên lại nghĩ tới hạ hướng vãn. Ở nàng trước mặt hạ hướng vãn cũng là vẫn luôn ôn tồn lễ độ. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ mặt đỏ, giống cái sơ ra cổng trường sinh viên. Mới có thể lừa ánh mắt luôn luôn sắc bén nàng, cùng hắn ở chung gần nửa năm. Hắn cùng nàng ở bên nhau, hẳn là vẫn luôn không lộ ra bản tính đến đây đi. Hắn bản tính hẳn là phúc hát xảo trá, tàn nhẫn độc ác. Bằng không cũng sẽ không trở thành đối phương trận doanh lợi hại nhất sát thủ, bất động thanh sắc mà diệt trừ nàng bên này vài cái cao thủ. Làm nàng ở trên người hắn ngã lớn như vậy một cái té ngã. Nàng chứng kiến chỉ là hắn một mặt, kia hắn một khắc mặt rốt cuộc là bộ dáng gì. Vấn đề này chú định vô giải. Nàng nhất thời có chút thất thần, đồng nhiên, nàng tóc hơi hơi tê dần, một đạo thanh nhuận từ tính thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tiểu nha đầu, lại như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Lạc thanh vũ tỉnh quá thần tới, đối diện thượng đế thích âm như biển sâu thâm thúy con người. Ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng thế nhưng có một loại không chỗ nào che giấu ảo giác. Ho nhẹ một tiếng, không, không có gì. Đế thích thâm nhìn nàng, thanh vũ, ta mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này ngươi là của ta thế tử, ngươi chỉ có thể yêu ta, cũng chỉ hứa yêu ta, không được lại tưởng nam nhân khác. Lạc thanh vũ, nàng lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai sư phụ cũng có bá đạo như vậy đáng yêu thời điểm. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cư nhiên ở hắn đấy mắt nhìn đến một tia không xác định. Cứ việc kia mạt cảm xúc chỉ là chợt lóe mà qua, vẫn là bị nàng bắt giữ vừa vặn. Hắn hẳn là đoán được Phi Nguyệt là nàng kiếp trước đi. Hắn cũng biết phong tiêu tầm đối Phi Nguyệt cảm tình, mà Phi Nguyệt xả thân cứu phong tiêu tầm kia một khắc hẳn là cũng cho hắn biết Phi Nguyệt đối phong tiêu tầm ái. Cho nên hắn mới có này mà không xác định. Sợ chính mình đã biết kiếp trước sự mà không hề yêu hắn, không hề thích hắn. Nguyên lai cường đại như hắn, cao cao tại thượng như hắn. Cũng có ngẫu nhiên yếu ớt thời điểm. Nàng cười cười, duỗi cánh tay ôm hắn thon chắc eo, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn ấm áp hữu lực tim đở, thấp thấp lại hữu lực mà mở miệng. Sư phụ, kiếp này ta chỉ ái ngươi một cái, không còn có người khác. Kiếp trước như mây bay, nàng có thể nắm chắc chỉ có kiếp này. Nàng rõ ràng minh bạch mà biết chính mình này một đời ái chính là ai, muốn vẫn luôn làm bạn chính là ai. Đối phong tiêu tầm, nếu nàng thật là phi nguyệt đời sau kia cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Nàng thật sự không yêu hắn. 820 chương 820 tân hôn tuần trăng mật. Đế thích thơm không có nói nữa, cũng không có lại dò hỏi. Chỉ là cánh tay buộc chặt, đem nàng ôm vào trong ngực, như có được cả đời chân bảo. Phi Nguyệt chỉ là hắn sinh mệnh một cái nhỏ bé bọt sóng, một cái dâu ria khách qua đường, cho nên hắn cũng không rõ ràng Phi Nguyệt linh hồn hơi thở. Cũng vô pháp phân biệt trong lòng ngực nàng có phải hay không chính là năm đó cái kia đối hắn lòng dạ khó lường thỏ yêu. Bất quá, nếu trăng tròn loan đao nhận nàng là chủ, nàng hẳn là chính là phi nguyệt đời sau đi. Kiếp trước chính mình đối nàng rõ ràng không có một chút ít tình yêu, thẳng đến thất thủ đem nàng một trưởng trụ cái hồn phi phách tán, hắn cũng gần chỉ có một chút áy náy trong lòng, cho nên mới sẽ hạ như vậy một đạo pháp chỉ, ở toàn bộ mộng lan đại lục nội, không được tàn sát con thỏ cùng hồ ly. Xem như đối nàng một loại nho nhỏ bồi thường. Lại không nghĩ rằng kiếp này sẽ chịu nàng hấp dẫn, không có thuốc chữa mà yêu nàng. Chính mình rốt cuộc là khi nào bắt đầu chịu nàng hấp dẫn. Cái này liền chính hắn cũng không nói lên được, tựa hồ ở gặp mặt lúc ban đầu liền đối với nàng có một chút đặc biệt cảm giác. Bên cạnh có hoa ở nhẹ nhàng mở ra, có con bướm ở nhẹ nhàng khởi vũ, phong mang theo thanh đạm hương khí đem hai người nhẹ nhàng quanh quẩn. Gió thổi mùi hoa, năm tháng tính hảo. Có thể cùng người thương ôm nhau tương ôm, ai nói không phải một loại cực hạn ấm áp hạnh phúc. Thanh Vũ, ngươi không phải nói tân hôn muốn hưởng tuần trăng mật. Ngươi muốn đi nơi nào? Tuần trăng mật, hào ấm áp từ ngữ. Lạc Thanh Vũ mỉm cười, vô luận đi nơi nào, chỉ cần có hắn ở địa phương, đều là có yên vui. Trên biển có tiên sơn, chỉ ở mênh mông biển mây gian. Trung tiêu sơn là phượng hoàng tộc tộc địa, treo không với bích lạc trên biển, ngày thường vân tre sương ngủ cháo. Căn bản không người có thể thấy rõ này chân dung chỉ là ngẫu nhiên dưới ánh nắng trong trẻo giữa trưa, dưới ánh nắng chiếu xuống, trùng tiêu sơn ngẫu nhiên sẽ lộ ra một chút đỉnh núi, như ẩn như hiện, giống như hải thị thật lâu. Phượng Hoàng Phi ngô đồng không tê, nếu là Phượng Hoàng lãnh địa, tự nhiên trên núi ngô đồng thành trận, mênh mông bạc phơ hình thành biển rừng, nơi này ngô đồng cùng tầm thường chứng kiến ngô đồng bất đồng, cơ hồ mỗi một cây đều hiểu rõ mệ phẩm trước mà ở cây ngô đồng đỉnh còn lại là một lây động tiểu dáng kỳ cổ phong úp, khi có thải phượng ở trong rừng nhẹ nhàng mà qua. Mà ở biển rừng Trung ương, tắc có một cây phạm vi hơn 10 dặm cây ngô đồng vương, ngọn cây thượng có cung điện số tòa, chạy dài nguy nga, đúng là phượng hoàng vương giả cư trú nơi. Bởi vì là tiên sơn thắng cảnh, nơi này cảnh trí tự nhiên cùng nhân gian bất đồng, phượng trong cung cũng có ngự hoa viên, hoa viên nội có các màu nhân gian căn bản nhìn không tới kỳ hoa dị thảo tranh nhau nở rộ. Hoa khai phồn diễm, muôn hồng nghìn tía, đạm phấn vàng nhạt, mềm nhẹ cánh hoa bị mang theo ngô đồng hương, khí thanh phong cuốn lên, ở không trung du du dương dương, tăn ngồi ở bàn đá trước chơi cờ hai gã nữ tử một thân. Hai gã nữ tử quần áo đoan hoa, một tuyết trắng, một tím đậm. Xuyên tuyết trắng quần áo vị kia dáng người cao gầy, khuôn mặt như kiểu nguyệt thanh lệ xinh đẹp nho nhã, tóc dài tùy ý ở trên đầu vãn một cái búi tóc, nghiêng cắm một quả thanh ngọc phượng hoàng cây trơm ống tay háo góc áo toàn thêu có hoa mai theo nàng chơi cờ động tác huyện chuyển phấp phồng như có mai hương tràn ra tới tám trăm hai mươi chương tám trăm hai mươi mượn đao giết người tím đậm quần áo nữ tử tuổi tắc cùng bạch tỷ ghi nữ tử phăng phất mặt mày rào hảo giữa mày một cái nốt chu sa như hỏa nhìn lại mỹ diễm như hoa nhan chỉ tỉ tỉ nghe nói đế quân ở thế gian cưới một người phàm nữ chính là thật sự kia tím đậm quần áo nữ tử tùy tay hạ một cái hát tử giống như vô tình mà mở miệng. kia bạch đi ghi hề nữ tử đúng là nhan trì, nàng cầm bạch tử bàn tay mềm hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại bất động thanh sắc mà rơi xuống đi, đúng vậy. kia phàm nữ rất xinh đẹp. Tím đậm quần áo nữ tử đỉnh mày nhẹ nhàng một trọ, ngươi thấy nàng. Nhan trì như cũ vân đạm phong khinh, chẳng những thấy, ta còn tham gia bọn họ hôn lễ. Tím đậm quần áo nữ tử trong tay quần cờ thất thủ rơi xuống, hơi hơi như mày. Đế quân tương lai còn muốn đăng cơ vì thiên đế, có thể nào cưới một người phàm nữ? Nhan chỉ hơi hơi thở dài một tiếng, đại khái đế quân tại hạ giới quá tịch mịch bãi. Hắn cũng yêu cầu bên người có người làm bạn. Tím đậm quần áo nữ tử nhẹ lược một chút tóc mây, đế quân tịch mịch. Nàng trong mắt hình như có một mạt quang mang hiện lên, nhẹ nhàng thở dài. Đế quân nếu tịch mịch, chúng ta này đó nữ tiên có thể bồi hắn, hắn có thể nào cưới một người hèn mọn như thảo phàm nhân? Ai? Sớm biết rằng hắn Nhan chỉ ngước mắt nhìn nàng một cái Hơi hơi mỉm cười Sớm biết rằng hắn như thế nào Tím đậm quần áo nữ tử mặt đẹp hơi hơi đỏ lên Nhan chỉ tỉ tỉ Ngươi cùng đế quân đi gần chút Vì sao không thường đi bồi hắn Nhan chỉ mắt đen hơi rũ một chút Sâu kín thở dài một hơi Tím nhi Ta chẳng phải tưởng thường đi bồi hắn Nề hà phượng tộc công việc bận rộn Sắp tới thiên hậu lại lúc nào cũng làm ta tương bồi Giúp nàng xử lý một ít việc vụ ta vội con quay dường như chính là hôm nay mới được một chút nhàn rỗi vốn định hạ giới bồi hắn mấy ngày khả xảo mội mội ngươi lại tới nữa tím đậm quần áo nữ tử trong mắt hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ thiên hậu như thế coi trọng tỷ tỷ mà đế quân lại vẫn luôn coi ngươi làm bạn cùng tỷ tỷ quan hệ không tầm thường xem ra tỷ tỷ sẽ là tương lai thiên hậu người được chọn nhan trì ưu nhã cười nhận được thiên hậu cùng đế quân nâng đỡ bãi về sau sự về sau lại nói hiện tại nói cái này còn nói còn quá sớm. Thím Nhi, ngươi vì Bách Hoa đứng đầu, Kỳ Thật cũng có hy vọng. Sa Tím khẽ thở dài một hơi. Tỷ tỷ, tím Nhi tuy là Bách Hoa đứng đầu, nhưng pháp lực lại không đủ, thượng là tán tiên, tự nhiên không xứng với đế quân. Tiểu Muội duy nguyện về sau có thể thường đại ở đế quân bên người, chẳng sợ làm thị nữ cũng nhận. Tỷ tỷ về sau sẽ không dung không dưới muội muội bái. Nhan chỉ ánh mắt hơi hơi chật lóe, nhẹ nhàng cười, nha đồng đốc" Ngươi nói nói gì vậy? Ngươi ta chính là tốt nhất bằng hữu, ta như thế nào sẽ dung không giới ngươi? Vạn nhất nào một ngày ta như có thể vì đế quân thái tử phi, tự nhiên sẽ để bạt mội muội, ngươi ta tỉ muội hai người cộng đồng hầu hạ đế quân cũng là tốt. Xa tím đôi mắt sáng ngời, thật sự. Nhan chỉ tùy tay lại hạ một tử, đương nhiên. Thiên đế tuy không giống nhân gian đế vương như vậy có tam cung lục viện, nhưng cũng là có thể cưới thiếp thị. Giống đế quân mẫu thân chẳng phải chính là Nàng che miệng cười, nói cái này, kia chính là đại bất kính Chúng ta vẫn là bóc quá cái này để tài bãi Tóm lại, như có ta chỗ tốt, tổng không thể thiếu mọi mọi chỗ tốt chính là Tới, chúng ta tiếp tục chơi cờ 822 chương 822 mượn đao giết người xá tím bị nàng nói tâm ngứa, nàng ngừng lại một chút, cũng tùy tay hạ một tử, tỉ tỉ ta nghe nói đế quân nên thú cái kia phạm nữ là dùng nên thú thiên đình thái tử phi lễ nghi nên thú, chính là thật sự. Nhan chỉ sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó lại đạm nhiên cười, đại khái đế quân là tưởng hống tên kia nữ tử cao hứng bãi. Bất quá, nàng kia rốt cuộc chỉ là phạm nữ, thọ mệnh bất quá mấy trăm năm, sương mai hoa quỳnh giống nhau, đế quân muốn hống nàng một cái cao hứng kỳ thật cũng không có gì. Sa tím cũng nở nụ cười, tỉ tỉ nói chính là kia phàm nữ đảo cũng không đáng để lo, ân, kia phàm nữ diện mạo như thế nào. Nhan chỉ cũng không ngẩng đầu, thanh âm cũng phóng nhàn nhạt, nhạt, còn tính không có trở ngại đi, ở nhân gian cũng coi như là tốt, bất quá không kịp chúng ta tỉ mội. Nàng sâu kín thở dài, đế quân đại khái là quá tịch mịch, cho nên mới, ai, nếu có chúng ta ở, nhân gian tên kia nữ tử lại có thể nào vào đế quân pháp nhãn. Nàng thanh âm ẩn ẩn mang theo một mạt tiết mối, Xa tím đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không nói nữa, lại vội vàng hạ hai tử, đống nhiên thở dài, ai nha, nhan chỉ tỉ tỉ thật là lợi hại, ta lại thua rồi. Nhan chỉ doanh doanh cười, chúng ta đây tiếp theo tiếp tục. Xa tím lại vươn tay nhỏ che lại cái miệng nhỏ đánh ngáp một cái, thôi bỏ đi, tỉ tỉ chuyện này vội nói vậy cũng mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi một chút bãi. Nàng đống nhiên rông nhớ tới cái gì, bàn tay một phách, ai nha. Hoa thần cung còn có một chút sự vụ không có xử lý, ta thế nhưng đã quên, thật là đáng đánh đòn. Tỉ tỉ, về sau ta lại đến tìm ngươi chơi cờ. Quay người lại, nàng vội vàng đáp mây bay đi rồi. Nhan chỉ nhìn nàng bóng dáng đi xa, khoe môi hơi rắc ra một mạt ý cười. Nàng biết vị này bách hoa tiên tử định là thiếu kiên nhẫn xả cái cớ đi tìm đế thích âm. Thích âm, ta sẽ không lại đi lạc giả sơn quấy dày ngươi, chính là... Ta cũng không thể cho các ngươi quá quá thanh tĩnh có phải hay không? Nàng đem bàn cờ thượng hắc bạch tử lại từng viên dọn xong, thông thả ung dung chính mình cùng chính mình hạ lên. Lại một trận gió tới, thổi nàng một váy cánh hoa, có mấy cánh rừng ở bàn cờ phía trên, che đậy cờ lộ, nhan chỉ đôi mắt ngáy mắt, ống tay háo phất một cái, những cái đó cánh hoa bỗng nhiên như bị ngọn lửa nương quá, hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Bên cạnh một cây hải đường hoa thụ hơi hơi run lên, lại chấn động rất xuống một trận hoa vũ. Nhan Chỉ đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt có một mạt hàn quang chợt lóe mà qua, nàng chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến dưới tảng cây, đem kia cây gây họa trên cây hạ đánh giá liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên một mạt lanh trảo, tố bạch bàn tay nhẹ nhàng ấn ở thụ trên người. Kia thụ giống như run rẩy dường như lay động lên, thụ trung ẩn ẩn hình như có khóc kêu xin tha. Nhan Chỉ không dao động, trường lực tiếp theo vừa phun. Kia cây nguyên bản hoa khai cẩm tú hải đường thụ ở trong chốc lát như bị lửa cháy đốt cháy quá, trở thành cháy khô một đoàn, nàng ống tay háo tiếp theo phất một cái, kia cháy khô một đoàn cũng tư tán mà khai, hóa thành cho bụi phiêu tán. Nhan chỉ phảng phất lúc này mới ra một hơi, vừa lòng mà vỗ nhẹ hai xuống tay, lúc này mới trở lại bàn đá trước, tiếp tục chính mình cùng chính mình chơi cờ. Nàng vừa mới từng người đi rồi hai viên tử, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn phía phồn hoa chỗ sâu trong ai ở nơi nào? Ra tới. A chỉ là ta, vi sư." Một đạo thanh nhuận thanh âm ở hoa âm chỗ sâu trong vang lên, theo tiếng, một người lam sam công tử Phiêu Phiêu đi ra. Cao gầy tú nhã dáng người, môi hồng răng trắng bộ dạng, nhẹ nhàng như vương thất hậu duệ quý tộc. Nhan chỉ đôi mắt hơi hơi chấm xuống, ngay sau đó lại lốn đồng tiền như hoa, đứng dậy Phiêu Phiêu hành lễ, "Lam tu sư phụ 823 chương 823 nàng thật sự thay đổi không ít. Lam thu một đôi thu thủy con ngươi dừng ở nàng trên người, lại ở kia cây hóa thành cho buổi thụ nơi vị trí nhìn lướt qua. A chỉ, ngươi dung hỏa công lại tinh tiến không ít. Nhan chỉ rũ mắt, này còn may mà sư phụ dạy dỗ có cách. Lam Tu chuyện vừa chuyển, bất quá này cây tu hành đã có ngàn năm, sắp sửa thành tinh, nó tu vi không dễ, lại không phạm cái gì sai. Ngươi liền như vậy đem nó đốt hủy không khỏi có vi thiên đạo. Nhan chỉ ngón tay ở tay háo nổi nắm nắm chặt, mặt ngoài như cũ cung kính. Sư phụ giáo huấn chính là, là nhan chỉ nhất thời thất thủ. Về sau sẽ không? Lam tu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp. A chỉ, ngươi ta là tu đạo người, lý nên tử bi vì hoài, chúng sinh bình đẳng, toàn tồn tại không dễ. Ngươi không thể bằng nhất thời yêu ghét tùy ý chi chúng nó cùng từ địa. Nhan trì ẩn ẩn nhíu mày, ngón tay ở tay háo nội lại nhéo nhéo, lại kính cẩn nghe theo mà đáp ứng một tiếng, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Lam tu trệ một chút, nàng đã luân phiên nhận sai, hắn cũng không thể lại nói giáo, đôi mắt ở nhan trì trên người lại chuyển chuyển, trong lòng âm thầm thở dài, nàng tính tình cùng khi còn nhỏ thật sự thay đổi không ít. A chỉ, ngươi dung hỏa công đã đăng phong tạo cực, kia mặt khác công phu đâu, nhưng lại tinh tiến. Nhan chỉ môi hơi hơi nhấp khởi, sư phụ, ngài đã từng nói qua, luyện công muốn tuần tự tiệm tiến, thuật pháp phải có chuyên tấn công, đệ tử môi lửa thuộc tính tương đối mẫn cảm, tự nhiên muốn đem loại này thuật pháp luyện tinh thục chút, về sau lại tu luyện khác. Nàng lời này nói thực khéo đưa đẩy, không có chút nào sơ hở. Làm tu ánh mắt ở trên người nàng hơi hơi một đốn, ngươi hiện tại chỉ môi lửa thuộc tính mẫn cảm. Nhan chỉ lắc đầu, đệ tử đối mặt khác bốn loại thuộc tính cũng mẫn cảm. Nhưng không bằng hỏa thuộc tính mất cảm, cho nên Lam Tu nhìn nàng liếc mắt một cái, đáy mắt hình như có một mã suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt nói: "A chỉ, ngươi sinh ra là lúc mang ngũ sắc hào quang, lý nên năm loại thuộc tính cùng nhau tỉnh tiến mới là." Vi sư nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ đặc hỷ thủy, con tuổi nhỏ liền có thể linh hoạt vận dụng thủy thuộc tính, thích nhất ở Bích Lạc trong biển du ngoạn, còn cùng giao nhân làm bằng hữu. Nhan chỉ nhẹ nhàng cười: "Sư phụ Khi còn nhỏ là khi còn nhỏ, hiện tại là hiện tại, người đều là sẽ biến. Húng chi chúng ta phượng hoàng nhất tộc trời sinh khống hỏa, hỏa thuộc tính mới là nhất hẳn là tinh thục. Mặt khác bốn loại thuộc tính bất quá là phụ trợ mà thôi. Lam tu âm thầm thở dài, nhan chỉ nói không sai, nhân gian thượng có nữ đại 18 biến nói đến, húng chi tiên tộc phượng hoàng. hắn tiểu đồ đệ chẳng những dung mạo so khi còn nhỏ thay đổi không ít, tính tình cũng thay đổi không ít. Khi còn nhỏ nàng cổ linh tinh quái, có khi lười biếng như miêu, có khi nhanh chóng như báo. Thích nhất bưng một trương thiên chân vô tội gương mặt tươi cười làm nhân vi nàng đào tiểu tắc hiêu. Nàng có một bụng nguy biện, đặc thích cùng hắn cãi cọ, thường thường đem hắn biện không lời nào để nói, tức giận đến hắn thất khiếu bốc khói, hận không thể đem tiểu ra hỏa nhắc tới tới đánh vài cái mông, nhưng nhìn đến nàng lúc ấy thiên chân đắc ý con ngươi, hắn lại không hạ thủ được. Cái này đệ tử là cái cực gây sự đệ tử. Lại cũng là thiên phú tối cao, thứ gì một giáo liền sẽ, làm hắn giao rất có cảm giác thành tựu. Nàng cũng là hắn ở tam giới nhất đắc ý học sinh. 824 chương 824 nàng thật sự thay đổi. Cái này đệ tử là cái cực gây sự đệ tử, lại cũng là thiên phú tối cao, thứ gì một giáo liền sẽ, làm hắn giao rất có cảm giác thành tựu. Nàng cũng là hắn ở tam giới nhất đắc ý học sinh. Khi đó chỉ ngóng trông nàng lại hiểu chuyện chút thì tốt rồi. Phượng Hoàng 500 năm miết bàn trọng sinh một lần, mỗi trọng sinh một lần liền có thể lớn lên một ít. Lại không nghĩ rằng nàng từ lần đầu tiên miết bàn trọng sinh sau, cả người liền thay đổi. Trở nên văn nhã, trở nên an tĩnh, cũng trở nên hiểu chuyện không ít. Biết tôn sư trọng đạo, mỗi lần thấy hắn đều là tất cung tất kính, đối hắn phân phó cũng chưa bao giờ đánh bắt bỏ, đem hắn công đạo nhiệm vụ cũng hoàn thành thực hảo. Theo đạo lý nói, tiểu đồ đệ hiểu chuyện hắn hẳn là cao hứng. Chính là hắn lại càng ngày càng cao hứng không đứng dậy. Đối mặt tiểu đồ đệ thời điểm tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, chính là, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hắn tổng cảm giác tiểu đồ đệ hiểu chuyện nhưng thật ra hiểu chuyện, nhưng thiên phu tựa hồ biến kém chút. Đương nhiên, nàng vẫn là thực thông minh, học đồ vật cũng thực mau Chính là lại tựa hồ không bằng trước kia thông minh, sẽ không làm hắn ở truyền thụ thuật pháp trong quá trình lúc nào cũng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Phượng Hoàng Am hiểu hòa thuật, đây là tam sơn ngũ nhạc đều biết đến sự tình. Hắn cho rằng hắn này tiểu đồ đệ sẽ là phượng hoàng tộc dị loại, hiện tại xem ra nàng kỳ thật vẫn là rất bình thường. Nàng không hề thích đùa thủy, không hề cùng giao nhân làm bằng hữu, thậm chí cùng hắn cái này sư phụ cũng xa cách không ít. Hắn nguyên bản thập phần yêu thích cái này tiểu đồ đệ, một ngày không thấy như cách Tam thu, nhưng tự nàng niết bàn lúc sau, hắn trong lòng đối nàng kia phân cảm giác liền phai nhạt. Từ ban đầu mỗi ngày đều truyền thụ nàng công phu, đến sau lại một tháng vừa thấy, một năm vừa thấy, mười năm vừa thấy, thậm chí trăm năm vừa thấy. Mà lúc này đây cách càng dài, hắn đã 500 năm không có thấy nàng. Ở thiên giới, 500 năm thời gian cũng bất quá là búng tay một cái trước mắt, nhan chỉ từ trưởng thành sau, dung mạo liền cơ hồ lại không có gì biến hóa. Lần này gặp nhau, còn tựa trước kia, chỉ là kia cảm giác lại tái sinh sơ. Nàng hiện tại công phu ở tiên giới cũng thuộc về người xuất sắc, hắn có thể giáo nàng đồ vật cũng không tính quá nhiều, cho nên thầy cho hai cái lại nói nói mấy câu, Lam Tu chợt tựa nhớ tới cái gì, A chỉ, ngươi tình nguyệt đao tìm được không có. Nhan chỉ hơi một nữ mày, lắc đầu, không có, tiêu đao đại khái sớm đã thiêu hủy bãi. Lam Tu nghiêm mặt nói, tuyệt không sẽ, tiêu đao chính là dùng phản thiên tiên hỏa nung khô mà thành, tiêu đao đã thông linh. Ngươi niết bàn khi phượng hoàng chi hỏa là thiều không xấu nó. Khi đó ngươi dùng nó dùng thật là thuật tay, vẫn là sớm ngày đem nó tìm về tới vì muốn. Nhan chỉ lược chất một chút, tốt. Làm tu thở dài, mấy năm nay vi sư cũng từng hạ giới vì ngươi tìm kiếm, nhưng đều tìm không thấy trôi này đào tăm hơi. Mà ngươi là nó thừa nhận chủ nhân, ngươi nếu tìm kiếm, định cùng nó có cảm ứng, tìm lên cũng phương tiện chút. Nhan chỉ nói, kỳ thật, Đệ tử đã gần vạn năm không sử dụng nó, sớm đã quên mất sử dụng nó cảm giác, hiện tại vẫn là dùng kiếm phương tiện chút. Làm tu hình như co không ngò, A chỉ, năm đó ngươi chính là thập phần bảo bối kia thanh đao, liền tính là vi sư, ngươi cũng không bỏ được làm ta gặp phải một chạm bảo, như bây giờ. 825 chương 825 dừng tay. Nhan chỉ hơi hơi mỉm cười, được rồi, sư phụ, đệ tử cũng chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Đệ tử sẽ ý tưởng đèm trôi này đào tìm về tới. Là ta đồ vật, tự nhiên sẽ không làm nó lưu lạc bên ngoài. Lam tu hơi hơi gật gật đầu, cuối cùng vừa lòng, cùng nàng lại nói nói mấy câu, liền xoay người đi. Nhan chỉ nhìn hắn bóng dáng biến mất, mỹ lệ trong mắt hiện lên một mạt chán ghét. Nàng nhìn nhìn chung quanh hoa cỏ cây cối, đông nhiên lạnh lùng cười, vung lên ống tay áo, lại hiểu rõ cây hoa mục nháy mắt biến thành một đoàn hỏa cầu, một lát công phu trở thành kiếp hôi theo gió phiêu tán. Chúng sinh bình đẳng. Hừ, nàng chính là cao quý Phượng Hoàng, sao có thể cùng này đó hoa cỏ cây tối bình đẳng. Càng không thể cùng những cái đó phàm nhân bình đẳng. Tháng 6 thiên giống hài nhi mặt, thay đổi bất thường. Sáng sớm thời điểm vẫn là tinh không văn lý, ánh mặt trời chiếu khắp, tới rồi buổi chiều liền đống nhiên thổi qua đầy trời mây đen, mưa to như chút nước giống nhau ngã xuống tới, rừng ở trên mặt sông, gò nát bích ba giường như mặt nước. Khơi dậy trắng bóng bọc nước Ở mưa to trung trên mặt sông Lại có một người nữ tử áo đỏ ở luyện đao Nàng thân pháp nhẹ nhàng vô cùng Một thanh loan đao ở nàng quanh thân xoay quanh bay múa Thế như giao long. Đẩy trời màn mưa bị ánh đao sở kích Như là bị sống sở sở xé mở Hướng hai bên phi kích Ở trên mặt sông Còn có một con thuyền ô đồng thuyền Khoang thuyền mảnh bị khơi vào Khoang nội một người bạch đi, đi Nam tử chính lười nhác ngồi ở chỗ kia uống trà Thường thường ngước mắt nhìn xem trên mặt sông luyện kiếm nữ tử, khóe môi ẩn ẩn một tia ý cười. Ở hắn bên cạnh người, nằm một cái kim hoàng mao đoàn, dựng hai chỉ dây én quen dường như lô thai, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên ngưỡng kia nữ tử, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng bổ phát ra hoan hô. Chủ nhân, cố lên! Chủ nhân, ngươi đao pháp tiến bộ thật nhanh! Chủ nhân, này đao quả thực giống như là vì ngươi lượng thân định chế, người đao hợp nhất thiên nhân cảnh giới A. Chủ nhân, một con thịt viên tắc ở nó thỉnh thoảng hoan hô cái miệng nhỏ, cũng đem nó câu nói kế tiếp cấp đổ trở về. Bạch Y Ghi Nam Tử lạnh lạnh nhìn nó, hán bảo, câm miệng. Hán bảo nuốt kia viên viên, ủy khuất mà nhìn Bạch Y Ghi Nam Tử, quốc sư đại nhân, chủ nhân cũng là yêu cầu khích lệ. Bạch Y Ghi Nam Tử cười như không cười, vậy ngươi liền đi ra ngoài khích lệ đi. Ông tay háo phất một cái, hán bảo giống cái cầu giống nhau bay thẳng đi ra ngoài. Sở Phi phương hướng đúng là kia nữ tử áo đỏ luyện võ phương hướng. Tường đỏ ánh đao đúng ngay vào mặt mà đến, hắn bảo toàn thân kim mao sợ tới mức toàn dựng lên, hoa hoa kêu to, dừng tay. Hoa, dừng tay. Thiên, nó sẽ bị này đao chém thành thịt viên. Tường đỏ đao mạc trung hắn bảo hai con mắt cơ hồ trừng thành trọi gà mắt, cái miệng nhỏ trương tròn tròn, một bộ kinh sợ muốn chết biểu tình. Đây trời ánh đao ở sắp sửa phách thượng Hán Bảo thân thể kia trong nháy mắt, bỗng nhiên thu làm một bó, nàng kia thu đao mà đứng, giơ tay tiếp được cơ hồ dọa choáng váng Hán Bảo, đầu ngón tay đem nó quay tròn vừa chuyển, "Tiểu ngu nốc, ngươi chạy ra làm cái gì?" Hán Bảo suýt nữa bị dọa bay hồn phách rốt cuộc trở về vị trí cũ, nó chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nhìn Lạc Thanh Vũ, cái miệng nhỏ rốt cuộc lại lẩm bẩm ra một câu, tới như lôi đình thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Chủ nhân, ngươi này đau, thu hảo. 826 chương 826 tiểu gia hỏa thật sự sợ hãi. Hán bảo suýt nữa bị dọa bay hồn phách rốt cuộc trở về vị trí cũ. Nó chấp chấp mắt, lại chấp chấp mắt, nhìn lạc thanh vũ. Cái miệng nhỏ rốt cuộc lại lẩm bẩm ra một câu. Tới như lôi đỉnh thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Chủ nhân, ngươi này đau, thu hảo. Một câu nói xong, nó bệch một chút chui vào lạc thanh vũ trong lòng ngực. Đại khái là rốt cuộc nghĩ mà sợ, một thân kim ma ở lạc thanh vũ trong lòng ngực run cái không ngừng. Xem ra, tiểu gia hỏa thật sự sợ hãi. Tiểu gia hỏa trí nhớ không tồi, lạc thanh vũ đã từng nghiệm tụng quá như vậy hai câu thơ cư nhiên bị nó nhớ kỹ. Con vận dụng thực thỏa đáng. Lạc thanh vũ nhẹ nhàng cười, nàng như cũ phiêu phiêu đứng ở giang mặt phía trên, chung quanh mưa to như chút nước, lại ở nàng trên đỉnh đầu tự động tách ra. Một giọt nước mưa cũng xuống dốc ở nàng trên người. Nàng nhìn nhìn khoang thuyền nội đế thích âm, thân hình hơi hơi vừa động, hồng quang chật lóe, nàng hiểu điệu thân mình đã đứng ở khoang thuyền trong vòng, đế thích âm cũng không nói lời nào, chỉ đem một ly trà đẩy lại đây. Lạc thanh vũ cũng không khách khí, tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, sư phụ, ta này một bộ đao pháp thế nào? Này một chuyến đao pháp đi xuống tới, mặt nàng không hồng, khí không xuyễn. Tâm bình, khí hòa giống như ở trong hoa viên bước chậm một vòng. Đế thích âm lược điểm gật đầu một cái, so ban đầu tiến bộ chút, bất quá, người đao pháp thượng không thuần, niệm lực không thể hoàn toàn vận hành đao thượng, khi đoạn khi tủ. Hắn nói chuyện như cũ thanh thanh đạm đạm, nhưng nói ra nói lại vô cùng đánh đá chua ngoa sắc bén, những câu thẳng chỉ lạc thanh vũ đao pháp chung không đủ. Lạc thanh vũ tự mình cảm giác này một bộ đao pháp nàng đã tu luyện không tồi lại không nghĩ rằng sẽ bị hắn chỉ ra như vậy một đống lớn không phải không khỏi có chút không phục một đôi mắt liếc xéo hắn, cái miệng nhỏ hơi hơi nhấp hở như thế nào không phục đế thích gâm nhìn nàng liếc mắt một cái lười biếng mở miệng lạc thanh vũ khẽ hử một tiếng hảo thuyết đế thích gâm vương tay thanh đao cho ta lạc thanh vũ hơi hơi sửng sốt ban đầu đế thích gâm dạy cho nàng này một đường đao pháp đều là dùng niệm lực tùy tay ngưng tụ thành một thanh đao hiện tại cư nhiên muốn nàng trong tay chôi này trăng tròn loan đao nàng này loan đao chính là chỉ nhận nàng này một cái chủ nhân nàng hiện tại niệm lực tuy rằng còn chưa đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi nhưng đối chôi này đao đã làm được thu phát tùy tâm nàng ý xấu mà cười bàn tay dôi ra chôi này trăng tròn loan đao đã ở nàng lòng bàn tay hiện thân hướng đế thích gâm trên tay một đệ cầm đi đế thích gâm tùy tay đi lấy chôi này đao trôi này đao ong mà một vang Hồng quang đại thịnh, cơ hồ là nháy mắt công phu, liền từ đầu đao đến chôi đao đều hóa thành lưỡi dao sắc bén. Rõ ràng cự tuyệt bất luận cái gì phi chủ nhân tới gần. Đế thích thêm thần sắc bất động, sinh giống căn bản không thấy được chôi này đao không tiếng động cảnh cáo, thon dài trắng non ngón tay thực nhẹ nhàng liền nắm ở kia đại biểu chôi đao địa phương, tùy tay cầm lấy tới. Hán bảo ngạc nhiên mà trận to mắt, nó là biết chôi này đao lợi hại. Nó nhớ rõ có một lần lạc thành vũ luyện võ. Còn chưa thu hồi chôi này đao thời điểm, nó liền đâm nhập nàng trong lòng lực, thấy này đao nhan sắc xinh đẹp, lại cảm thấy chính mình đã cùng chôi này đao hôn tư thủ, có thể anh em tốt một lần. Nó liền tưởng vươn móng nuốt nhỏ sờ sờ chôi này đao. 827 chương 827 lại một đoá đào hoa bị béo. Ai ngờ đến chôi này đao chút nào cũng không khách khí, một chút cũng không nhìn cái gì mặt trong mặt ngoài, nó móng nuốt nhỏ vừa mới đụng tới một chút chôi đao. Chôi này đao liền ong mà một vang, làm nó như chịu địa giận. nếu không phải nó vừa thấy không tốt, xúc trào xúc mau, chỉ sợ toàn bộ móng nuốt đều sẽ bị tức xuống dưới. Tuy là như vậy, nó móng nuốt thượng sở hữu mau đều bị tức chặt đứt. Làm nó kia chỉ móng nuốt nhỏ chọc gần nửa năm, hiện tại thật vất vả mau mới trường tề, bất quá, nó cũng không dám nữa đánh chôi này đao chủ ý. Hiện tại thấy đế thích âm thực nhẹ nhàng mà liền xách lên chôi này đao không khỏi bật thốt lên hô một tiếng cẩn thận trôi này đao ở đế thích gâm trong tay ầm ầm vang lên toàn bộ đao đều hóa thành ngọn lửa nhan sắc thân đao thượng hồng quang cực nhanh lưu chuyển phát ra kham cùng tiểu thái dương cùng so sánh quan mang đế thích gâm ngón tay hơi hơi buộc chặt trôi này đao giống như rắn độc bị nắm đến bảy tức ở trong tay hắn vặn vẹo dãy rùa nhoáng lên mắt gian toàn bộ thân đao hóa thành xà mềm mại mũi đao cư nhiên ngạnh xinh xinh mà đảo ngược giống đế thích gâm thủ đoạn thẳng cắm đi xuống Đế thích thơm bàn tay hơi dùng một chút lực, trăng tròn loan đao thân đao run lên, mũi đao lại còn không đi xuống. Hán hai ngón tay hướng thân đao thượng nhẹ nhàng một đáp, trăng tròn loan đao lại hóa thành loan đao hình dạng, lại quá một lát, tia lóa mắt hồng quang liền biến mất không thấy. Cuối cùng rốt cuộc dễ bảo mà đãi ở đế thích âm trên tay, lại không dám tắc quái. Nguyên lai liền tính là thần binh lưới dao sắc bén, cũng sợ ác nhân. Hán bảo móng vuốt nhỏ nằm gắt đao. Nó cũng muốn biến cường nó cũng muốn trở nên giống quốc sư giống nhau quỷ gặp quỷ sầu thần thấy thần sợ chờ nó lại dương mắt khi đại quốc sư đã phiêu phiêu đứng ở giang mặt phía trên giờ phút này vũ thế lớn hơn nữa thiên địa một mảnh trắng xóa cơ hồ xem không thỉnh nơi xa bờ sông như vậy dày đặc mưa bụi rừng ở đế thích lâm phía trên nhị thức chỗ liền giống có một loại vô hình lực lượng cách trở phiêu diêu khai đi ở hắn quanh thân hình thành màn che giống như bối cảnh hắn dưới chân bỗng nhiên vừa động cả người tính cả trôi này đao đều hóa thành nhất thể thật như gió mau tựa điện cố tình mỗi cái động tác mỗi cái chiêu số đều làm người xem rành mạch rõ ràng hắn vũ đúng là vừa rồi lạc thanh vũ sở luyện kia một bộ đao pháp nhưng này một bộ đao pháp bị hắn vũ ra tới liền như phượng tường cửu thiên long diễn đáy biển nhẹ nhàng không gì sánh được đầy trời mưa bủi liền hắn đao phong sở kích cư nhiên cũng theo hắn thân hình mà vũ động ở hắn quanh thân xoay quanh phi vòng trông rất đẹp mắt vũ đến sau lại hắn quanh thân liền tượng ngưng vô số dòng nước long thân theo hắn lơi đao lay động cùng hoan làm người xem đến hoa mắt say mê dầm một tiếng hắn bảo bị đầy trời ánh đao hoảng hoa mắt một cái không lưu ý từ lạc thanh vũ trên người ngã xuống ở trong khoang thuyền một lan liền lại nhảy dựng lên dùng móng đuốt nhỏ rủi rủi mắt tiếp tục xem lạc thanh vũ cũng xem lòng say thần trì trong lòng yên lặng nhớ kỵ hắn này một bộ đao pháp con đường tìm kiếm chính mình vừa mới không đủ chỗ hào đao pháp giữa không trung truyền ra một tiếng khét ê thanh âm thanh thúy trung bạc dễ nghe mà theo kia một tiếng reo hò đế thích âm thân hình bỗng nhiên một lập quay chung quanh ở hắn quanh thân dòng nước bỗng nhiên một tiếng rít gào hướng về phía trước bay thẳng qua đi tám trăm hai mươi tám chương tám trăm hai mươi tám lại một đoá đào hoa bị bóc chết a nha Giữa không trung truyền ra kinh hô, chợt một đoàn bạch quang lôi cuốn một đoàn tím ảnh tự không trung rơi thẳng xuống. Dưới, thình thịch một tiếng tạp vào nước sông bên trong, khơi dậy thật lớn bọt sóng. "Cứu mạng! Cứu mạng!" Ta sẽ không thủy nước sông chung một đoàn tím ảnh tái trầm tái phủ. Kia đoàn bạch quang gắt gao chói buộc nàng, làm nàng vô pháp bay ra tới, cả người ngược lại bị tia đoàn cự long dường như bạch quang hướng dưới nước thoát đi. Nàng hoảng hốt dưới, liều mạng kêu to lên: "Đế quân, tha mạng!" ta là sa tím ta là sa tím a đế thích gâm sớm đã trở lại khoang thuyền bên trong lạc thanh vũ cũng đẩy một chén trà nhỏ lại đây cười ngâm ngâm mà nhìn hắn đối trong sông kêu gọi nàng như là không nghe thấy nàng kia ở giữa không trung rơi xuống lại kêu gọi ra đế quân hai chữ rõ ràng là vị thần tiên thần tiên đứng ở giữa không trung nhìn lén bị tập kích cũng là thực bình thường tầm thường sự nếu là cùng đế thích gâm quen biết lạc thanh vũ liền không nghĩ lo chuyện bao đồng Hết thể làm chính hắn xử lý liền hảo. Đế thích âm cũng không để ý tới trong sông tiếng tê Đem trong tay loan đao đưa cho lạc thanh vũ. Lần này nhưng thấy rõ ràng. Lạc thanh vũ đem loan đao tiếp nhận tới. Chôi này đao ở nàng trong tay hong long văng nhỏ. Quang mang minh minh diệt diệt. Tựa hồ ở kể ra hủy khuất. Lạc thanh vũ chấn an mà vô vô đầu đao. Liền đem nó thu hồi tới. Thấy rõ ràng. Nàng thở dài. Nàng đã đã nhìn ra. Hắn vừa mới vận chuyển niệm lực cùng nàng niệm lực không sai biệt lắm cường, nhưng là vận dụng lại đặc đúng chỗ, đặc thỏa đáng. Một chút ít cũng không có lãng phí, lúc này mới có lớn như vậy uy lực, làm bầu trời vũ cũng vì hắn sử dụng. Đế thích thơm khỏe môi ẩn ẩn có một kêu ý cười, hắn minh bạch lạc thanh vũ là chân chính xem đã hiểu. Hắn cái này tiểu thê tử thật là khó gặp thiên tài, bất quá hơn 2 năm thời gian. Nàng có thể đem này một bộ đao pháp vận dụng như vậy thuần thục đã thực không dễ dàng Bất quá, liền tính dựa theo nàng như vậy tiến triển tốc độ Nếu muốn chân chính tu thành tiên cũng là cực gian nan sự Phạm nhân nếu muốn tu tiên cũng muốn trải qua thật mạnh thiên kiếp Mà hắn đã suy tính ra, nàng thiên kiếp liền mau đã đến Càng muốn mệnh chính là, hắn lại suy tính không ra nàng muốn lịch thiên kiếp đến tột cùng là cái cái gì kiếp Đây là chưa từng có sự làm hắn trong lòng nhiều ít có chút không đế. duy nhất có thể làm sự chính là sấn thiên kiếp không tới tới phía trước, đem nàng rèn luyện càng cường, mà hắn cũng thời khắc canh giữ ở nàng bên người, lấy bị bất trắc. đương nhiên, này đó hắn không nghĩ làm lạc thanh vũ biết, để tránh gia tăng nàng tâm lý gánh nặng. Ân, hảo, kia một hồi luyện nữa cấp vi sư xem. đế thích đâm ở bên người nàng ngồi xuống, kéo qua tay nàng, niệm lực ở nàng trong cơ thể nhanh chóng du tẩu một vòng. Thức hảo, nàng thể chất càng ngày càng tốt, không có bất luận cái gì không ổn. Cứu mạng. Đế quân, cứu mạng A, Xá tím vô tình mạo phạm, không phải cố ý. Tha mạng A, tiểu tiên thật sự sẽ không thủy A. Trong sông tiếng hô khi đoạn khi tủ, càng ngày càng mỏng manh, hiển nhiên, vị kia thần tiên nữ tử bị êm không nhẹ. Đế thích thơm ngón tay vừa nhấc vẫn luôn vây khốn Xá tím kia đoàn bạch quang rốt cuộc biến mất không thấy. Xá tím ở trong nước liều mạng một tránh rốt cuộc tránh ra mặt nước, ướt đấm mà dừng ở mép thuyền phía trên. 829 chương 829 bi thôi tuần trăng mật. Đế thích đâm ngón tay vừa nhấc, vẫn luôn vây khốn xá tím kia đoàn bạch quang rốt cuộc biến mất không thấy. Xá tím ở trong nước liều mạng một tránh. rốt cuộc tránh ra mặt nước, ướt đấm mà dừng ở mép thuyền phía trên. Nàng một thân áo tím dính sát vào ở trên người, nguyên bản sơ đến du quang thủy hoạt tóc dài cũng dán ở trên mặt. xuống phía dưới nhỏ nước, nói không nên lời chật vật nhưng cũng lộ ra một tia muốn mệnh gợi cảm tham kiến đế quân nàng run run cong lưng đi hành lễ trên người nhỏ giọt thủy ở nàng dưới chân bốn lượn thành dòng suối nhỏ đế thích thâm lãnh đạm mà nhìn nàng một cái sa tím tiên tử tới nơi này làm cái gì bẩm đế quân sa tím là là đi ngang qua nơi đây vừa lúc nhìn đến đế quân ở luyện công tham nhìn hai mắt có mạo phạm chỗ mong rằng đế quân chớ trách một phen nói huyền chuyển khéo léo sa tím cảm thấy không có chút nào sơ hở đi ngang qua mưa to thiên nàng chạy đến nơi đây lai lịch quá lạc thanh vũ ở trong lòng yên lặng phun tảo nàng như cũ ngồi ở chỗ kia không nói chuyện sự không liên quan mình cao cao treo lên là nàng chuẩn tắc nàng xem diễn liền hảo đế thích thâm nhàn nhạt nói ngươi hạ phàm nhưng có ngự chỉ sa tím sửng sốt nguyên bản bị yêm tái nhợt mặt ẩn ẩn có ti đỏ lên nàng hạ phàm toàn bằng nhất thời huyết khí chi dũng Bất quá là nghĩ đến bồi đế thích âm mấy ngày. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, nàng nếu ở nhân gian chỉ đợi mấy ngày, tự nhiên là thần không biết quỷ không hay, đương nhiên càng sẽ không đi thảo cái gì ngự chỉ. Không, không có. Tiểu tiên, tiểu tiên bất quá là nghĩ đến bái kiến một chút đế quân xá tím bị hắn này một câu liền hỏi hoàng hốt lên, vội vội mở miệng cái lại, lại không biết này một cái lại liền để lại rất lớn nói bính. Lạc thanh vũ cơ hồ muốn thay nàng ai thán, vị này thiên tiên là điển hình ngực đại ngốc nít ra. Quả nhiên, đế thích âm đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói như vậy, ngươi là đặc biệt tới bái kiến bổn tọa. Trên mặt hắn thần sắc mặc biện, nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm lạnh lùng, làm xa tím phía sau lưng mạch sinh hàn ý, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng trả lời, là, đúng vậy. Đế thích âm khuôn mặt tuấn tú hơi hơi trầm xuống, khinh phiêu phiêu nói, lớn mật vậy ngươi vừa mới nói đi ngang qua là lừa gạt bổn tọa lừa gạt đế quân tội thêm nhất đẳng hơn nữa tự mình hạ phàm sa tím xoay chuyển trời đất thượng lanh phạt bãi ống tay hào hướng ra phía ngoài phất một cái đứng ở bong tàu thượng sa tím liền biến mất không thấy lạc thanh vũ thở dài lại một đoá đào hoa bị đế thích đâm sống sờ sờ bóc chết tấm tắc trách không được hắn làm vạn năm quan côn nguyên lai như vậy sẽ không thương hương tiếp ngọc bất quá nàng thích Vừa mới kia tiên tử tuy rằng chỉ đứng ở bong tàu thượng như vậy một lát, nhưng cặp mắt kia đối đế thích thơm ái mộ chi tình liền tính là người mù cũng có thể nhìn ra tới. Mà vừa rồi cặp kia Mỹ lệ đôi mắt cũng ở lạc thanh vũ trên người băn khoăn vừa chuyển, trong mắt có rõ ràng địch ý cùng coi khinh. Sư phụ, người đem nàng đưa đi nơi nào? Lạc thanh vũ nhìn sang trắng xóa thiên, nhìn nhìn lại trắng bóng ra mặt, do hỏi. Đưa nàng hồi thiên đình lãnh phạt. Đế thích thơm nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, hồn không thèm để ý. Bàn tay ở lạc thanh vũ trên vai nhẹ nhàng một phách, tới phía ngươi, tiếp tục đi luyện. Hôm nay không đem này bộ đao pháp luyện thuần thục, không được hồi thuyền. Lạc thanh vũ thân bất do kỷ, lại bị đẩy trở lại ràng mặt phía trên. Nàng thở dài, có chút vô ngữ. Nàng cùng hắn kết hôn đã hơn hai năm, mấy năm nay hắn mang theo nàng đi khắp ngộng lan đại lục thượng danh Sơn Đại Xuyên. Ấn lạc thanh vũ cách nói. Coi như tuần trăng mật. Chẳng qua nàng này tuần trăng mật quá bi thôi chút. Từ hôm nay trở đi, chính thức khôi phục bình thường đổi mới, lại lần nữa mong ước sở hữu bằng hữu tân xuân vui sướng. Khu khu, những cái đó tiềm thủy đảng, nộn nhóm cũng nên ngoi đầu ha. 830 chương 830 bi thôi tuần trăng mật lữ hành. Vô luận ở khi nào chỗ nào, đế thích thêm vẫn luôn ở đốc xúc nàng luyện công. Ở đại tuyết ngọn núi đỉnh hắn vì nàng ở đỉnh núi thiết băng truy hỗn độn trận làm nàng ở mặt trên chạy như bay hành tẩu kia băng truy không phải bình thường băng truy sắc nhọn giống như nhát sắc nhọn lưỡi đao nàng cần thiết đem niệm lực tụ với lòng bàn chân mới có thể sẽ không bị đâm bị thương mà kia hỗn độn trận liền càng muốn mệnh một khi vào trận chẳng những muốn phòng bị dưới chân băng truy còn muốn ứng phó trong trận lùn lùn không dứt các thuộc tính quỷ quái kia quỷ quái còn phân hư ảnh cùng thật thể nếu nàng công kích hư ảnh kia thật thể liền sẽ gia tăng gấp đôi, làm lạc thanh vũ ở trong trận vội khổ không nói nổi, ở bên trong sông hơn 10 ngày mới trật vật sông ra tới. Sông ra hỗn độn trận sau, nàng đầu tiên là hung hăng mà đạp ở bên ngoài xem náo nhiệt đế thích thơm một chân, ngay sau đó liền thuận thế ngồi ở mặt băng thượng, đánh chết cũng không đứng dậy. Vẫn là đế thích thơm đưa cho nàng một chi ngàn năm tuyết sơn tham, nàng giống ăn củ cải dường như toàn bộ gặm xuống mới khôi phục nguyên khí. Lại tỷ như hắn mang nàng đi xem ngộng lan đại lục lớn nhất thác nước kia thác nước so lạc thanh vũ cái kia thời đại hoàng cây ăn quả thác nước còn muốn đại thủy thế siêu mãnh thẳng thượng thẳng hạ tranh lệch có hơn hai trăm mễ giống như ngân hà đổi chiều, lao nhanh rít đào kia ầm vang tiếng vang đinh thai nhức óc, cơ hồ cách mấy chục dặm lộ liền có thể nghe được nàng nguyên bản đứng ở thác nước bên cạnh ngắm phong cảnh xem lòng say thần trì đang muốn phát biểu một chút cảm khái biểu đạt một chút cùng yêu nhau người cùng xem kỳ cảnh tâm đắc thể hội lại không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp đem nàng xách đến thác nước phía dưới kia phi tả thủy tạp đến trên người so cục đá còn đau thiếu chút nữa đem nàng tạm ốc hắn lại khinh phiêu phiêu mà chính mình bay lên ngạn đi ỉ ở một khối tảng đá lớn phía trên đưa nàng một câu nơi này là kích phát niệm lực tốt nhất địa phương ngươi theo thác nước bò lên trên sơn vi sư liền thả ngươi ra tới hắn ở nàng quanh thân thiết kết giới làm nàng chỉ có thể hướng về phía trước bò Không thể ở hai bên phi vụt ra tới. Lạc thanh vũ bị dòng nước tạp vượng đầu trứng não, như phi nàng niệm lực có nhất định hỏa hậu, có tầng này niệm lực hộ thể, nàng chỉ sợ sẽ bị này đổ ập xuống dòng nước cấp trực tiếp tạp vượng. Kia vách đá thẳng thượng thẳng hạ, mặt trên bị mặt nước cọ rửa cực quan hoạt, có thể so với gương. Lại cực cao vô cùng, liền tính là chỉ bằng khinh công bỏ lên trên đi đã rất khó, huống chi còn có này phi khinh mà xuống dòng nước tập thể. Lạc thanh vũ không thể hướng ra phía ngoài nhảy ra, chỉ có thể căng ra đầu sấm. Ở thác nước hạ hướng về phía trước vọt một lần lại một lần, liền nàng chính mình cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, cũng không biết rốt cuộc vọt bao lâu, chờ nàng dần dần ngộ ra khắc phục thác nước dòng nước vọt tới vách núi phía trên khi, đã lại đi qua ba ngày. Nàng xông lên đi sau, trên người quần áo đã bị hướng rơi rất tan tác, mới vừa xông lên đi liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại khi, Lại phát hiện chính mình là ở đế thích gâm trong lòng ngực, hắn chính hướng miệng nàng tích một loại khổ muốn mệnh khổ nước. Bên cạnh hắn bảo còn liều mạng khoe thành tích, nói loại này khổ nước là một loại dao long gan, nhất có thể bổ nguyên khí gì đó. Lạc thanh vũ ăn cái loại này mật đắng lúc sau, quả nhiên lại khôi phục nguyên khí. Lại không nghĩ rằng vừa mới khôi phục tinh thần, lại bị đế thích gâm sách hạ thác nước. 831 chương 831 biến thái thao luyện. cứ như vậy lạc thanh vũ ở kia thác nước tiếp theo thẳng bị thao luyện hai tháng thẳng đến nàng mới vừa một chút thủy lập tức liền có thể dọc theo thác nước nháy mắt phi thoán thượng huyền ngai đế thích âm mới mang nàng rời đi nơi đó giống này một loại thao luyện nhiều không kể xiết. lạc thanh vũ cáu giận hắn biến thái thao luyện tự nhiên cũng cùng hắn náo loạn rất nhiều lần biến yếu. chịu đựng không được thời điểm cầu khẩn quá giận kêu lên thậm chí đã từng cùng hắn động quá vài lần tay nhưng đều đả động không được hắn ý chí sắt đá Cái loại này biến thái thao luyện trước nay không xúc quá thủy. Đương nhiên, Lạc Thanh Vũ mỗi lần thắng lợi thao luyện sau, đều sẽ được đến một loại đại đại tăng lên nhiệm lực, hoặc là bổ sung thể lực kỳ dược, làm nàng không đến mức bị mệt nằm liệt rớt. Người khác tuần trăng mật đều là ở trượng phu sùng nịch trung vượt qua, nàng lại là ở hắn vô tình thao luyện hạ dày vò. Bất chi bất giác hai năm qua đi, nàng nhiệm lực có đại biên độ tăng lên, linh hồn cũng cùng thân thể này đạt tới hoàn mỹ nhất phù hợp cùng nàng chính mình thân thể đã không có hai dạng lấy nàng hiện tại công phu tuy rằng còn so ra kém đế thích âm nhưng cũng đã siêu việt tử tang hạc vãn vân ẩn liên nguyệt đám người tại đây khối trên đại lục hãn phùng đối thủ lạc thanh vũ ở trên mặt sông lại luyện vài lần đao pháp càng luyện càng là thuần thục càng luyện trong cơ thể niệm lực vận chuyển càng nhanh bất giác mệt mỏi tinh thần ngược lại càng ngày càng sức khỏe dồi dào đến cuối cùng liền dần dần luyện tới rồi quên mình cảnh giới Trên mặt sông chỉ thấy một đạo hồng ảnh xoay quanh quay lại Thì kêu như bay Bất chi bất giác thiên đã hát ấu Đế thích thơm hướng ra phía ngoài nhìn vừa thấy Trong lòng hơi hơi một đốn Lạc thanh vũ đao pháp quả nhiên càng luyện càng là tinh thủ Cũng không biết là quá mệt mỏi vẫn là khác Nàng sắc mặt khác thường hồng Thanh vũ, có thể, trở về Hắn rốt cuộc mở miệng Hắn âm thanh trong trẻo ở trong thiên địa quanh quẩn Lạc thanh vũ lại phảng phất không có nghe được thân hình như cũ ở trên mặt sông xoay quanh. Đế thích âm hơi một nhũ mày, thanh vũ, trở về. Lúc này đây thanh âm lớn một ít, nhưng lạc thanh vũ đối hắn tiếng lạ như cũ không có phản ứng. Nàng là đang giận lầy. Vẫn là. Đế thích âm thân hình chợt lóe, đã đi vào lạc thanh vũ trước mặt, rồi tay liền đi đáp cổ tay của nàng. Thanh vũ, đủ rồi, có thể. Ứng đỏ quang mang chợt lóe. Lạc thanh vũ trong tay trăng tròn loan đao bỗng nhiên hướng hắn chém thẳng vào xuống dưới. Loan đao thượng mang theo trượng hứa lớn lên đao mang, kia sắc bén quang mang còn chưa đến đế thích gâm trước mặt, liền kích đến trên mặt sông thủy xuất hiện một cái đại lốc xoáy, cơ hồ muốn đem đế thích gâm cuốn đi vào. Đế thích gâm lắp bắp kinh hãi, tự nhiên không cho nàng bổ chúng, thân hình vừa chuyển một bên gian, đã tránh đi nàng đao mang, trầm giọng quát, thanh vũ, ngươi làm sao vậy? Lạc thanh vũ cũng không trả lời hắn hỏi chuyện, trong tay trăng tròn loan đao múa may thành tre trời lấp đất đao võng, hướng đế thích gâm cuốn thẳng lại đây. Không tốt, nàng chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma. Đế thích gâm trong lòng đột nhiên chầm xuống, không dám lại chậm trễ, ống tay háo nhẹ phẩy, một đạo bạch quang hiện lên, thẳng đánh ở đao vong phía trên. Giữa không trung một tiếng kim ngọc đánh nhau bạo vang, lạc thanh vũ kia ửng đỏ ánh đao bị hắn lần này bức cho vũ tán vân thu, lại không thành hình. Trăng tròn loan đao rời tay bay ra. 832 chương 832 thức tỉnh oán linh. Giữa không trung một tiếng kim ngọc đánh nhau bạo vang, lạc thanh vũ kia ửng đỏ ánh đao bị hắn lần này bức cho vũ tán vân thu, lại không thành hình, trăng tròn loan đao rời tay bay ra. Lạc thanh vũ trong tay không có vũ khí, ngây người gian, hai tròng mắt bỗng nhiên đỏ lên, huy trưởng liền hướng đế thích gầm đánh, lan, không cần lo cho ta. Nàng một trưởng này cực kỳ sắc bén, cương manh trưởng phong lôi cuốn một đoàn năm màu ánh sáng thẳng đến đế thích gâm ngược mà đi. Đế thích gâm thân hình vừa chuyển, tránh đi nàng trưởng phong, chuyển tới nàng mặt bên, bàn tay một huyễn, trực tiếp cầm cổ tay của nàng, hơi dùng một chút lực, liền đem nàng xả tiến chính mình trong lòng ngực, mặt khác một bàn tay ấn ở nàng đỉnh đầu, một đạo nhàn nhạt, nhạt bạch quang tự nàng đỉnh đầu thẳng quán đi vào. hắn động tác cực kỳ nhanh chóng. Này một bộ động tác cơ hồ là ở điện quang thạch hỏa khoảnh khắc hoàn thành. Lạc Thanh Vũ giật mình linh đánh dùng mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Đế Thích Âm trong mắt hiện lên một mạt mê mang, "Sư phụ, ngươi, ngươi như thế nào ra tới?" Nàng thẳng đến giờ phút này mới phát giác chính mình trên người mệt mỏi vô cùng, tay run đủ mềm, cơ hồ dừng chân không được, luyện bất quá ban ngày đao pháp lại so với nàng tự thác nước chung bò lên trên huyền nhai còn mệt. "Hảo, Thanh Vũ, Ngươi đã luyện thực hảo, chúng ta trở về. Đế thích âm cũng không có giải thích, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói như vậy một câu, liền cúi người bế lên nàng, thân hình vừa chuyển, lại về tới trên thuyền. Hán bảo xem hái hùng kiếp vĩa, nó nhảy qua tới, chủ nhân, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Hảo dò người. Lạc thanh vũ giờ phút này mệt quả muốn ngủ qua đi, nghe được hán bảo này một câu, nàng miễn cưỡng mở to mắt, ta, ta làm sao vậy? Đối với vừa mới tập kích đế thích âm một chuyện nàng không hề ấn tượng. Ngươi vừa rồi giống điên rồi dường như, thiếu chút nữa sát hán bảo đang muốn nói ra trần tướng, đế thích âm đã mở miệng, hán bảo, câm miệng. Thanh âm không lớn, lại thành công làm hán bảo đem câu nói kế tiếp nuốt vào, hai con mắt lăn long lóc thẳng chuyển, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, vì cái gì không cho nó nói, Lạc thanh vũ toàn thân xương cốt giống muốn nằm liệt dường như, mệt một ngón tay cũng lười đến động, nàng cực lực căng mắt to ra, nhịn xuống buồn ngủ, thiếu chút nữa làm sao vậy? Không có gì, thanh vũ, ngươi quá mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đế thích thơm ôn thanh mở miệng, thanh tuyến nhu hòa, giống như thôi miên. Lạc thanh vũ nguyên bản liền buồn ngủ đến không được, bị hắn này một thôi miên, rốt cuộc duy trì không được, mơ mơ màng màng đã ngủ. Đế thích đâm đem nàng đặt ở khoang nội giường phía trên, tay cầm nàng tay nhỏ, nhìn nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ lâm vào trầm tư. Hán bảo rốt cuộc không nín được, quốc sư đại nhân, nhà ta chủ nhân rốt cuộc làm sao vậy? Đế thích đâm ám hít một hơi, nhàn nhạt nói, nàng trong cơ thể đoán linh muốn thức tỉnh rồi. Hán bảo hoảng sợ, chủ nhân trong cơ thể có đoán linh, nó như thế nào không biết? Là, này đoán linh đãi ở nàng trong cơ thể đã ba năm nhiều, ta đã từng đem nó phong ấn. Không cho nó tắc quái, hiện tại lại là muốn thức tỉnh rồi. Đế thích âm trầm giọng trả lời. Hán bảo sừng sốt, nhịn không được nói, nguyên lai like đã lâu như vậy, kia quốc sư đại nhân vì cái gì không trực tiếp cho nàng đuổi đi đi ra ngoài. Mà là phong ấn. 833 chương 833 nó hảo tưởng cũng có cái bạn. Hán bảo sừng sốt, nhịn không được nói, nguyên lai like đã lâu như vậy, kia quốc sư đại nhân vì cái gì không trực tiếp cho nàng đuổi đi đi ra ngoài mà là phong ấn. Đế thích thơm khẽ thở dài một hơi, cái kia oán linh cùng bình thường oán linh bất đồng, nó sinh thời hẳn là tiên thể, hơn nữa tất nhiên chết cực thảm, linh hồn lại chịu quá tam vị chân hỏa nung khô, oán khí cực đại. Lại bị người dùng đặc thù thủ pháp loại nhập nhà ngươi chủ nhân trong cơ thể, đã cùng nhà ngươi chủ nhân hồn thể quấn quanh ở bên nhau, căn bản vô pháp hoàn toàn dùng ngoại lực đuổi đi. Hán bảo há to miệng, kia, chẳng lẽ liền không biện pháp? Nhà ta chủ nhân liền cùng này đoán linh quấn quanh cả đời. Đế thích dẫm hơi hơi lắc lắc đầu, cũng không có nói nữa. Muốn đuổi đi Lạc Thanh Vũ trong cơ thể cái kia đoán linh cũng không phải không có cách nào, yêu cầu Lạc Thanh Vũ chính mình trở nên cũng đủ cường, sau đó hắn lại truyền thụ nàng một loại đuổi hồn thuật, dựa theo kia một bộ thuật pháp tự nhiên có thể đem kia đoán linh làm ra đi. Bất quá, Lạc Thanh Vũ hiện tại niệm lực còn xa xa không đủ. Hiện tại truyền thụ nàng kia một bộ công phu nói Ngược lại sẽ rút dây động rừng, làm kia hoán linh có điều phát hiện. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, lạc thanh vũ nhưng thật ra càng ngày càng cường đại, nhưng nàng trong cơ thể cái kia hoán linh cư nhiên cũng theo nàng bản thể linh hồn cường đại mà cường đại. Hắn năm đó thiết phong ấn liền phải khống chế không được. Cái kia hoán linh cực kỳ cường đại, nó một khi thức tỉnh, nói không chừng sẽ đem lạc thanh vũ hồn thể hoàn toàn hòa tan, tu hú chiếm tổ. Không nói được hắn lại phong ấn nó một lần. Làm nó tạm thời đừng tắc quái. Hán bảo, ngươi đi trước cửa hầm thủ, liền tính là một con tôm cũng không cho làm nó nhảy tiến bảo. Đúng vậy. Hán bảo tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng biết hắn như vậy phân phó tất nhiên có hắn lý do. Đáp ứng rồi một tiếng, liền nhảy tới rồi bên ngoài khoang thuyền. Giờ phút này bên ngoài mưa to đã đỉnh, to như vậy trên mặt sông chỉ có này một con thuyền cô thuyền. Bầu trời một vòng minh nguyệt nênh ở trên mặt sông, nước gợn hơi hơi nhộn nhạo. Làm kia chiếu vào trên mặt nước ánh trăng cũng đi theo phập phồng. Như vậy địa phương, như vậy địa điểm, hẳn là sẽ không có người tới quay giày mới đúng. Hán bảo ngồi xổm bong tàu thượng nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt có chút xuất thần. Chủ nhân cùng quốc sư đại nhân thật tân ái, làm nó thực hâm mộ. Giờ phút này nhìn bầu trời trăng tròn nó cũng không khỏi cảm giác có chút cô đơn lên. Trên đời này Hoàng Kim bảo thú quá thưa thớt, nó từ sinh ra đến bây giờ, trừ bỏ cha mẹ ở ngoài còn một cái đồng loại cũng không đụng tới. Thật sự là quá thất bại. Nó hảo tưởng cũng có cái bạn. Nhìn bầu trời minh nguyệt, tiểu hán bảo rốt cuộc cũng bắt đầu tư xuân. Khoang nội đế thích âm đem lạc thanh vũ thân mình phụ chính, đầu ngón tay bắn ra, một giọt huyết trâu tự hắn đầu ngón tay bính ra, hắn nương này huyết trâu lăng không hoa động, tựa ở họa một cái phụ chú. Hắn họa tốc độ không ho, đầu ngón tay thượng tử kéo ngàn quân trọng vật, theo hắn đầu ngón tay hoa động. Một đạo huyết phù dần dần thành hình, mặt trên hoa văn đỏ tươi bắt mắt, ẩn ẩn bảo quang lưu chuyển. Hắn đầu ngón tay máu tươi không dứt mà thấm ra, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi tái nhuận, thái dương thấm ra mồ hôi trâu, hiển nhiên họa cái này phù chú cực kỳ hao tổn tổn hại niệm lực. Kia phù chú càng họa càng lớn, ở không trung lay động, như có gió thổi động. 834 chương 834 hắn nhưng không muốn cùng một cái nam nào thần thân thiết, Nguyên bản ngủ say lạc thanh vũ thân mình đống nhiên cử động một chút, mỹ mắt hạ tròng mắt chuyển động, tựa muốn tỉnh lại. Đế thích thơm sắc mặt hơi đổi, hắn lúc này toàn lực họa cái kia phụ trú, căn bản đằng không ra tay tới lại dùng mặt khác thuật pháp làm nàng ngủ say. Ám cắn chặt răng, tận lực nhanh hơn vẽ bừa tốc độ. Lạc thanh vũ mỹ mắt lại rung động vài cái, rốt cuộc chầm rãi mở. Đế thích thơm trong lòng đột nhiên chầm xuống, kia một đôi mắt. Không phải lạc thanh vũ. Cặp mắt kia tuy rằng còn thuần hắc nhan sắc, nhưng lại không phải nàng ngày thường thần sắc, cực kỳ hung ác nham hiểm sắc bén, lưỡi dao sắc nhọn. Kia một đôi mắt liền như vậy chăm chú vào đế thích âm trên người, môi rung rung một chút, phát ra mấy cái mơ hồ âm tiết. May mắn đế thích âm thính lực kinh người, nghe rõ nàng nói ra nói, không được phong vấn ta. Thanh âm nhẹ ngào, đêm tiêu giống nhau, biện không rõ nam nữ. Đế thích âm ánh mắt so nàng càng sắc bén, lạnh lùng mở miệng, thức thời liền chính mình rời đi thân thể của nàng lạc thanh vũ khỏe môi run rẩy một chút ẩn ẩn gợi lên một cái muốn cười độ cung chẳng qua này cười cực kỳ cứng đờ xinh như là ngạnh xả ra tới ngươi cho rằng lao tử nguyện ý ở một nữ nhân trong cơ thể bản thân là bị trói buộc ở chỗ này nàng gần từng chữ một mở miệng nói chuyện so người nước ngoài nói trung quốc lời nói còn đông cứng đầu lưỡi ước chừng lớn hai vòng hiển nhiên khống chế thân thể này cực kỳ gian nan Nguyên lai vẫn là cái nam mao thần. Phong tiêu tầm tên hôn đàn này. Cư nhiên thả một cái nam mao thần oán linh ở thanh vũ trong cơ thể. Lại bắt lấy hắn, một hai phải hung hăng cho hắn một đốn huyết giáo hấn không thể. Đế thích âm trong lòng thầm mắng một tiếng, lần đầu tiên bạo thổ khẩu. Hắn thủi hạ động tác nhanh hơn, cái này mao thần thế nào cũng phải lập tức phong ấn không thể. Bằng không hắn cùng thanh vũ thân thiết, tổng cảm giác là cùng cái này mao thần thân thiết. Ngắm lại khiến cho hắn lông tóc dựng đứng Không được phong lân ta Bằng không ta làm thiện ngươi. Kia mau thần đại khái là thấy Do đế thích hâm ý đổ cùng động tác Lại một lần mở miệng Ngón tay giật giật Tựa muốn đi bên hông rút ra trôi này trăng tròn loan đao Trăng tròn loan đao là thần binh lưới dao sắc bén Tuy rằng bị đế thích hâm trục phi Nhưng ngay sau đó liền sẽ trở lại lạc thanh vũ trên người Hắn đầu ngón tay vừa mới đụng chạm đến trôi đao Trăng tròn loan đao liền đột nhiên sáng một chút hắn tay đột nhiên run lên như là bị điện lưu đánh trúng thiếu chút nữa trận trắng mắt đế thích âm âm thầm cười lạnh này đao nhận chuẩn là lạc thanh vũ linh hồn này đoán linh liền tính tạm thời khống chế lạc thanh vũ thân hình cũng vô pháp khống chế trôi này đao kia một chương huyết chú cực kỳ phức tạp khó họa thẳng đến lúc này đế thích âm mới họa hảo bà phần tư tả hữu kia đoán linh chảo nắm trăng tròn loan đao thất bại tự nhiên không cam lòng trong mắt liều mạng chuyển động muốn cho chính mình trở nên linh hoạt chút hắn trong mắt càng chuyển càng nhanh cánh tay huy động phạm vi cũng càng lúc càng lớn đế thích gâm tâm hơi hơi chấm xuống lúc này quyết không thể làm hắn khống chế thân thể này quyền chủ động đến ý tưởng đem lạc thanh vũ đánh thức thanh vũ thanh vũ tỉnh lại tỉnh lại đế thích gâm trầm giọng mở miệng lạc thanh vũ khỏe môi lại nước ra rồi một cái ý cười này cười so lần trước tự nhiên nhiều không dùng ngươi đem nàng thao luyện quá mệt mỏi Nàng giờ phút này không nghĩ tỉnh lại. 835 chương 835 không cần ghê tầm ta. Lạc thanh vũ khỏe môi lại nứt ra rồi một cái ý cười. nay cười so lần trước tự nhiên nhiều, không dùng. ngươi đem nàng thao luyện quá mệt mỏi. Nàng giờ phút này không nghĩ tỉnh lại. Nàng lần này nói chuyện thanh âm cũng so vừa rồi tự nhiên chút. Tiểu vũ mau, ngoan. tỉnh lại, tỉnh lại đế thích âm lại thay đổi một loại xưng hô. Lạc thanh vũ thân mình run lên. Trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, thô thanh nói, không cần ghê thầm ta, lao tử một thân nổi ra gà. Xem ra dụ dỗ cũng gọi không tình nàng, đế thích thơm ẩn ẩn như mày, đống nhiên khẽ quát một tiếng, thanh vũ, mau đứng lên, luyện công. Mấy ngày nay bởi vì thao luyện quá mệt mỏi, lạc thanh vũ cơ hồ dính giường liền ngủ, đế thích thơm mỗi lần kêu nàng lên luyện công nếu ôn nhu kêu gọi, nàng khẳng định ngủ nướng, ba tiếng năm thanh không nghĩ lên, đẩy ngủ không dậy nổi thẳng đến đế thích gâm lạnh giọng như thế một gọi, nàng liền sẽ giống binh lính nghe được tập hợp hảo lập tức nhảy dựng lên. Bởi vì một khi đế thích gâm như vậy kêu nàng, nàng thật sự nếu không khởi liền sẽ đã chịu trừng phạt, thao luyện gấp bội. Đương nhiên, nàng cũng từng phấn khởi đấu tranh quá, nhưng đánh lại đánh không lại hắn, chạy lại chạy không thoát, không để ý tới hắn cùng hắn dùng mình hắn sẽ thực kiên nhẫn mà ôm nàng hướng nàng, nhưng huấn luyện thượng lại một chút không suy giảm, nói một là một, nói nhị là nhị. Lạc thanh vũ liên tiếp ăn vài lần mệt, liền cũng đi học ngoan, dần dần hình thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần nghe được hắn này một tiếng, nàng vô luận có bao nhiêu mệt, đều sẽ lập tức bỏ dậy. Quả nhiên, đế thích thơm này một tiếng uống ra, lạc thanh vũ thân mình lại là hơi hơi run lên, mí mắt run rẩy, nguyên bản hung ác nham hiểm sắc bén đôi mắt hiện ra một tia thanh minh. Đó là thuộc về lạc thanh vũ ánh mắt. Có môn, đế thích thơm trong lòng vui vẻ, lại một lần lạnh lùng mở miệng. Thanh vũ, vi sư số một hai ba, ngươi lại không đứng dậy hôm nay huấn luyện sẽ thêm gấp đôi. Một lạc thanh vũ thân mình lại là run lên, chật mở to hai mắt, kia một đôi con ngươi hắc bạch phân minh, trong suốt như hồ, đây đúng là lạc thanh vũ vốn có ánh mắt. Chẳng qua, nay đôi mắt lại như là thiêu đốt phẫn nộ, ngươi, biến thái, ngươi dứt khoát giết ta đi. Nàng lần này là thật sự mệt mỏi muốn chết, cơ hồ liền một cây ngón út đều lộ ra nồng đậm chua xót. Vừa mới nghỉ ngơi liền lại phải bị bức lên luyện công, hắn quả thực so huấn luyện bộ đội đặc chủng Lao Á còn muốn biến thái. Nàng trong lòng dị thường hòa đại, rốt cuộc không màng tất cả buộc phát ra tới. Nhìn đến lạc thanh vũ trong mắt rõ ràng lửa giận cùng hận ý, đế thích âm trong lòng ẩn ẩn áy náy, gần nhất xác thật bức nàng quá độc các chút. Chính là lần này, lại là không đánh thức nàng không được. Hắn đang muốn lại nói điểm cái gì, lại không nghĩ rằng lạc thanh vũ kia một câu gào xong, liền lại đóng đôi mắt thân mình mềm liệt đi xuống. Cứ nhiên tại đây một lát thời gian lại lần nữa lâm vào ngủ say. Đế thích đâm. Hắn chỉ có nhanh hơn vẽ bùa chú tốc độ, ngón tay thượng huyết trâu càng bạo càng nhiều, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Thất bại đi. Ha ha. Lạc thanh vũ không biết khi nào lại mở bừng mắt, khóe môi hiện lên một cái lanh khốc độ cùng, cười to. Cái kia hoán linh lại lần nữa không chế lạc thanh vũ thân thể, lần này nó nói chuyện lại nhanh nhẹn không ít. 836 chương 836 lượng nan lựa chọn. Nó bàn tay chậm rãi nâng lên, có một đoàn đen nhánh quang mang bắt đầu ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Mau đình chỉ, bằng không lão tử làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đế thích đâm ánh mắt lạnh lùng. Này hoán linh mắt thấy liền phải hoàn toàn tỉnh lại. Nếu không xuất hiện tại phong ấn, chỉ sợ nó liền sẽ hoàn toàn không chế lạc thanh vũ, làm nàng trở thành nó con rối. Hắn lại nhìn thoáng qua Hoán Linh trong tay chậm rãi ngưng tụ lên đen nhánh quan mang, trong lòng rốt cuộc sáng tỏ đối phương đã từng thân phận, cư nhiên là thiên giới đồ ma chiến thần. Mấy ngàn năm trước vị này đồ ma chiến thần đã từng phụng mệnh đi tiêu diệt ma quân Phong Tiêu Tầm, lại chết ở Phong Tiêu Tầm thủ hạ. Thiên đình người trong cho rằng hắn đã hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên bị Phong Tiêu Tầm chế thành Hoán Linh, trách không được nó sẽ như vậy cường. Vậy càng lưu nó đến không được. Đồ Bình Minh Ngươi nhưng nhận được bổn tọa là ai? Đế thích thâm lạnh lùng nhìn nó, nhất quán vô hỉ vô nộ con ngươi lánh duệ như đao, tựa hồ xuyên thấu qua lạc thanh vũ thân thể này biểu tượng thẳng nhìn đến đoán linh bản thân bộ dáng. Đồ bình minh đúng là này đoán linh tên thật, nó đã mấy ngàn năm không lại nghe được có người như vậy kêu gọi nó, thân mình hơi hơi run lên, đống nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn đế thích thâm. Đối phương một thân bạch đi ghê, không biết khi nào trên mặt nhiều một trương hồ hình mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi đen như mực đến mức tận cùng con ngươi, hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ánh mắt lãnh nạo, nhìn qua bệ nghệ chúng sinh, túi đầu và ngẩng đầu thiên địa, làm người nhiều xem một cái liền rắc là một loại khinh nhận. Đồ bình minh ánh mắt lập lòe một chút, kinh ngạc mà lại sợ hãi, ngươi, ngươi là đế quân. Ở thiên đình khi hắn đã từng gặp qua hắn, nó là tứ đại chiến thần chi nhất đồ ma chiến thần, mà đối phương lại là thiên đế chi tử cũng là tam giới lợi hại nhất tổng chiến thần, so nó cao vài cái thần dai. Thậm chí nó đã từng ở đối phương thủ hạ nghe qua lệnh. Khi đó nó trong mắt đế quân chính là hiện tại dáng vẻ này, cao cao tại thượng, đối bất luận kẻ nào đều là lạnh nhạt mà lại ưu nhã, làm người không dám tới gần. Vừa rồi đế thích âm không mang mặt nạ, lại đối lạc thanh vũ bất đắc dĩ mà lại ôn nhu, cùng nó trong ấn tượng đế quân một trời một vực, nó nhất thời thế nhưng không có nhận ra tới. Giờ phút này một khi nhận ra, đáy lòng liền nổi lên run rẩy. nó là biết đế thích dâm thủ đoạn. Người này tuy rằng là chân chính thiên thần, nhưng đối phó địch nhân thủ đoạn lại rất khốc cay, cũng không có nhiều ít tử bi chi tâm. Làm việc phong cách làm theo ý mình, không mặc cho người nào hiệu lệnh. cùng hắn làm đối thủ vô luận thần hoặc là ma, thông thường kết cục là hồn phi phách tán. Vị này đế quân ở thiên đình là nổi danh vô tình, yêu nhã mà lại lanh khốc. Đối bất luận cái gì nữ nhân đều không thêm sắc thái. Không biết làm nhiều ít thiên đình tiên tử pha lê tâm nát đầy đất, khi nào ở nhân gian nhiều như vậy một cái tiểu tình nhân. Còn như vậy ôn nhu tương đái. Như vậy có nhân tình vị đế thích âm hắn trước nay chưa thấy qua, cho nên hắn vừa mới cư nhiên không nhận ra tới. Đế thích âm lạnh lùng nhìn nó, nhàn nhạt nói, nếu biết là buồn tọa, liền biết buồn tọa thủ đoạn, ngươi là tưởng trực tiếp hồn phi phách tán một chút bột phấn cũng không dư thừa. Vẫn là lựa chọn bị phong ấn. Hắn thanh âm nhất quán ưu nhã, rồi lại cực kỳ lanh khốc. Cái kia hoán linh chất trụ, này thật sự là cái lưỡng nan lựa chọn. Nó nếu lựa chọn bị phong ấn, chờ thân thể này nguyên chủ nhân một khi biến cũng đủ cường, liền sẽ đem nó sống sờ sờ chóc, nó như cũ sẽ bị thương nặng, nói không chừng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Như hiện tại lựa chọn đấu tranh rốt cuộc, như vậy. Nó bỗng nhiên mị đôi mắt, ánh mắt sắc bén như châm. Ha ha cùng tiếu, đế quân, ngươi nếu không màng ngươi cái này tiểu tình nhân sinh tử, cứ việc hướng ta ra tay đó là. 837 chương 837 tịch mịch hắn bảo. Nó hiện tại là cùng Lạc Thanh Vũ linh hồn dây dưa ở bên nhau, ngoại lực căn bản vô pháp đem chúng nó tách ra khai, trừ phi đế thích lâm có thể bất cứ giá nào, đem nó cùng Lạc Thanh Vũ linh hồn cùng nhau phách cái hồi phi yên diệt. Đế quân hắn bỏ được sao? Xem hắn đối nàng tốt như vậy, Khẳng định là luyến tiếp đi. kia nó liền không bằng bác một bác, còn có một đường hy vọng. Đế thích đâm một lòng chậm dãi chim xuống. Khoang thuyền nội gió nổi mây phun, khoang thuyền ngoại bong tàu thượng lại là một mảnh vân đạm phong khinh. Hán bảo nhàm chán mà ở bong tàu thượng dạo bước, ngẩng đầu nhìn xem Minh Nguyệt, lại cúi đầu nhìn xem nước sông Trung Minh Nguyệt, trong lòng thở dài, rung đùi đắc ý mà than nhẹ một câu, cử bôi yêu Minh Nguyệt, đối ảnh thành tâm nhân. Này một câu nó cũng là nghe lạc thanh vũ niệm tụng quá, giờ phút này dùng ở chỗ này, nó cảm giác thực thỏa đáng. Người khác đều có đôi có cặp, liền nó cùng bầu trời này luân minh nguyệt đều là cô độc, chỉ có thể cùng trong nước bóng dáng có đôi có cặp. Nó đứng ở mép thuyền ven, nhìn trong nước chính mình ảnh ngược, ánh trăng sáng tỏ, chiếu đến trong nước ảnh ngược cũng là mảy may tất hiện. Nước sông hơi hơi nhộn nhạo trong nước hán bảo cũng man yêu thương mà cùng nó đối diện. Nó dùng móng bước nhỏ xoa xoa đôi mắt, cảm giác chính mình bị tổn thương xuân thu buồn, lại hướng trong nước nhìn nhìn, nho nhỏ thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Ở trong nước có một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi bay qua. Đồng dạng dây ẹn tèn dường như lỗ thai, đồng dạng tròn xoe đôi mắt, đồng dạng đại đại xóa tung cái đuôi. Duy nhất bất đồng chính là nhan sắc. Nó chính mình là kim hoàng sắc, mà cái kia bóng dáng lại là màu ngân bạch, toàn thân xa tanh dường như loài quang. Hãn Bảo trong lòng thình thịch nhảy dựng, bỗng nhiên ngẩng đầu, chính nhìn đến ở nó đỉnh đầu cách đó không xa, một con cùng nó bộ dáng không sai biệt lắm hoàng kim bảo thú tầng trời thấp bay qua. "Uy, ngươi đứng lại." Hãn Bảo một viên trái tim nhỏ bắt đầu sôi trào. "Đồng loại a, nó rốt cuộc nhìn đến một con đồng loại. Chẳng qua này chỉ hoàng kim bảo thú như thế nào là màu ngân bạch? Cha mẹ không phải nói, sở hữu hoàng kim bảo thú đều là hoàng kim dường như nhan sắc sao?" Kia chỉ màu bạc hoàng kim bảo thú phảng phất không nghe được, như cũ về phía trước phi hành. Hắn bảo đầu góc trung nhiệt huyết hướng về phía trước một hướng, nhịn không được cũng bay lên, phấn khởi tiến lên, "Uy, ngươi đứng lại, ngươi đứng lại, nghe ta nói, ta có lời hỏi ngươi." Lại không nghĩ rằng kia chỉ màu ngân bạch hoàng kim bảo thú chẳng những không dừng lại, tốc độ ngược lại chợt nhanh hơn, giống chỉ tròn dẹp đĩa bay cấp tốc về phía trước bay đi. Hắn bảo lòng tràn đầy buồn bực, Nó cô đơn nhiều năm như vậy hiện giờ cuối cùng đụng tới đồng loại tự nhiên không nghĩ buông tha, cũng nhanh hơn phi hành tốc độ, biên phi biên đều, người đứng lại à, uy, ta gọi người đó. Một đoàn bạc ảnh, một đoàn kim ảnh liền như vậy tương truy đổi mà đi. Mà ở khoang nội, đồ bình minh lòng bàn tay đã ngưng tụ ra đen như mực quang cầu, quang cầu mặt ngoài có điện quang rừng như đồ vật xoay quanh không trường, đây đúng là nó sinh thời sát thủ tuyệt chiêu, lôi điện cầu. Phàm nhân chung này cầu sẽ trực tiếp hôi phi yên diện, thần tiên yêu mà nếu bất hạnh chúng chiêu, liền tính bất tử cũng có thể oanh rớt hắn nửa cái mạng. Mà đế thích âm giờ phút này đang toàn lực họa cái kia phụ chú, họa này phụ chú khi thân mình không thể tùy ý di động, cần thiết bảo trì loại này kỳ dị dáng ngồi, mới có thể làm họa ra tới phụ chú có cái loại này tuyệt đại phong lớn lực lượng. 838 chương 838 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn giờ phút này không môn mở rộng ra, cơ hội chính là cái bị động bị đánh tư thế, đồ bình minh trong mắt bắn ra ác độc mà lại thị huyết ý cười, Đế Thích Âm, lần này nhận lấy cái chết chính là ngươi. Nó thanh âm khàn khàn, tiếng cười giống như đêm tiêu hấp vang, đi tìm chết đi. Thanh Vũ, Đế Thích Âm chợt hét lớn một tiếng. Vô dụng, nàng ngủ rồi. Ha ha, nàng ngủ rồi. Ở chỗ này, lạc Thanh Vũ đôi mắt đã chuyển vì nhàn nhạt màu đỏ. Một cái tay khác xoa chính mình ngực, ánh mắt ác độc mà đắc ý, nàng mệt muốn chết, đã ngủ đã chết, ngươi như thế nào kêu nàng cũng sẽ không nghe được. Ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Yên tâm, bị ta này lôi điện cầu đánh chúng sẽ thực mo hồn phi phách tán, sẽ không quá thống khổ. Nó ngưng tụ màu đen quăng điện cầu bàn tay một tấc tấc nâng lên, hướng về đế thích gầm mánh đẩy qua đi. Hai người giờ phút này khoảng cách cực gần, nó này mánh lực đẩy kia màu đen quang điện cầu liền tới rồi đế thích đâm trước ngực, cuồng bạo sát khí mãnh liệt, làm chung quanh không khí cũng cơ hồ trở nên vằn vẹo. nay cuồng mãnh một kích một khi chứng thực, nay màu đen quang điện cầu liền sẽ toàn bộ hoàn toàn đi vào đế thích đâm trong cơ thể, đem hắn đốt thành kiếp hôi. kia màu đen kia chớp cầu đã chạm được đế thích đâm trước ngực bạch tỷ tỷ, lại bỗng nhiên giống bị thứ gì ngăn cản, rốt cuộc đi tới không được một bước. lạc thanh vũ trên mặt thần sắc ngay lập tức thiên biến một đôi con ngươi sáng rọi trợt tụ trợ tán nàng cánh mũi rung động khoe môi mân khẩn tay trái gắt gao nắm lấy thao túng màu đen kia chớp cầu tay phải thủ đoạn gắt gao mà nắm lấy cái tay kia cổ tay mạch môn không cho nó lại về phía trước một tấc thanh vũ đế thích thâm bật thốt lên kêu một tiếng hán thanh vũ ở như thế mỏi mệt muốn chết dưới tình huống tựa hồ cảm ứng được hắn nguy hiểm rốt cuộc bắt đầu thanh tỉnh tới tranh đoạt khối này thân thể quyền khống chế mà hắn kia đạo phù chú cũng rốt cuộc vẽ đến cuối cùng một bút hắn không màng đã bách cận trước ngực màu đen quang cầu ngưng thần tụ khí rôi chỉ một chút vẽ đi xuống đồ bình minh tự nhiên không cam lòng liền như vậy thất bại hữu trưởng đột nhiên một tránh thế nhưng tránh thoát tay trái nắm giữ oanh mà một tiếng màu đen quang cầu thẳng hoàn toàn đi vào đế thích âm trong cơ thể mà cũng cơ hồ tại đây đồng thời gian đế thích âm huyết phù chú cũng rốt cuộc hoàn thành hồng quang bỗng nhiên bùng lên ở hắn lòng bàn tay bao quanh tập truyền kia chợt mà nhập màu đen quang cầu làm hắn thân mình đột nhiên chấn động sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh khóe môi tràn ra tơ máu hắn cũng không để ý không màng ngưng huyết sắc phủ chú bàn tay bỗng nhiên nâng lên hướng về lạc thanh vũ trước tâm giữa lưng cùng nhau chụp lại xích xích hai tiếng vang nhỏ lạc thanh vũ ám ách mà kêu thảm thiết một tiếng thân mình run rẩy mấy cái đôi mắt hướng về phía trước vừa lật chậm rãi tê liệt ngã xuống nguyên mỏng tạc mắt cá phát thanh sắc mặt chậm rãi khôi phục một tia đỏ hửng thành công hắn rốt cuộc lại đem tia chỉ oán linh phong ấn đế thích âm trong lòng buông lỏng thân mình run lên một ngụm máu tươi rốt cuộc phu tới đồ bình minh phát ra ra kia một đạo quang cầu chụp nhập nhân thể nếu là bình thường thần tiên chỉ sợ sẽ toàn bộ thân mình nháy mắt nổ bay nhưng đế thích âm trên người có hộ thể thần công ở nhập thể chốc lát tan mất hơn phân nửa lực đạo lúc này mới bảo vệ một mạng 839 chương 839 biệt lai vô dạng, ngươi còn sống nột. Mệnh tuy rằng bảo vệ, nhưng hắn cũng bị thương phi nhẹ, tâm mạch bị đánh rách tả tơi, ngực bụng gian hình như có ngàn vạn đem tiểu đao tử ở cát, đau như có tủy. Hắn vô về ngực, ho khan vài tiếng, liên tiếp phun ra mấy khẩu máu tươi, lúc này mới miễn cưỡng đem suy nghĩ trong lòng gian sôi trào huyết khí áp xuống đi. Nghiêng đầu nhìn nhìn lạc thanh vũ, thấy nàng hơi hợp lại đôi mắt, Mí mắt hạ trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa đem tỉnh lại. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa rồi kia ván linh đoạt xá đối thân thể của nàng tổn thương không nhỏ, nàng luyện công lại quá mức mệt mỏi, nếu muốn mau chóng khôi phục, cần thiết muốn nghỉ ngơi tốt. Hắn chậm rãi giơ tay, đang muốn ở trên người nàng lại sử cái hôn mê thuật. Nhưng đầu ngón tay chua sót, vừa mới kia huyết phủ chú cơ hồ hao hết hắn sở hữu sức lực, hơn nữa bị trọng thương kia ở ngày thường thực nhẹ nhàng thuật pháp hắn giờ phút này thế nhưng phát không ra. Không khỏi thở dài một hơi, dùng ống tay háo lau rớt khỏe môi vết máu, không nghĩ làm nàng vừa tỉnh tới liền nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng. Thân thuyền đỗng nhiên nhẹ nhàng nhoang lên, cửa hầm buồn bã, hiện ra một cái đại hồng nhân ảnh. Mị hoặc vô song khuôn mặt, yêu khí lưu lệ con người, đỏ thâm quần áo hồng giống hồng liên nghiệp hỏa. Hắn vừa tiến đến liền cười một tiếng, đế thích âm, biệt lai vô dạng. Người còn sống nột. Đế thích thơm đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Phong tiêu tầm. Là hắn bình sinh đối thủ một mất một còn phong tiêu tầm. Hắn rốt cuộc sấn lúc này chạy tới. Hắn quắn sẽ sử dụng liền chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần này chỉ sợ muốn tao. Nếu không có chịu này toán linh lần này. Đế thích thơm tự nhiên sẽ không sợ hai phong tiêu tầm khiêu khích. Nhưng cố tình hắn bị như thế trọng nội thường. Lại niệm lực hao hết. Hắn bảo cái kia tiểu ra hỏa như thế nào không có cảnh báo. Đế thích âm trong lòng gió nổi mây phun, trên mặt lại bất động thanh sắc, cũng không đứng dậy, chỉ đạm đạm cười, "Phong Tiêu Tầm, ngươi còn chưa có chết, ta đương nhiên muốn tồn tại." Phong Tiêu Tầm dựa nghiêng cửa khoang nhìn hắn, lười nhác cười, "Nguyên lai like ngươi chẳng những muốn cùng ta cùng sinh, còn tưởng cùng ta cộng chết ta." Chỉ tiếc buồn tọa lại không muốn cùng ngươi ở hoàng tuyển trên đường cộng du, vẫn là ngươi đi trước bãi." Ông tay áo của hắn vung lên, Một con tuyết trắng như ngọc bàn tay trung co hồng quăng ở nhanh chóng ngưng tụ, hắn cười lay động sinh tư, đế thích âm, lần này ngươi là tưởng bị nướng chín đâu, vẫn là tưởng bị đốt tròi đâu. Xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, ta liền hảo tâm làm ngươi tuyển thượng một loại. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ không phải bình thường phan hỏa, mà là có thể đốt hết mọi thứ hồng liên nghiệp hỏa. Một khi bị loại này hỏa cuốn quanh thượng, chẳng những thân thể sẽ hóa thành kiếp hôi ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hoàn toàn thiêu vì vô có. Đế thích thâm chậm rãi đứng lên, về phía trước đi rồi hai bước, nhàn nhạt nói, nơi này nhỏ hẹp co quáp, chúng ta đi ra ngoài phân cái thắng bại. Hắn tuy rằng bị trọng thương, khí thế lại một chút không giảm, kia rời non lấp biển bức nhân hơi thở làm chung quanh không khí tựa cũng ngưng kết. Phong tiêu tầm rốt cuộc ở hắn thủ hạ an qua không ít đau khổ, đối hắn phòng bị chi tâm rất nặng, giờ phút này thấy hắn bực này khí thế. Trong lòng hơi hơi trầm xuống Chẳng lẽ hắn cảm ứng sai rồi Đế thích thâm cũng không có bị thương Lạc thanh vũ trong cơ thể kia chỉ hoán linh là phong tiêu tầm reo Tự nhiên cũng chi có tâm linh cảm ứng Kia chỉ hoán linh mới vừa một thức tỉnh Hắn liền cảm ứng được Cũng có thể cảm ứng được kia chỉ hoán linh làm cái gì động tác 840 chương 840.000 cân treo sợi tóc Lạc thanh vũ trong cơ thể kia chỉ hoán linh là phong tiêu tầm reo Tự nhiên cũng chi có tâm linh cảm ứng, kia chỉ oán linh mới vừa một thức tỉnh, hắn liền cảm ứng được, cũng có thể cảm ứng được kia chỉ oán linh làm cái gì động tác. Hắn rõ ràng cảm ứng được kia chỉ oán linh tập kích đế thích âm thành công, kia vì sao đế thích âm còn giống không có việc gì người dường như không có khả năng a? Hắn đôi mắt nhanh chóng ở đế thích âm trên mặt đảo qua, trên mặt hắn thượng mang theo hồ hình mặt nạ, nhìn không ra hắn sắc mặt như thế nào. Chỉ nhìn đến hắn một đôi con ngươi sắc bén thâm thúy, cơ hồ cùng bình thường không có gì bất đồng. Hắn ánh mắt lại quét về phía khoang thuyền cái đáy, nhưng đế thích thâm ở nơi đó lạnh lùng đứng, đảo làm hắn nhìn không ra cái gì dị thường. Cái này làm cho trong lòng nhiều ít có chút không đế, chẳng lẽ, này lại là đế thích thâm tưởng câu hắn thượng câu quỷ kế. Đế thích thâm vừa mới phun ra mấy khẩu huyết còn không có tới kịp lao đi, cho nên hắn ở đi lại thời điểm. Nhân cơ hội đem khoang đế vết máu hủy diện Phong tiêu tầm cả đời khiếu ngạo thiên hạ Duy độc ở đế thích thâm nơi này Đánh trận nào thua trận đó Này mấy ngàn năm tới không biết ăn qua hắn bao nhiêu lần áng huy Thượng quá bao nhiêu lần đường Chui bao nhiêu lần hắn thiết bấy giờ Cho nên mỗi lần thấy hắn Liên rất có điểm tư mã ý thấy ra cắt lượng ý tứ Vừa hận vừa sợ Đa nghi chứng quá độ làm Giờ phút này thấy đế thích thâm thẳng nhiên ở nơi đó đứng khí thế bức nhân hắn không khỏi thoáng lui về phía sau một bước, khép lại đôi mắt, đống nhiên cười lạnh. đế thích đông, ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, ở bổn tọa trước mặt còn phải làm hấp hối chi đấu sao? đế thích đông thẳng nhiên mà đem thân mình dựa vào một cây khoang trụ thượng, lười nhắc nói: phong tiêu tẩm, ngươi cho rằng ta không biết này toán linh là ngươi gieo? ta nếu biết là ngươi đảo quỷ, tự nhiên sẽ có phòng bị. ta vốn dĩ không nghĩ trí ngươi vào chỗ chết, bất quá ngươi nếu một hai phải chính mình tới tìm chết kia cũng chẳng trách ta hắn hơi hơi giơ tay khoang thuyền bốn phía trận có bảy màu quang mang lóe chật lóe ẩn ẩn hiện ra một cái cái lồng hình dạng đem toàn bộ khoang thuyền bao phủ phong tiêu tầm xem ở mẫu thân phân thượng ta lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi lại không cút đi cái này thiên la địa vong cháo một khi phát động ngươi chính là muốn chạy cũng đi không được phong tiêu tầm sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn ban đầu đã từng ăn qua cái này thiên la địa vong cháo lỗ nặng mấy ngàn năm trước Đế thích Âm liền đã từng đem hắn rụ dỗ đi vào, bên trong kim một thủy hỏa thổ trận pháp luân phiên phát động, hắn ở bên trong cơ hồ cởi một tầng da mới miễn cưỡng chạy đi, nghỉ ngơi hai năm mới khôi phục nguyên khí. Cho nên đối trận này hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn cầm lòng không đậu lại lui về phía sau một bước, trong mắt ánh sáng tím ẩn ẩn lưu động, hiện ra một mạt không xác định. Hắn thật vất vả mới lại bắt được đến như vậy một cái cơ hội, liền như vậy từ bỏ hắn không căm lòng. Nhưng nếu không đi, lại sợ trở lên đế thích gâm ác đường. Hắn lại nhìn đế thích gâm liếc mắt một cái, trong lòng đống nhiên vừa đậu. Đế thích gâm kia hồ hình mặt nạ hạ, có một giọt nước chậm rãi trượt xuống, không tiếng động nhỏ giọt trên mặt đất. Đây là, phong tiêu tầm cái mũi hơi hơi một tủng, mồ hôi hương vị. Đế thích gâm ở đổ mồ hôi. Lúc này đúng là tháng sáu thiên thời tiết nóng bức, người thường lúc này nguyên bản liền mồ hôi ướt đẫm trên mặt đổ mồ hôi chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái. 841 chương 841 nghìn cân treo sợi tóc. Lúc này đúng là tháng 6 thiên, thời tiết nóng bức, người thường lúc này nguyên bản liền mồ hôi ướt đấm, trên mặt đổ mồ hôi chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng giờ phút này đổ mồ hôi lại là đế thích âm. Người này nếu thân thể bình thường, liền tính là ở hắn quanh thân giá mãn bếp lỏ, hắn cũng chưa chắc có thể ra một giọt mồ hôi. Mà hắn hiện tại, lại bắt đầu đổ mồ hôi. Nay chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn bị rất nặng nội thương, giờ phút này là cường tự chống đỡ, này chạy xuống tới chính là mồ hôi lạnh. Một loại đó là hắn niệm lực hao hết, thân thể tạm thời cùng người thường không có gì bất đồng, cho nên tại đây nóng bức thời tiết bắt đầu ra mồ hôi nóng. Vô luận này hai loại là nào một loại, đối phong tiêu tầm tới nói, đều là một loại phúc âm. Hắn lại xem đế thích âm liếc mắt một cái thấy hắn môi sắc ẩn ẩn tái nhợt, không giống ngày thường thiển hồng khỏe mạnh lại ngửi một người khoang nội hơi thở hắn đôi mắt lại là ẩn ẩn sáng ngời bỗng nhiên sắc bén như lao khoang nội nguyên bản đốt lanh hương cho nên hắn vừa rồi tiến vào khi cũng không có chú ý tới giờ phút này ngưng thần vừa nghe lại bị hắn ngửi được huyết thanh hương hắn bỗng nhiên cười ha ha đế thích âm lao tử suýt nữa đã bị ngươi đã lừa gạt trong tay hồng quang mà ra hướng về đế thích âm lao thẳng tới qua đi Ở hắn một người chung quanh không khí thời điểm, đế thích âm liền đã minh bạch hôm nay việc tuyệt khó thiện, trong lòng có chuẩn bị. Đông nhiên một cắn lưỡi tiêm, trong miệng lẩm bẩm, sắc mặt nguyên mỏng tạc mắt cá như tờ giấy, giờ phút này bỗng nhiên chuyển hồng, đầu ngón tay một đạo làm quang bay nhanh mà ra, cùng phong tiêu tầm hồng quang ở không trung chạm vào nhau. Phanh mà một tiếng vang lớn, toàn bộ khoang thuyền tại đây hai cổ lực lượng chấn động hạ, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ tứ tán đế thích đâm lui về phía sau một bước vừa mới lần này giao thủ chấn động hắn nguyên bản liền đánh rách tả tơi tâm mạch trong ngực huyết khí lại áp không được lại phun ra một ngụm máu tươi ra tới thân mình hơi hơi lay động một chút lại vững vàng lập trụ hắn trong lòng sầu thảm chính mình bị thương quá nặng nguyên bản sở thiết thiên la địa vong cháo cư nhiên phát động không được lần này hắn chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng phong tiêu tầm người ta ân đoán người ta chính mình giải quyết chớ liên lụy người khác Chúng ta lên bờ nhất quyết sinh tử. Đế thích thâm trầm giọng quá khẽ, thân mình cố ý vô tình hộ ở lạc thanh vũ trước người. Ha ha ha, đế thích thâm, ngươi tự cố còn không rảnh, còn tưởng che chở nữ nhân này. Phong tiêu tầm cũng không khách khí, lại là một đạo hồng quang quanh qua đi. Đế thích thâm giờ phút này thật sự đã là nỏ mạnh hết đà, này một đạo hồng quang hắn căn bản tiếp không được. Nhưng hắn phía sau đó là lạc thanh vũ, hắn nếu né tránh kia này đạo hồng quang liền sẽ oanh ở lạc thanh vũ trên người. Nguy cấp chung hắn không kịp nghĩ lại, cánh tay chém ra, dùng một loại xảo lực bính mệnh một dẫn, đem kia đạo hồng quang nghiêng nghiêng dẫn dắt rời đi, oanh mà một tiếng tạp vào giang sóng bên trong, kích khởi mấy trượng cao đầu sóng. Hắn trước mắt tối sầm, hầu chung một trận tay ngọt, thân mình lung lay nhoáng lên, suýt nữa tải tiến trong sông. Đế thích âm, ngươi quả nhiên hảo bản lĩnh, như vậy cư nhiên cũng có thể bất tử Bất quá, hôm nay ngươi lại là không thể không chết. Ngươi là chính mình kết thúc, vẫn là làm bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Phong tiêu tầm không biết khi nào đã đem hôn mê lạc thanh vũ cấp đoạt lấy tới, liền ôm ở hắn trong lòng ngực, một bàn tay hư hư mà ấn ở nàng cổ thượng. 842 chương 842 nghìn cân treo sợi tóc. Phong tiêu tầm không biết khi nào đã đem hôn mê lạc thanh vũ cấp đoạt lấy tới, liền ôm ở hắn trong lòng ngực. Một bàn tay hư hư mà ấn ở nàng cổ thượng, lược dùng một chút lực liền có thể cắt đứt nàng sở hữu sinh cơ. hắn cười đắc ý, cười khuynh quốc khuynh thành, cũng hoặc là, ngươi tận mắt nhìn thấy nàng ở ngươi trước mắt hồn phi phách tán. Đế thích đâm sắc mặt rốt cuộc thay đổi, lạnh dọn quát, chúng ta ơn đoán cùng nàng không quan hệ, ngươi thả nàng. Phong tiêu tầm đắc ý cười to, cùng nàng không quan hệ. Phàm là cùng ngươi có quan hệ đều cùng ta có quan hệ. Ngươi thích đều là ta chán ghét. Ngươi đã từng làm ta trơ mắt nhìn yêu nhất nữ tử chết ở trước mắt, như vậy tư vị nếu không cho ngươi nếm thử chẳng phải là rất xin lỗi ngươi. Hắn đặt ở lạc thanh vũ bên cổ ngón tay có hồng quang hơi hơi chật lóe, hắn chỉ cần trưởng lực vừa phun, lạc thanh vũ liền sẽ từ đây yên tán vân tiêu, trên đời này không còn có như vậy cá nhân. Dừng tay. Đế thích gâm hít một hơi, quá khẽ. Hắn này một tiếng giống như ngọc thạch lẫn nhau đánh, chấn đến phong tiêu tầm mảng thai ầm ầm vang lên. Phong tiêu tầm đột nhiên cứng lại, nhìn đế thích thơm hiếp lại đôi mắt, ngươi còn có gì nói. Trong lòng lại có chút kinh ngạc, đế thích thơm rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao còn sẽ có như vậy trung khí mười phần hét lớn một tiếng. Đế thích thơm chậm rãi mở miệng, phong tiêu tầm, ngươi thả nàng, ta có thể nhậm ngươi xử trí. Ngươi như giam thương nàng một cây lông tơ, ta liền sử dụng binh giải chi thuật, cùng ngươi đua cái đồng quy vu tận. Phong tiêu tầm sắc mặt biến đổi. Ý cười ngưng kết ở trên mặt, ngươi, ngươi dám. Ngươi sẽ không thật muốn hồn phi phách tán, ở thiên địa chi gian liền cái bột phấn cũng không dư thừa đi. Binh giải chi thuật là một loại tiên gia pháp thuật, có thể cho thi hành này thuật người công lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Nay thuật nếu phát động, liền tính là một cái bình thường tiểu tiên cũng có thể nháy mắt trở thành sức chiến đấu siêu cường chiến thần. Hung chi là đế thích thơm loại này cấp bậc. Hắn một khi sử dụng này thuật, Liền tính là tám phong tiêu tầm, cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua loại này thuật pháp cũng có cái trí mạng lực điểm, nó gần có thể làm thi thuật giả công lực duy trì một nén nhang tả hữu thời gian. Một nén nhang qua đi, thi thuật giả liền sẽ bị thuật pháp phản vệ, trực tiếp hóa thành cho bụi, mai một với thiên địa chi gian. Nay cùng hồn phi phách tán lại bất đồng, hồn phi phách tán chỉ là hồn phách bị đánh cho mảnh nhỏ, tán với thiên địa chi gian, sẽ không chân chính biến mất. Mà loại này chết lại là linh hồn trực tiếp hóa thành cho bụi, không bao giờ phục tồn tại. Mà một nén nhang công phu, đế thích ấm đủ khả năng làm phong tiêu tầm hồn phi phách tán thượng vài lần, cho nên đua cái đồng quy vu tận tuyệt đối không phải hắn nói đến hủ doa người. Đế thích ấm trong tay không biết khi nào nhiều một thanh bạc đao, mũi đao đối với chính hắn ngực, đây đúng là muốn thi hành binh giải chi thuật thức mở đầu. Rõ ràng là cái thực sắc bén, thực dọa người động tác. Hán Thanh Âm lại như cũ đạm nhiên không gợn sóng. Phong Tiêu Tầm, ngươi có thể thử xem. Phong Tiêu Tầm, hắn trong mắt thần sắc kịch liệt biến ảo một lát, đặt ở Lạc Thanh Vũ bên cổ ngón tay ẩn ẩn tái nhợt, nhàn nhạt hồng quang chợt rũ chợt xúc, đông nhiên quyến rũ cười. Thực hảo, Đế Thích âm, xem như ngươi lợi hại, ta có thể tạm thời lưu nàng một mạng. 843 chương 843 nghìn cân treo sợi tóc, hắn tay rút cuộc tự Lạc Thanh Vũ bên cổ rời đi một tay đem nàng ôm vào trong ngực một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm đế thích âm cười ngâm ngâm nói ngươi nói nhậm ta xử trí ân ta trước như thế nào bảo chế ngươi đâu hắn mặt khắc một bàn tay trống cảm đỏ thâm quần áo ở hắn phía sau bày ra nhìn qua quyến rũ mà lại phong lưu hắn chốc trước mắt trầm di di nói ân ngươi trước chém rất hai điều cánh tay đi không được dùng thuật pháp ngăn đau cầm máu nga hắn thanh âm khinh phiêu phiêu Không giống như là làm đối phương chém cánh tay, đảo như là làm đối phương cắt một chút móng tay. Đế thích thâm cười khẽ, chém rất một cái dễ dàng, hai điều không có khả năng, thi hành binh giải chi thuật cần lưu một tay, phong tiêu tầm, ngươi luôn luôn không thế nào trọng nặc, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Phong tiêu tầm sắc mặt hơi đổi, lanh chảo, ngươi cho rằng ngươi còn có cỏ cò kẻ mặc cả đường sống. Ngươi không tự đoạn hai cánh tay, ta liền trực tiếp làm nàng hồn phi phách tán. Hắn ngón tay lại ấn thượng lạc thanh vũ cổ. Tùy tiện. Đế thích đâm trả lời khinh phiêu phiêu. Trong tay bạc đao nhẹ nhàng điểm ở chính hắn ngược thượng. Ta có thể lập tức binh giải. Phong tiêu tầm một khắc chỉ không bàn tay nắm nắm chặt. Hắn thật vất vả mới chiếm thượng phong. Tự nhiên không nghĩ làm sự tình như vậy cương đi xuống. Ngừng lại một chút. Hơi hơi nheo nheo mắt. Thực hảo. Vậy ngươi liền trước tự đoạn cánh tay phải đi. Muốn liền cánh tay cùng nhau cắt Đức Nga. Lưu một chút xương cốt cha tử ta cũng không đáp ứng. Đế thích thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cụt tay dễ dàng, bất quá, ta muốn bảo đảm an toàn của nàng. Hắn ánh mắt dừng ở lạc thanh vũ trên người. Lạc thanh vũ đại khái thật là mệt cực kỳ, cư nhiên như cũ nhắm mắt lại đang ngủ say. Hắn trong mắt hiện lên một mạ tay náy cùng ôn nhu, thầm thở dài một hơi. Có lẽ hắn là quá vội vàng chút, hắn tiểu thê tử dù sao cũng là nhân loại thân hình. Căn bản không chịu nổi như vậy khóc tuyệt thao luyện. Phong tiêu tầm ngửa đầu cười ha ha, nàng hiện tại ngủ giống tiểu chư giống nhau, tự nhiên an toàn thực. Hắn đã tự kêu án linh trên người cảm ứng được lạc thanh vũ mệt mỏi, biết nàng hiện tại ngủ như vậy trầm thực bình thường. Đừng nói nàng chỉ là một phạm nhân, liền tính là một cái bán tiên, ở trải qua như vậy thao luyện còn có án linh đoạt thể lúc sau cũng sẽ hôn mê cái ba ngày ba đêm. Hắn ngả ngớn mà ở lạc thanh vũ trên mặt cọ một cọ Ở môi nàng hôn một cái, khiêu khích dường như nhìn đế thích âm, quả nhiên nhìn đến hắn một đôi mắt đen ẩn ẩn biến tím, một thân bạch đi không gió cổ đãng đây là hắn bị chọc giận điểm báo. Phong tiêu tầm lại càng vui sướng, hắn hiện tại lớn nhất lạc thú chính là có thể chọc giận đế thích âm, liều mạng làm hắn không thoải mái. Dựa vào cái gì một mẹ đẻ ra huynh đệ, hắn phong tiêu tầm vẫn luôn sinh hoạt ở trong địa ngục, mà hắn cái này ca ca vẫn sống xuôi gió xuôi nước. Liên tính cái này ca ca nguyên bản sinh hoạt ở thiên đường, hắn cũng muốn kéo hắn xuống địa ngục. Cùng hắn cùng nhấm nháp trong địa ngục dày vò. Đế thích âm, nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân bị một nam nhân khác khinh bạc là cái gì tư vị. Thực dễ chịu bãi. Phong tiêu tầm cười ngâm ngâm mà nhìn đế thích âm, một bàn tay lại ở lạc thanh vũ trên mông nhéo một phen. Nữ nhân này xúc cảm không tồi, nếm lên không biết tư vị như thế nào. Nữ điệu ngạc lớn, tràn đầy không đứng đắn. Đế thích thơm nắm bạc đao ngón tay đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng, một đôi con ngươi như hải ngưng định, rồi lại ở chỗ sâu trong tiêu đốt quyết tuyệt ngọn lửa, phong tiêu thầm, xem ra ngươi ta đồng quy vu tận thời khắc tới rồi. Bạc đao xuống phía dưới hơi hơi nhấn một cái, sắc nhọn mũi đao nhập thịt, một sợi huyết tuyến thấm ra tới. Không phải một một cố ý sửa thời gian, ban đầu sáng sớm đổi mới là bởi vì đầu một ngày có tồn cảo, hiện tại lại là một chữ tồn cảo cũng không có tự nhiên sẽ càng chấm điểm. Ta sẽ chậm rãi chạy tới. 844 chương 844 ai tính kế ai. Phong tiêu tầm sắc mặt biến đổi, đắc ý tươi cởi cương ở khoe môi, dừng tay. Đế thích âm, ngươi như dám binh giải, ta lập tức liền phải nha đầu này mệnh, làm nàng chân chính hồn phi phép tán. Đế thích đâm lạnh lạnh mà nhìn hắn, ánh mắt sắc bén mà lại lạnh băng, ngươi lại khinh bạc nàng một chút, như vậy chúng ta ba người liền cùng nhau hồn phi mai một đi. Phong tiêu Tầm, Hắn hít một hơi, trong lòng có chút không căm lòng. Lần này rõ ràng chiếm thượng phong chính là hắn, vì cái gì vẫn là hắn như vậy bó tay bó chân. Còn bị đế thích thơm uy hiếp. Nguyên lai, like, hắn cái này ca ca ngoan tuyệt lên, cũng chút nào không thua gì hắn cái này nổi danh ma đầu. Quả nhiên là một cái nương hài tử, trong xương cốt có tương thông địa phương. Phong tiêu Tầm ngón tay hơi hơi nắm chặt, "Tiêu hảo, lão tử sẽ không lại khinh bạc nàng. Vậy ngươi có phải hay không nên tự đoạn một tay? Đế thích đâm từng câu từng chữ chậm dai nói, vậy ngươi trước đáp ứng ta vĩnh viễn sẽ không lại thương tổn nàng, lấy phi nguyện sống lại thề. Phong tiêu tầm sắc mặt đổi biến. Mấy năm nay hắn sống bừa bãi tiêu sái, không chịu bất luận cái gì thiên đạo cương thường ước thúc, không có thiện ác, giống chân chính ma giống nhau, lặp lại vô tình, cũng không trọng nặc, nói qua nói tùy thời có thể đổi ý, toàn không để trong lòng. Cho nên nếu làm hắn bình thường thể Hắn cũng căn bản sẽ không để trong lòng. Nói đổi ý liền đổi ý, một chút không được tự nhiên tâm tình cũng không có. Bình thường lời thề đối hắn căn bản không có một chút ước thúc. Hắn không tin thiên, không tin mà, không tín nhiệm gì thiên đạo cương thường, nhưng duy nhất để ý chính là phi nguyệt, duy nhất nguyện vọng chính là phi nguyệt có thể sống lại. Nếu lấy nàng thề, lại là không thể không vâng theo. Hắn ngừng lại một chút, do dự không đáp. Như thế nào? Này cũng không dám vẫn là nói, ngươi hứa hẹn căn bản là đánh dám, ta làm sao có thể tin ngươi mà tự đoạn một tay? đế thích đâm lạnh lùng mở miệng, tới gần một bước, phong tiêu tầm ánh mắt mấy lần, rốt cuộc, hắn chậm rãi mở miệng, hảo, ta đây liền lấy nàng thề, đế thích đâm nhậm ta xử trí sau, ta liền không bao giờ sẽ đối lạc thanh vũ có bất luận cái gì bất lợi, vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng, nếu làm trái lời thề này, tắc phi nguyệt vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không sống lại. Trong lòng chợt đau xót, phi nguyệt bóng dáng ở trước mắt chợt lóe, hắn đã nỗ lực ngàn năm, chính là như cũ tìm không thấy một chút sống lại nàng biện pháp, có lẽ nàng vốn dĩ liền vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Bất quá, hắn liền tính trong lòng minh bạch phi nguyệt khả năng vĩnh viễn sẽ không sống lại, nhưng làm hắn thân thủ cắt đứt phi nguyệt sống lại chi lộ kia cũng là không có khả năng. Cho nên, hắn nếu đã phát cái này thể, kia liền cả đời sẽ không vi phạm. Đế Thích Âm rốt cuộc chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Tiêu Tầm là Lạc Thanh Vũ ở trên đời này uy hiếp lớn nhất, chỉ cần dọn trừ bỏ hắn, nàng liền có thể an toàn không ít. Đến nỗi những người khác, lấy Lạc Thanh Vũ hiện tại công phu, trừ bỏ thiên giới người, trên đời này đã không có bao nhiêu người là nàng đối thủ. Nàng lại thông minh cơ linh, quỷ kế đa đoan, liền tính không có hắn bảo hộ, nàng đại khái cũng ăn không hết nhiều ít mệnh. Đế Thích Âm, bổn tọa đã như ngươi mong muốn. Đã phát thể độc, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi lời hứa. Trước tự đoạn một tay. Phong Tiêu Tầm trong ánh mắt tràn đầy thị huyết khoái ý. 845 chương 845 ai tính kế ai. Đế Thích Âm, bổn tọa đã như ngươi mong muốn, đã phát thể độc, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi lời hứa. Trước tự đoạn một tay. Phong Tiêu Tầm trong ánh mắt tràn đầy thị huyết khoái ý. "Hảo." Đế Thích Âm lần này đáp ứng thực sảng khoái tay trái chậm rãi nâng lên, trong tay bạc đao lập lòe lạnh lùng qua mang, ở dưới ánh trăng lóe yêu dạ qua mang. Phong tiêu tầm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phong bị hắn chơi cái gì hoa chiêu. Thần tiên ra vẻ thực dễ dàng, nhưng ở hắn hỏa nhãn kim tinh hạ, đế thích âm mơ tưởng làm ra cái gì hoa thương tới. Hắn nhất định làm hắn nếm thử chân chính cụt tay tư vị, lại chậm rãi bào chế hắn, làm hắn không chết không sống mà chịu mang vạ, một huyết mấy năm nay chiến bại xỉ Ngân quang cùng với bạch quang trận lóe, phúc mà một tiếng, huyết quang bính hiện. Đang. Mà một tiếng bạc đao rơi xuống đất. Phanh. Mà một tiếng trầm vang, một đoàn hồng ảnh cấp tốc hướng đế thích gầm phương hướng một lần, một phen cầm hắn tay, đi mau. Thình thịch một tiếng, hai người cùng nhau nhảy vào trong nước, bọt nước một mạo, liền không còn có tâm hơi. Phong tiêu tầm sắc mặt đột biến, hắn không tin mà nhìn chính mình trước ngực. Nơi đó nhiều năm cái huyết động, Chính nào hạt mạo màu tươi, mà trong lòng ngực lạc thanh vũ lại không thấy. Nguyên lai liền ở vừa mới đế thích gâm bạc đao chém xuống trong nháy mắt, lạc thanh vũ trợt ra tay, nàng hưu trưởng ôm đồm ở phong tiêu tầm lực thượng, tay trái đầu ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang đánh rơi đế thích gâm trong tay bạc đao. Nàng hiện tại một trưởng kinh lực vô cùng lớn, liền tính là cực cứng rắn cục đá, cũng có thể bị nàng một chảo ma toái. Vừa mới phong tiêu tầm lực chú ý tất cả đều là đế thích gâm trên người đối trong lòng ngực nàng căn bản không phòng bị lúc này mới làm nàng đánh bất ngờ đắc thủ nhưng hắn dù sao cũng là một con cường đại ma lạc thanh vũ mãn nghĩ này nước thạch khai bia một trưởng có thể phá ngực mà nhập trảo ra hắn trái tim cho hắn một đòn trí mạng lại không nghĩ rằng nàng dùng ra toàn bộ đại lực hí cũng bất quá là ở hắn ngực thượng trảo ra năm cái thật sâu huyết động nàng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹ, vừa thấy không trọng thương hắn lập tức một trưởng đánh ra chính đánh ở hắn năm cái huyết động thượng. Phong tiêu tầm xuất kỳ bất ý đã chịu tập kích, lạc thanh vũ kêu một chút tuy rằng lấy mạng hắn không được, nhưng đau đớn lại là thật thật tại tại tồn tại. Hắn đau sót dưới, cánh tay buông lỏng, lạc thanh vũ nhân cơ hội cốt ngay, ôm đồm đế thích đâm liền bay vọt tiến trong sông. Này hết thệ đều phát sinh ở trong ngay mắt, lạc thanh vũ này một bộ động tác đều ở khoảnh khắc hoàn thành. Chờ phong tiêu tầm hoàn toàn phản ứng lại đây này con cũ nát trên thuyền chỉ còn lại có chính hắn lạc thanh vũ cùng đế thích thâm đều đã không thấy đáng chết cái kia nha đầu chết tiệt kia nhất định là đã sớm tỉnh nhưng vẫn cố ý giả bộ ngủ tìm kiếm cơ hội làm hắn thượng lớn như vậy một cái ác đương phong tiêu tầm giận cực một trưởng hướng về nước sông trung trụ qua đi nước sông trung phanh mà một vang kích khởi đầu sóng ước chừng có bốn năm trượng cao giang tâm xuất hiện một cái cực đại lốc xoáy hào hào làm vang nhưng lạc thanh vũ lôi kéo đế thích gâm lại không biết chui vào chạy đi đâu hắn một trưởng này căn bản một chút tác dụng cũng không có phong tiêu tầm là chỉ hỏa hồ ly hỏa thiên tính sợ thủy hắn yêu lực cường đại tuy rằng liền tính rơi xuống nước cũng chưa chắc bị chết đuối nhưng thật tới rồi trong nước hắn công lực mười thành trung cũng phát huy không ra năm thành tám trăm bốn mươi sáu chương tám trăm bốn mươi sáu ai tính kế ai mà cái kia nha đầu lại là cái lãng lý bạch điều cá giống nhau chân trượn hắn chưa chắc có thể bắt được bọn họ hắn cầm quyền lại cầm quyền lần này hắn rõ ràng chiếm thượng phong liền phải chế trụ đế thích lâm lại không nghĩ rằng sẽ thất bại trong găng tước phá hủy ở cái kia nha đầu trong tay cái kia nha đầu là cá chạch đầu thai sao như vậy chân trượt ngực nơi đó đau thấu xương kia năm cái huyết động giữa dòng da máu tươi đã nhiễm thấu hắn trước ngực hồng y ỉa hắn hít một hơi vội vàng sẽ mở và tháo bôi thượng dự cao nhưng kia huyết động sâu đậm thuốc mỡ tô lên đi liền bị máu tươi hướng đi căn bản không có tác dụng đáng chết kia nha đầu tu luyện đây là cái gì chảo hắn yêu lực hộ thân thời điểm liền tính là đao kiếm cũng chưa chắc có thể ở trên người hắn lưu lại một kia vết thương lại không nghĩ rằng sẽ bị nha đầu này chảo ra năm cái huyết động liền tính hắn lúc ấy là bởi vì không có phòng bị nhưng này phân công lực cũng làm hắn không dám lại coi khinh xem ra gần hai năm không thấy Năm đó tiểu phế tài trưởng thành không nhỏ. Kỳ quái, liền tính là bình thường thần tiên tu luyện 2 năm cũng sẽ không pháp lực cũng sẽ không bay lên nhanh như vậy, nha đầu này lại như thế nào làm được. Hắn chỉ phải thúc giục dùng yêu lực làm miệng vết thương khép lại, vận dụng yêu lực khép lại miệng vết thương tuy rằng mau chút, nhưng lại cực kỳ hao tổn chân nguyên, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ vận dụng này pháp. Ước chừng qua một nén nhang công phu, ngực miệng vết thương rốt cuộc bắt đầu khép lại. Không hề đổ máu, đau đớn cũng giảm bớt không ít. hắn lại hướng trong nước nhìn vừa thấy, da mặt đã khôi phục bình tĩnh, xinh như là cái gì cũng không phát sinh quá. Kia hai người từ nhảy lên trong nước liền không trở ra quá. Đế thích âm, lạc thanh vũ, bổ tọa sẽ không liền như vậy buông thà các ngươi. Lại bị ta bắt lấy, ta nhất định đem các ngươi song song lột ra rút gân, nếm biến mọi cách khổ sở. hắn âm thầm này sinh ác độc, đống nhiên một trưởng chiều dưới chân thuyền chụp được. Phanh mà một thanh âm vang lên, chỉnh con thuyền đều vỡ thành bột mịn, gỗ vụn cặn phiêu phủ ở trên mặt sông, lại nhìn không ra nguyên lai bóng dáng. Phong tiêu tầm thân hình cùng nhau, hướng một con lửa đỏ đại điểu, hướng bờ biển bay đi. Hắn muốn ven bờ tìm kiếm, hắn cũng không tin kia hai người sẽ thật biến thành cá, không bao giờ lên bờ. Lạc thanh vũ cùng đế thích âm đương nhiên sẽ lên bờ, giờ phút này, bọn họ chính là ở trên bờ. Bất quá, lại không phải ở bờ sông thượng mà là ở một tòa tiểu đảo bờ biển thượng nay tòa tiểu đảo ở vào giang tâm bên trong ly lạc thanh vũ hai người rơi xuống nước địa phương chừng hai ba mươi thủy lộ bốn phía nước sông lao nhanh tiểu đảo không lớn phạm vi ước chừng có ba bốn dặm trên đảo nhỏ núi đá san sát tạc đậu phòng thụ xanh un tươi tốt cảnh trí đảo cũng không tồi lạc thanh vũ hiện tại thập phần cảm tạ đế thích hâm lúc trước đem nàng trầm đến đáy nước luyện công làm nàng học xong ở trong nước dùng làn da hô hấp chi thuật có thể ở đáy nước vẫn luôn lặn, vẫn luôn không cần ngoi đầu đi đến mặt nước hô hấp. Nàng kéo đế thích thơm vẫn luôn lặn, đế thích thơm bị thương rất nặng, đã vô pháp vận công ở dưới nước hô hấp, may mà lạc thanh vũ thường thường độ cho hắn một hơi, làm hắn không đến mức ở đáy nước ngẹn chết. Lạc thanh vũ bởi vì thường tại đây trên mặt sông luyện công, đối này một khối địa hình sơ cơ thủ nàng ở nhảy vào trong nước khoảnh khắc, liền đạng nghị kỹ rồi cái kia đường lui, hướng về tiểu đảo phương hướng cấp du. 847 chương 847 ai tính kế ai. Nang rốt cuộc cũng là mệt mỏi tới rồi cực điểm, hoàn toàn bằng một hơi ở chống đỡ, chờ nàng kéo Đế Thích Âm bò lên trên cái kia tiểu đảo thời điểm, cơ hồ mệt cởi lực, ghé vào trên một cục đá lớn không bao giờ tưởng đậu. Nàng thở hổn hển mấy khẩu, nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh Đế Thích Âm, thấy hắn cũng toàn thân ướt đẫm, khó gặp chật vật, hắn cũng nằm ở nàng bên cạnh người, khép hở con mắt, không nhúc nhích. Sư phụ, ngươi thế nào? Lạc Thanh Vũ không yên tâm, đẩy đẩy hắn. Đế thích dẩm như cũ bất động, thật dài lông mi phúc ở mắt trên mặt, môi sắc cảm đạm lợi hại. Hắn sẽ không chóng mặt đi. Lạc Thanh Vũ không yên tâm, cường tự dễ rùa ngồi dậy, trước đem trên mặt hắn hồ hình mặt nạ bóc tới, nhìn nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng lộ bộ nhẹ dự. Đế thích dẩm sắc mặt tái nhận trung lộ ra ám thanh, như là trong đó độc dấu hiệu. Lạc Thanh Vũ cầm quyền, nàng đối trong cơ thể oán linh sự chỉ nhớ rõ vụ vặt. Hoàng hốt nhớ rõ có một đoàn huyết hồng đồ vật cùng nàng tranh đoạt thân thể này quyền khống chế. Nàng lúc ấy mệt mỏi muốn chết, lại trực giác này đoàn huyết hồng đồ vật sẽ đối đế thích gâm bất lợi, cho nên theo bản năng cấp đoạt, nhưng lúc ấy dùng ra sở hữu sức lực, cũng chỉ có thể ngăn cản nó một lát. Theo sau nàng lại hôn mê qua đi, chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, đó là phong tiêu tầm lấy nàng ủy hiếp đế thích gâm là lúc. Nàng biết lấy chính mình công phu, căn bản không phải phong tiêu tầm đối thủ. Nếu mù quáng ra tay, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao. Cho nên nàng vẫn luôn cố nén ăn mặc ngủ, tê mỏi phong tiêu tầm thần kinh, làm hắn không đối trong lòng ngực nàng khả nghi, chờ đợi một kích tuyệt sát thời cơ. Nàng cũng rốt cuộc bắt được cái kia cơ hội, chỉ tiếc phong tiêu tầm công phu quá cao, nàng tiêu một kích không thể trí mạng, đành phải mang theo đế thích âm nhanh chóng đảo tẩu. Hiện tại bọn họ rốt cuộc trốn ra phong tiêu tầm ma trưởng, nhưng cũng không có an toàn. Phong Tiêu Tầm sẽ không liền như vậy buông tha bọn họ, khẳng định còn sẽ liều mạng dường như tìm kiếm, nếu lại rơi xuống hắn trong tay. Lạc Thanh Vũ cơ hồ không dám tưởng đi xuống. Sư phụ. Lạc Thanh Vũ lại đẩy đẩy Đế Thích Âm, Đế Thích Âm như cũ không có động tĩnh. Như vậy tái nhật tiểu thụy mà lại trật vật Đế Thích Âm nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng ẩn ẩn bất an. Ban đầu nàng nhất nghèo túng nhất bất lực bị Phong Tiêu Tầm đuổi giết thời điểm. Nàng trong lòng còn có cái trông cậy vào, trông cậy vào đại quốc sư từ trên trời giáng xuống, cứu nàng với nước lửa bên trong. Mà đại quốc sư cũng xác thật không làm nàng chân chính tuyệt vọng quá, mấy lần ở nàng nhất nguy cấp chung xuất hiện. Hiện tại, lại là nàng cùng hắn đồng thời gặp nạn, cường địch hoàn hầu, nàng lại có thể trông cậy vào nơi nào có thể tới cứu binh. Trong lòng lại một lần thống hận chính mình còn chưa đủ cường, chính mình chỉ có thể tìm kiếm hắn bảo hộ. Lại không cách nào chân chính bảo hộ hắn. Nàng trong lòng dâng lên một sợi tự trách, đem đế thích thâm cúi người ôm lên, làm hắn nằm ở nàng trên đầu gối. Hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hắn rốt cuộc nơi nào bị thương? Nàng cầm hắn mạch môn, hắn mạch đập tán loạn mà lại mỏng manh, hiển nhiên bị thương rất nặng. Nàng lại kiểm tra rồi một chút hắn trên người, rốt cuộc phát hiện ngực hắn nơi đó nhiều một đạo đen như mực vết thương, có một bàn tay lớn nhỏ, da thịt cháy đen. Như là bị lửa lớn nướng nướng quá. 848 chương 848 ai tính kế ai. Đây là ai hạ độc thủ. Chẳng lẽ là phong tiêu tầm cái kia biến thái. Lạc thanh vũ lại kiểm tra rồi một chút hắn thân thể mặt khác bộ vị. Nhưng thật ra không tái kiến có cái gì vết thương. Xem ra. Làm hắn như thế suy yếu chính là ngực hắn này đạo thương. Lạc thanh vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng ở kia vết thương thượng ấn nhấn một cái. Đế thích âm thân mình hơi hơi run lên run lên. Giữa mày hiện ra một mặt đau đớn Lạc thanh vũ không dám sờ nữa Nhìn cái kia vết thương xuất thần Nàng không học quá y ý, ý Chỉ biết đơn giản miệng vết thương lý cùng băng bó Nhưng đế thích âm trên người này Đạo thương lại không phải bình thường ý nghĩa thượng thường Chỉ sợ tầm thường biện pháp căn bản không được Muốn xử lý như thế nào mới hảo Sớm biết rằng muốn ứng phó hôm nay như vậy chẳng huống, Nàng nên quấn lấy đế thích âm học y ý, ý, ý Cũng không đến mức giống hôm nay như vậy bố hôn mê hắn bó tay không biện pháp. Nàng lại nhìn nhìn trên người hắn thương, trong lòng đống nhiên vừa đậu. Trực giác này bàn tay hình dạng có chút quen mắt, nàng đem bàn tay hư hư ấn đi lên. Cả người giống như cương ở nơi đó. Cái kia giấu bàn tay cùng tay nàng trưởng kinh người ăn khớp, không sai chút nào. Cái này giấu bàn tay cư nhiên là nàng lưu lại. Nàng đầu góc trung ầm ầm một vang, tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào sẽ hướng sư phụ hạ như vậy tàn nhẫn thủ đoạn độc ác? Liên tính là mấy ngày nay hắn bức bách nàng luyện công, nàng ở mệnh cực kỳ thời điểm muốn trụ phi hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tưởng trí hắn vào chỗ chết. Một trường này vừa thấy chính là cái loại này hết toàn lực, hơn nữa xem một trường này lưu lại vết thương, cũng không phải nàng sợ sẽ công phu có khả năng lưu lại. Nàng hoàng hốt lại nhớ lại cái kia huyết hồng đồ vật, cùng nàng tranh đoạt thân thể quyền không chế. trong lòng dựng. Hay là chính mình thân thể này nội còn có một cái khác linh hồn tồn tại? Huyết hồng nhăn sắc, hẳn là siêu cường oán linh đi. Thân thể của mình nội khi nào có như vậy một cái tồn tại? Chính mình như thế nào chưa bao giờ biết? Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, muốn dùng đã từng học quá đổi ma thuật, cảm ứng một chút trong cơ thể đồ vật. Nàng đang muốn vận một chút công, một đạo mỏng manh thanh âm liền tức văng lên, thanh vũ, không cần cảm ứng nó. Thanh âm tuy mỏng manh, nhưng thực thanh nhuận êm hai lạc thanh vũ trong lòng vui vẻ vội cúi đầu vừa thấy quả nhiên nhìn đến đế thích đâm đã mở mắt hắn giơ tay muốn ngăn cản nàng nhưng tay chỉ là như vậy cử động một chút liền lại vô lực mà rơi xuống hắn lần này chịu thương so bất luận cái gì một lần đều phải nghiêm trọng ngực nơi đó đau tựa hồ muốn quay cuồng lại đây toàn thân vô lực liền một ngón tay cũng lười đến động cùng phong tiêu tầm rằng co thời điểm hắn dùng ra toàn bộ tiềm năng cũng bất quá có thể chắn hắn như vậy hai chiêu mà thôi Mà tới rồi hậu kỳ phong tiêu tầm dùng lạc thanh vũ uy hiếp hắn thời điểm, hắn dùng ra sở hữu lực lượng cũng bất quá là có thể miễn cưỡng chính mình đứng thẳng mà thôi. Ngũ tạng lục phủ như là có thanh đao tử ở bên trong khói, đau hắn sắc mặt trắng bệnh, thái dương thỉnh thoảng có mồ hôi lạnh thấm ra tới. Sư phụ, lạc thanh vũ vốn dĩ thấy hắn tỉnh lại trong lòng thích, bỗng nhiên nhìn đến hắn đột biến sắc mặt, trong lòng mở rảo sư phụ, có phải hay không rất đau? Đế thích đâm khỏe môi rắt ra một mạt ý cười, còn hảo đi, không tính rất đau. 849 chương 849 ai tính kế ai? Đế thích đâm khỏe môi rắt ra một mạt ý cười, còn hảo đi, không tính rất đau. Hắn hơi hơi hít một hơi, cực lực làm chính mình nhìn qua vân đạm phong khinh chút, thân mình cử động một chút, muốn ngồi dậy, nhưng gần này một động tác, liền lại làm hắn ngực bụng đau nhức, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống tới. Ngươi đừng cử động lạc thanh vũ vội đè lại hắn ngươi này thương là ta đánh ra tới nên như thế nào trị liệu ngươi nói ta làm đế thích gâm âm thầm cười khổ hắn hiện tại này thương lại không phải lạc thanh vũ lúc này có thể trị liệu nàng niệm lực không đạt được thanh vũ đỡ ta lên đế thích gâm thấp giọng phân phó lạc thanh vũ theo lời đem hắn đỡ ngồi dậy nàng đã tiểu tâm lại cẩn thận nhưng như cũ làm hắn lại đau ra một thân hãn Lạc thanh vũ bừng tỉnh minh bạch chính mình lôi kéo hắn nhảy xuống nước sau, vì sao du du hắn liền hôn mê, chỉ như vậy động nhất động là có thể đau ra một thân hãn, Kia bơi lội loại này háo thể lực, toàn thân tính phối hợp sống khẳng định làm hắn đau đớn muốn chết. Thật khó cho hắn thế nhưng một thân không cổ họng, nếu đổi cá nhân, chỉ sợ sẽ đau kêu to hét lớn đi. Nàng hung hăng nhấp một chút môi, nếu chính mình lại biến cường một ít nên có bao nhiêu hảo. Nàng hận không thể đem phong tiêu tầm tấu răng rơi đầy đất. Chính là, nàng không được, nàng hiện tại công phu căn bản không phải kia tư đối thủ. Trong lòng có một cổ cảm giác vô lực toát ra tới, ngón tay hơi hơi nắm chặt. Đế thích thâm nhìn nàng liếc mắt một cái, đoán chúng nàng tâm tư, thở dài nói, Thanh Vũ, không cần tự trách, ngươi đã cực không tồi. Lạc Thanh Vũ lại như thế nào thông minh, nàng cũng gần tu luyện 2-3 năm công phu. Mà phong tiêu tầm lại đã tu luyện mấy vạn năm. Một cái tu luyện hai ba năm nhân loại cùng một con tu luyện vạn năm giảo hoạt gian trá ma đối thượng. Quả thực giống như là lấy trứng trọi đá. Ma nàng lại bằng vào chính mình thông minh trí tuệ, liên tiếp ở phong tiêu tầm thủ hạ bỏ chạy, cuối cùng lúc này đây càng làm cho phong tiêu tầm bị thương, đã là thực gây gớm. Nếu đem nàng lại ném trở lại nhân loại thế giới, lấy nàng này một thân công phu, đủ khả năng tiếu ngạo thiên hạ. Cố tình là chính mình đem nàng kéo vào thần ma đánh nhau bên trong. Hắn thầm thở dài khẩu khí, lần này là chính mình thật thật tại tại liên lụy nàng. Lạc thanh vũ đưa hắn khoanh chân ngồi song, là cái hắn ngày thường đã tọa tư thế. Thanh vũ, ta ống tay háo nội có một loại bích ngọc bình, ngươi lấy ra hai thuốc viên tới cấp ta ăn bảo. Đế thích âm tiếp tục phân phó. Hảo. Lạc thanh vũ vội tự ống tay háo của hắn nội đem bình ngọc lấy ra, đảo ra hai viên màu đỏ thám thuốc viên cho hắn ăn bảo. Nàng nhìn quanh một vòng. Bọn họ hiện tại vị trí vị trí là ở tiểu đảo ven mảnh đất, vô che vô cản, thực dễ dàng bị người phát hiện. Nàng ánh mắt lại băn khoăn một chút, thấy bờ biển khắp nơi san sát đều là cao thấp không thôi đại thạch đầu. Trong lòng vừa động, sư phụ, chúng ta đến kia viên tảng đá lớn sau đi. Kia viên đại thạch đầu là màu xám trắng, vừa lúc đế thích thơm quần áo cũng thành xám trắng nhan sắc, hắn nếu ngồi ở chỗ kia, hẳn là không thấy được. Nàng một hồi lại thiết điểm thủ thuật che mắt. Đêm này đó cục đá một lần nữa bày biện một chút, thiết cái vo hầu bắt quái trận, nói không chừng có thể nhiều lừa gạt phong tiêu tầm một trận. Đế thích âm cũng cực thông trận pháp biến hóa chi đạo, hắn đưa mắt đảo qua trung quanh cảnh trí, đã sáng tỏ lạc thanh vũ tâm tư. 850 chương 850 nàng là hắn độc nhất vô nhị. Đế thích âm cũng cực thông trận pháp biến hóa chi đạo, hắn đưa mắt đảo qua trung quanh cảnh trí, đã sáng tỏ lạc thanh vũ tâm tư. Hơi gật gật đầu, hảo. Vậy ngươi đỡ ta qua đi. Lạc thanh vũ hơi hơi như mày, hắn đau thành dáng vẻ này, nếu lại đi động nói, chỉ sợ có thể so với lột da dốc xương. Nàng dứt khoát đem hắn hoành ôm dựng lên, ta đem ngươi ôm qua đi. Nàng ôm người thủ pháp cực uyển chuyển nhẹ nhàng, một chút cũng không xúc động ngực hắn thương. Đế thích thơm ánh mắt chật lóe, hơi hơi có chút không được tự nhiên. Hắn một đại nam nhân bị một cái nhỏ xinh nữ hài tử hoành ôm vào trong ngực, hắn không cần xem. Liền cũng biết tình cảnh này có chút quỷ dị. Lạc thanh vũ sinh tuy rằng nhỏ sinh, nhưng lấy nàng hiện tại sức lực ôm hắn thực nhẹ nhàng, nàng e sợ cho hắn sẽ đau, dưới chân sải bước, thượng thân lại tận lực bảo trì vững vàng bất động. Dũ mắt vừa thấy, thấy đế thích âm nguyên mỏng tạc mắt cá sắc mặt ẩn ẩn có chút hồng, lỗ thai càng hồng lợi hại. Nàng sừng sốt một chút, nhịn không được muốn cười, sư phụ, ngươi mặt đỏ đầu. Nay thật đúng là thiên cổ khó gặp kỳ quan nàng vẫn luôn cho rằng hắn ra mặt dậy đến kim đâm không ra đâu, nguyên lai cũng có mặt đỏ thời điểm. Đế thích đâm nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cười giống chỉ tiểu hồ ly, hai con mắt cong thành sáng ngời trăng non, người tuy rằng vẫn là ướt đâm thập phần chật vật, nhưng rừng ở trong mắt hắn lại là trên trời dưới đất bất luận cái gì một cái tiên tử cũng so ra kém. Thở dài một hơi, thanh vũ, ngươi cười rộ lên rất đẹp, Lạc thanh vũ đảo không nghĩ tới hắn sẽ trở về như vậy một câu không liên quan nhau nói, lược sửng sốt một chút, cố ý một banh mặt đẹp, ta không cười thời điểm chẳng lẽ khó coi. Đế thích thêm mỉm cười, ngươi vô luận cái dạng gì đều rất đẹp. Nô, no, này còn kém không nhiều lắm. Lạc thanh vũ viên mãn, nàng biết chính mình vị này phu quân không thích khích lệ người, có thể từ hắn như vậy khuynh thành tuyệt sắc trong miệng được đến một câu đẹp đã rất khó đến. Nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Nàng này phúc tướng mạo tuy rằng cũng cực xinh đẹp, nhưng rốt cuộc thuộc về nhân gian mỹ lệ, cùng bầu trời các tiên tử so sánh với nàng hiện tại này phó dung mạo chỉ có thể xem như trung thượng chi tư đi. Đừng nói người khác, chính là cái kia nhan trì, đơn luận dung mạo nói, nàng cũng so ra kém. Sư phụ, ta so với kia chút thiên đình mỹ nhân như thế nào? Lạc thanh vũ cười tủm tỉm do hỏi. Nàng đảo muốn nhìn đế thích thâm có thể hay không nói thật? Thanh vũ! Ở ta trong lòng, ngươi so bất luận cái gì tiên tử đều đẹp. Đế thích thơm cười nhạt trả lời. Lạc thanh vũ bước chân hơi hơi một đốn, không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như thế kỹ xảo. Bất quá, này hẳn là hắn tiếng lòng đi. Lạc thanh vũ trong lòng một ngọn, đầy người mỏi mệnh tựa hồ cũng biến mất vô tung. Nàng không có nói nữa, nhưng đôi lông mày đáy mắt đều là tàng cũng tàng không được ý cười. Đế thích thơm ánh mắt cũng là khó gặp ôn nhu. Hắn cái này tiểu thế tử là cái phàm nhân, không biết có bao nhiêu tiên gia xem thường nàng, bọn họ đều nói nàng không xứng với hắn, nói hắn cùng nàng khoảng cách là khác nhau một trời một vực. Hắn những cái đó thiên đình trung bằng hữu cũng từng tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn, khuyên hắn đừng quá nghiêm túc. Chính là ở trong lòng hắn, nàng lại là độc nhất vô nhị, là thiên thượng nhân gian thượng vạn năm tới cái thứ nhất đả động hắn tiếng lòng. Yêu chính là yêu, không quan hệ thân phận địa vị, không quan hệ dung mạo cũng không quan xứng đôi không xứng đôi. Nàng là hắn độc nhất vô nhị, hắn tâm chỗ hệ. Hắn biết hắn ở nghịch thiên mà đi, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kiếp nạn, nhiều như vậy phiền thoái, nhưng hắn không hối hận. Hắn muốn độ nàng thành tiên làm bạn hắn thiên trường địa cửu. Liên tính nàng thành tiên đạo trên đường bùi gai thật mạnh, hắn cũng muốn che ở nàng phía trước, vì nàng vượt mọi trong gai, vì nàng che đậy mưa gió. 851 chương 851 nàng là thông minh nhất. Hắn tin tưởng hắn có thể. Liên tính đến cuối cùng nàng tu tiên không thành, trọng nhập luân hồi, hắn cũng sẽ ở luân hồi chung tìm được nàng, một lần nữa dẫn độ. Dù sao, hắn có rất nhiều thời gian không phải sao. Hắn bị lạc thanh vũ nhẹ nhàng đặt ở một cái tảng đá lớn hạ, như cũ là đả tọa tư thế. Sư phụ, ngươi liền ở chỗ này đả tọa nghỉ ngơi, ta đi bố trí một chút chung quanh. Lạc thanh vũ xoay người chạy đi, bắt đầu di chuyển những cái đó đại thạch đầu. Này đó đại thạch đầu tuy rằng trầm trọng vô cùng nhưng lấy nàng hiện tại công phu lại còn dọn động nàng ở hiện đại thời điểm đã từng nghiên cứu quá võ hầu bắt quái trận nhưng vẫn luôn không thực tiễn quá không biết công hiệu như thế nào lúc này lại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ngăn cản một trận lại nói nàng từng khối từng khối dựa theo trong trí nhớ bắt quái trận trận pháp bắt đầu đông một khối tây một khối bày biện đế thích gẫm ngưng mắt nhìn vài lần bỗng nhiên mở miệng thanh vũ Ngươi lại đây. Chuyện gì? Lạc Thanh Vũ phi túng đến hắn bên người. Bắt tay cho ta. Đế Thích ầm phân phó. Lạc Thanh Vũ không biết hắn muốn đảo cái quỷ gì, nhưng nàng hiện tại đã cực tin tưởng hắn, không cần nghĩ ngợi liền bắt tay vươn tới, đưa tới trước mặt hắn. Đế Thích ngâm đầu ngón tay ở chính hắn lòng bàn tay một hoa, một vòi máu tươi toát ra tới, hắn dùng này máu tươi ở Lạc Thanh Vũ lòng bàn tay vẽ một đạo phù. Kia đạo phù ở nàng lòng bàn tay chợt lóe mà không. Lạc Thanh Vũ, dựa theo vi sư theo như lời bảy biện những cái đó cục đá. Đế thích âm thấp thấp phân phó. Hắn bản thân là cái bãi trận đại hành ra, Lạc Thanh Vũ vừa mới bảy biện mấy khối hắn liền đã nhìn ra Lạc Thanh Vũ tưởng bãi đó là cái gì trận. Cái loại này trận tuy rằng cũng có quỷ thần khó lường chi cơ, nhưng dù sao cũng là phàm nhân trận pháp, có lẽ có thể ngăn cản trụ phàm nhân thiên quân văn mã, nhưng lại chưa chắc có thể ngăn cản trụ phong tiêu tầm loại này đại ma đầu. Nếu muốn ngăn cản phong tiêu tầm, còn cần sử dụng hắn sở học trận pháp. Hắn đem bãi cái loại này trận yếu linh cấp Lạc Thanh Vũ nói vừa nói, cái này trận pháp cực kỳ phức tạp, bởi vì thời gian cấp bách, hắn nói cũng thực ngắn gọn. Đáng mừng chính là, hắn gần nói một lần, Lạc Thanh Vũ cư nhiên liền toàn bộ nhớ kỹ, hắn cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống đất, nàng liền không nói hai lời đi bái trợ. Đế thích thơm sợ nàng bái sai, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không dám lập tức nhắm mắt đả tòa. Ngưng thần xem nàng bái trợ, dự bị nàng không đúng chỗ nào lập tức mở miệng nhắc nhở. Lại không ngờ nhìn sau một lúc lâu, lạc thanh vũ đã tay chân lanh lẹ bảy biện mấy chục khối, Mỗi một cục đá sở bảy biện phương vị cực kỳ tinh chuẩn, chút nào không tồi. Đế thích thơm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vui mừng. Hắn cái này tiểu thê tử là phàm nhân lại như thế nào? Nàng so với hắn chứng kiến sở hữu thần tiên đều thông minh. Hắn nhớ do hắn mấy ngàn năm trước nhàn tới nhàng chán, vì báo đáp nhàn chỉ ân cứu mạng, đã từng dạy cho nàng cái này trận pháp. Ước chừng dạy mười mới biến nàng mới miễn cưỡng nhớ kỹ, liền tính là như vậy, bày biện thời điểm còn thường thường làm lỗi, làm hại hắn không thể không ra tay điều chỉnh. Lạc thanh vũ rốt cuộc quá mức mệt mỏi, còn chưa nghỉ ngơi tốt, giờ phút này như vậy tinh lực mười phần bất quá là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, toàn bằng một hơi ở nơi đó bận rộn. Mà bày biện trận này hòn đá yêu cầu hao tổn một bộ phận nhiệm lực. Lạc thanh vũ di chuyển 9981 khối tảng đá lớn sau, rốt cuộc tạm cáo một cái đoạn. 852 chương 852 tiêu ma hồ ly. Lạc thanh vũ di chuyển 9981 khối tảng đá lớn sau, rốt cuộc tạm cáo một cái đoạn. Nàng thở phào nhẹ nhóm, bận việc gần một canh giờ, nàng ra một thân hãn. Nàng trở lại đế thích thơm bên người, thấy hắn khép hở đôi mắt đã tọa tựa như láo tăng nhập định giống nhau quanh thân có nhàn nhạt bạch quang toắt ra bạch quang trung lại hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí hắn đây là ở vận công chữa thương đổi độc lạc thanh vũ nhớ tới hắn trước ngực trường ấn cầm quyền chính mình trong cơ thể rốt cuộc có thứ gì nhịn không được liền tưởng dò xét một chút chính mình trong cơ thể oán linh không cần tra xét nó đế thích gâm bỗng nhiên thấp thấp mở miệng lạc thanh vũ ngước mắt phát hiện đế thích gâm không biết khi nào mở mắt Chính nhìn nàng. Vì cái gì? Lạc thanh vũ khó hiểu. Vì sư đã đem nó một lần nữa phong ấn, ngươi nếu thường xuyên tra xét nó tương đương cho nó một loại kích thích, sẽ làm nó trước tiên thức tỉnh. Đế thích âm giải thích nôn giản ý hoạch. Lạc thanh vũ ngẩn ngơ, một lần nữa phong ấn. Nói như vậy, ngươi ban đầu đã từng phong ấn nó một lần, nó ở trong thân thể ta rốt cuộc đái đã bao lâu? Đến lúc này, đế thích âm cũng không nghĩ giấu giếm nữa nàng. Nó ở ngươi trong cơ thể đãi ba năm nhiều. Ba năm nhiều. Đó là ta lên núi phía trước. Như thế nào lây dính thượng. Lạc thanh vũ đông nhiên nhớ tới đã từng ở nàng trong cơ thể ôm cầm đoán linh, là ôm cầm. Chẳng lẽ lần đó cũng không có đem nó chân chính loại bỏ. Đế thích thơm khẽ lắc đầu. Không phải, ôm cầm đã bị tinh lọc đầu thai chuyển thế. Cái này đoán linh không phải nó. Nó có thể so ôm cầm lợi hại nhiều. kia. Yeah. Chẳng lẽ là khi đó ta trong cơ thể có hai cái oán linh, ngươi lúc ấy chỉ giúp ta loại bỏ một cái. Lạc thanh vũ tiếp tục suy đoán. Nàng cùng đế thích thâm thành hôn hai năm, hai người ngày thường tự nhiên là không có gì giấu nhau. Khuê phòng chơi đùa thời điểm, đế thích thâm là kia chỉ tiểu hồ ly sự lạc thanh vũ cũng từng lấy ra tới rêu cận qua hắn. Có khi bị hắn chọc nóng nảy, còn sẽ gọi hắn vì tiêu ma hồ ly. Đế thích thâm thở dài, ngu ngốc. Nếu năm đó ngươi trong cơ thể có hai cái oán linh, vi sư tự nhiên sẽ giúp ngươi toàn bộ đuổi đi, như thế nào còn sẽ cho ngươi lưu lại một. Ngươi hiện tại trong cơ thể cái này hẳn là sao lại bị phong tiêu tầm loại thượng. Ngươi ở hưng nhân động hôn mê, ta mang ngươi trở về núi khi liền phát hiện ngươi trong cơ thể oán linh, nhưng cái này oán linh cùng lúc trước oán linh bất đồng, vô pháp dùng ngoại lực giúp ngươi đuổi đi, vi sư chỉ có thể đem nó trước phong ấn, không nghĩ tới nó sẽ hôm nay thức tỉnh. Lạc thanh vũ cắn răng, lại là cái kia biến thái đảo quỷ. Ở ưng nhân động ta không nhớ rõ đụng tới hắn A, hắn như thế nào sẽ cho ta loại thượng. Đế thích âm lắc lắc đầu, nói, hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, có lẽ hắn là ẩn thân đảo quỷ. Lạc thanh vũ nắm tay, cái này biến thái vì mau tổng ái ở trên người nàng pha dối. Nhìn thoáng qua đế thích âm, đông nhiên toàn hiểu được. Phong tiêu tầm hẳn là nhìn đến đế thích âm đối nàng hảo, lại thu nàng làm đồ đệ. Cho nên muốn dùng oán linh thao túng nàng tùy thời ám sát đế thích âm đi. Lại không nghĩ rằng bị đế thích âm trước tiên phát giác, sớm cho kịp phong ấn, lúc này mới không làm nàng làm ra thí sư chuyện này tới. Không đúng, nàng rốt cuộc vẫn là làm, đế thích âm giờ phút này trên ngực ô thanh trưởng ấn chính là tốt nhất chứng cứ. 853 chương 853 gậy ông đập lưng ông. Không đúng, nàng rốt cuộc vẫn là làm. Đế thích âm giờ phút này trên ngực ô thanh trưởng ấn chính là tốt nhất chứng cứ. Sư phụ, ta trong cơ thể phong ấn đoán, đoán linh sự ngươi như thế nào không đề cập tới sớm cho ta nói. Ta cũng hảo có cái phong bị. Lạc thanh vũ thở dài. Đế thích âm giơ tay đem nàng kéo đến bên người, nâng tay háo vì nàng leo đi trên chán mồ hôi, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu trước tiên biết, chỉ sợ sẽ nhịn không được lúc nào cũng muốn dùng thuật pháp tra xét nó, liền tính không tra xét nó. Ngươi nếu thường thường nhớ tới nó, cũng sẽ cho nó một loại kích thích, có trăm hại mà không một lợi, Vi sư tự nhiên không nghĩ trước tiên nói cho ngươi. Miễn cho ngươi lo lắng. Thì ra là thế. Lạc thanh vũ cuối cùng minh bạch. Kia, sư phụ ngươi nói cái này toán linh không thể dùng ngoại lực đuổi đi, có phải hay không nói ta chính mình có thể? Lạc thanh vũ bắt được trong đó mấu chốt. Là, bất quá phải đợi ngươi niệm lực tới thập cấp thời điểm. Đế thích âm trả lời. Thập cấp. Ở toàn bộ Ngộng lan đại lục đạt tới thập cấp người lông phượng xứng lân, liền tính nàng lợi hại nhất đại sư huynh đạt mặc lưu cũng chỉ đạt tới bắt cấp. Mà nàng hiện tại, nhiều nhất cũng liền đạt tới thất cấp tả hữu xem ra nàng còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Tu luyện quá người đều biết, cấp bậc càng cao càng khó hướng về phía trước đi, đương niệm lực đạt tới bắt cấp sau, liền giống viết tiểu thuyết gặp bình cảnh, lại khó hướng về phía trước một bước, một khi đột phá bình cảnh. Liền lại là một tảng lớn thiên địa. Đặt mặc lưu tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới bắt cấp, vẫn luôn khó có thể lại đột phá. Như vậy nàng đâu? Muốn nhiều ít năm. Đế thích tâm an ủi nàng, yên tâm, ngươi là khó gặp nghiệp lực thiên tài, lấy tư chất của ngươi, lại quá 30 năm đại khái liền có thể đột phá thấp cấp. Lạc thanh vũ khỏe miệng chịu vừa kéo, 30 năm. Nói như vậy, nàng còn muốn cùng trong cơ thể oán linh cùng tồn tại 30 năm. Này nha quả thực giống bom hẹn giờ giống nhau, không chừng khi nào thức tỉnh cho nàng chế tạo phiền thoái. Cảm giác này thật không tốt. Lạc thanh vũ trong lòng có chút hỏa thiêu hỏa liệu, hận không thể chính mình lập tức tu luyện đến thập cấp, sau đó đem kia nha oán linh bắt được tới nghiền xương thành cho một trăm lần. Không, pha rối chính là phong tiêu tầm tên hôn đằng kia. Muốn nghiền xương thành cho cũng là trước đem hắn nghiền xương thành cho. Nhớ tới phong tiêu tầm, lạc thanh vũ chợt cửa nhớ tới cái gì, không tốt. Thằng nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Đế thích thâm bị nàng hoảng sợ. Phong tiêu tầm tên hôn đảng kia đại khái mau đi tìm tới. Ta này một thân hồng y tại đây cục đá trận quá thấy được. Lạc thanh vũ cúi đầu nhìn chính mình này một thân đỏ thâm quần áo nắm tay. Nàng ngày thường cũng không xuyên hồng y gì. Hết. Chẳng qua du lịch ở đây thời điểm. Ở một cái mặt tiền cửa hàng nhìn đến này một thân hồng y rất có địa phương dân tộc đặc sắc. Hơn nữa nhìn qua thực lưu loát. Thích hợp làm luyện vo khi ăn mặc. Nàng nhất thời thích liền mua mặc vào. Nàng mặc khác quần áo đều ở trên thuyền, một kiện cũng không mang ra tới. Đế thích thơm hơi hơi nhũ mày, hán giáo lạc thanh vũ sở thiết cái này trận là một loại mê hồn trận. Địch nhân một khi xâm nhập trong trận, liền sẽ bị trong trận cảnh tượng sở mê. Căn bản phân không rõ đông tây nam bắc tìm bất cứ thứ gì cũng tìm không thấy. Là một cái cực hảo ẩn thân trận pháp. Nhưng nàng này một thân hồng y ở trong trận sắc thật đáng chú ý, bất quá không có mặt khắc quần áo nhưng đổi cũng cũng chỉ có thể như thế. 854 chương 854 cấp phong tiêu tầm thiết cục. Nhưng nàng này một thân hồng y ở trong trận sắc thật đáng chú ý, bất quá không có mặt khắc quần áo nhưng đổi cũng cũng chỉ có thể như thế. Lạc thanh vũ du mắt nghĩ nghĩ, đồng nhiên mặt mày ra hứng ra, nhẹ nhàng cười, ta có biện pháp. Thân hình cùng nhau, bay thẳng đến bờ biển. Ở trong nước trước lăn một lăn, lăn cả người thấu ước, lại ở bờ biển thổ địa thượng lăn một lăn, lăn một thân bùn. Chờ nàng lại trở lại đế thích thâm bên người khi, đã là cái tiểu tượng đất, cùng bên cạnh cục đá cơ hồ cùng cái nhan sắc. Chỉ khuôn mặt nhỏ thượng tính thuần tịnh, chiều hắn cười đắc ý, lộ ra hai cái lún đồng tiền, như vậy liền không có gì sơ hở đi. Đế thích thâm trong lòng mềm mại, hắn cái này tiểu thê tử giờ phút này nhìn qua tuy rằng dơ hề hề. Nhưng trong mắt hắn lại là nói không nên lời xinh đẹp, mỹ lệ động lòng người. Thở dài một tiếng, thực không tồi, chỉ là, làm khó dễ ngươi. Lạc thanh vũ hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn đế thích âm, sư phụ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Đế thích âm gật đầu, đã khá hơn nhiều. Hắn đã tọa này hơn một canh giờ, trên người đã có một chút sức lực, có thể chính mình đứng lên hành cầu. Nhưng muốn đả thương hảo lại không phải sớm tối chi công. Ít nhất muốn tu dưỡng một tháng mới có thể phục hồi như cũ. Lạc thanh vũ nhìn hắn một cái, cười cười, này liền hảo, kia sư phụ ngươi tiếp tục luyện công. Nàng cũng biết hẳn là mang theo đế thích gâm xa chạy cao bay, tìm một chỗ che giấu hành tích, tàng cái một tháng hai tháng. Nhưng nàng tối nay thật sự là quá mệt mỏi, quanh thân cơ bắp chua xót vô lực, đã là thể năng cực hạn, hận không thể lập tức nằm đảo ngủ thượng một đại giác. Như không phải đụng tới loại này khẩn cấp tình huống. Nàng chỉ sợ sớm đã ngủ trời đen kịt, lôi đánh không tỉnh. Giờ phút này cũng chỉ là cường tự dễ dùa nâng cao tinh thần. Lấy nàng hiện tại công lực thêm thể lực, chính mình phi nhưng thật ra không có vấn đề. Nhưng mang theo một đại nam nhân phi, sợ là lực có không bằng, bay lên một lát có lẽ có thể. Nhưng lại phi không xa. Nàng chỉ hy vọng phong tiêu tầm lại buồn một ít, lại cho nàng ba cái canh giờ, làm nàng khôi phục một chút thể lực, cũng làm sư phụ khôi phục một chút thể lực. Nàng là có thể mang theo sư phụ lại phi xa một ít. Nàng nghĩ nghĩ, do hỏi, sư phụ, cái này trận pháp có thể ngăn lại phong tiêu tầm bao lâu thời gian. Đế thích ấm hơi hơi trầm âm, đại khái có thể có hai cái canh giờ bãi. Hắn trong lòng âm thầm thở dài, hắn nếu hảo hảo, thân thủ bảy trận, tự mình chủ trì trận pháp, đủ khả năng canh chừng tiêu tìm vây chết ở trong trận. Mà giờ phút này trận thế lại là đồ có này biểu, khó có thể phát huy nó chân chính ưu thế. Trận pháp uy lực mười thành trung có thể phát huy ra một thành tựu không tồi. Lạc Thanh Vũ như mày, vậy ngươi khôi phục đến có thể phi cấp bậc yêu cầu bao lâu? Ước chừng còn cần bốn năm cái canh giờ bãi. Đế thích âm có chút không xác định. Lạc Thanh Vũ trong lòng trầm xuống, phong tiêu tầm chỉ sợ cấp không được các nàng bốn năm cái canh giờ, còn cần nàng nghĩ cách kéo dài. Nàng trong mắt truyền truyền, đung nhiên lại nhảy dựng lên, sư phụ. Ngươi còn có hay không mặt khác trận pháp có thể dạy cho ta. Tốt nhất là làm phong tiêu tầm ăn qua lỗ nặng. Đế thích âm cũng là cái băng tuyết thông minh nhân vật, lập tức minh bạch Lạc Thanh Vũ muốn làm cái gì, gật gật đầu, có. Ngươi duỗi tay ra tới. 855 chương 855 rùa đen rút đầu. Lạc Thanh Vũ quả nhiên lại duỗi thân ra tay, đế thích âm như cũ dùng huyết ở nàng lòng bàn tay vẽ mặt khác một loại phù chú, lại nói một lần mặt khác một loại trận nghi cách. Lạc thanh vũ dụng tâm ghi nhớ, ngay sau đó nói, sư phụ, ly này hai mươi dặm ngoại còn có hai cái tiểu đảo, ta qua bên kia lại thiết hai cái trận. Nàng muốn ở phụ cận nhiều thiết mấy cái trận, làm phong tiêu tầm lộng không rõ bọn họ rốt cuộc nào tòa trên đảo nhỏ, tranh thủ thời gian. Nàng phi thân dựng lên, hướng mặt khác trên đảo bay đi. Phong tiêu tầm làm một canh giờ sau chạy tới. Khi đó ánh trăng đã thoáng ngả về Tây, hắn một thân đỏ thấm quần áo ở không trung nhẹ nhàng mà đến như một con huyết hồng con rơi. Hắn vẫn luôn cho rằng lạc thanh vũ mang theo đế thích gầm bỏ lên trên bờ sông, lại không nghĩ rằng hắn dọc theo bờ sông tới tới lui lui tìm kiếm ước chừng có mười mấy vòng, cũng không tìm được kia hai người bóng dáng. Hắn lại ở trên mặt sông băn khoăn hai vòng, thậm chí ở trong nước đánh ra tới hai điều cá lớn, nhưng hắn tưởng tìm kiếm hai người lại là tung tích đều không. Chẳng lẽ bọn họ ở đấy nước cấn ra dự bị làm giao nhân, không dự bị lên bờ, nay đến miệng vịt còn làm nó bay làm phong tiêu tầm cực kỳ khó chịu hắn tưởng xuống nước đi nhìn một cái nhưng lại sợ chúng đế thích gâm mai phục hắn ở trên mặt sông qua lại bay vài vòng đống nhiên phát hiện nơi xa hình như có một đường tiểu đảo trong lòng vừa động liền bay lại đây trên đảo cự thạch săn sát cự thạch trận nội vân tre sương mù cháo hắn vẫn đủ thị lực lại như cũ cái gì cũng thấy không rõ đây là cái gì trận đi giống như có điểm quen mắt nói Nhưng lại cùng hắn lúc trước chứng kiến trận không quá giống nhau. Phong tiêu tầm ở trên không xoay quanh, nhất thời không dám đi vào. Cả đời này hắn không biết chui qua đế thích thâm nhiều ít cái trận. Ở những cái đó trận pháp trung ăn qua bao nhiêu lần mệt. Cho nên mỗi lần nhìn đến này đó trận liền không khỏi kinh hãi, phá lệ tiểu tâm. Hắn chót mũi ngửi một người, ẩn ẩn ngửi được trong trận có nhẹ nhẹ huyết tinh ngọt hương. Đây đúng là đế thích thâm trên người huyết hương vị. Phong tiêu tầm cùng hắn làm cả đời đối thủ. Tự nhiên quen thuộc trên người hắn hơi thở, xem ra, bọn họ thật chạy đến cái này trên đảo nhỏ tới. Hắn ở không trung lại quan sát này đảo một lát, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Nay trận bãi ra dáng ra hình, như là đế thích hâm bút tích, trên người hắn thương hay là không nghiêm trọng. Cư nhiên còn có thể đùa nghịch này đó tảng đa lớn. Hắn lại để sát vào một ít, trong trận ẩn ẩn hình như có quỷ khóc sói gào, hắn mới vừa một để sát vào. Liền cảm giác một cổ hỗn độn chi khi ập vào trước mặt, âm phong đập vào mặt. Hắn bỗng nhiên cười ha ha, dương giọng nói, đế thích âm, ta biết ngươi ở bên trong, lan ra đây nhận lấy cái chết bãi. Đừng chờ lao tử đi vào nắm ngươi ra tới. Ánh trăng tình minh, thanh phong quá nhĩ, trên đảo nhỏ không có nửa điểm động tĩnh, Đế thích âm, nguyên lai like ngươi cũng có làm rùa đen rút đầu thời điểm. Không sợ ngươi nữ nhân xem thường ngươi. Phong tiêu tầm cao uống. Đáp lại hắn như cũng là lanh lảnh thanh phong. Hắn một tiếng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi bãi như vậy cái phá trận là có thể ngăn cản lão tử. Ngươi cái này phá trận cũng liền lừa gạt lừa gạt những cái đó ngu mội phạm nhân, ở lão tử trong mắt, nó thí cũng không đáng giá. Đế thích âm, chính ngươi ngoan ngoãn ra tới chịu chết ta còn tha cái kia nha đầu một mạng, nếu như bằng không, ta sẽ trực tiếp oanh bình này tòa tiểu đảo, làm ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân cùng nhau hóa thành cho bụi. 856 chương 856 vây khốn phong tiêu tẩm. Hắn ở bên ngoài các loại chửi bậy nửa ngày, trên đảo nhỏ lại căn bản không có nửa điểm phản ứng, sinh như là cái không đảo. Phong tiêu tẩm có chút không kiên nhẫn lên, hắn nhìn kỹ xem trận hình, ở hắn cái này phương hướng nhìn qua, chỉ nhìn đến trên đảo ẩn ẩn có vô số cự thạch, rõ ràng không lớn tiểu đảo, bên trong cự thạch lại như là mênh mông vô bờ, nhìn không tới cuối. Hắn không dám mù quáng vào trận. Một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị bên trong cảnh tượng huyền ảo sở mê, trừ phi đem này đó tảng đá lớn toàn bộ anh rớt, bằng không hắn căn bản sấm không ra. Hắn khỏe môi tràn ra cười lạnh, nếu bọn họ không dám ra tới, kia hắn rứt khoát đem này tiểu đảo hoành bình cũng là được. Không tin bức không ra bọn họ. Hắn mặc vận yêu lực, bàn tay chung có nóng cháy hồng quang nhanh chóng ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu thái dương nóng cháy hỏa cầu. Vâng! Vâng! Vâng, ấm vang vang lớn kinh thiên động địa, nóng cháy hỏa cầu nơi đi đến, vô số tảng đá lớn thành bột mịn. Đá vụn bay tán loạn như mưa, che trời. Phong tiêu tầm khỏe môi lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Hán đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc ra không ra. Không ra nói liền chờ bị vâng thành bột mịn đi. Hán một ý niệm còn chưa truyền xong, trong trận đột nhiên vèo vèo vài tiếng, chống rông vụt ra mấy khối tảng đá lớn, đòn gió nhóng lên. Cứ nhiên như là biến thành số tòa núi cao, lăng không hướng hắn thẳng áp xuống tới. Hắn tâm niệm vừa chuyển, không tốt. Chỉ sợ là rốt cuộc xúc động trận này cơ quan. Biết rõ nơi này không có khả năng có cái gì núi cao áp lại đây, vô cùng có khả năng là một loại hảo thuật. Nhưng nhìn đến chúng nó lấy thái sơn áp đỉnh chi thế hướng hắn lao thẳng tới lại đây khi, hắn vẫn là trong lòng hoảng hốt, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Thân hình vừa chuyển, ở vài tòa núi cao kẽ hở chung một xuyên mà qua. Hắn vừa mới tự kẽ hở chung xuyên qua, nên diện cư nhiên lại bay tới một tòa lớn hơn nửa núi cao, ác phong đập vào mặt, thế mạnh ác. Phong tiêu tầm trực giác như bị ngọn núi này đụng phải, hắn chỉ sợ liền sẽ bị chụp thành một chừng giấy, nguy cấp chung không cần nghĩ ngợi, không màng tất cả liều mạng một trưởng chém ra. Vâng! Ma một tiếng vang lớn, đối diện núi cao cư nhiên lấy núi lửa bùng nổ chi tư hoàn toàn vỡ vụn, bay tán loạn đá vụn đập ở phong tiêu tầm trên người trên mặt tuy rằng không đánh ra cái gì vết thương, lại cũng nóng rát mà đau. Đáng chết, này đó núi lớn là ảo ảnh a, căn bản không phải thật sự, chỉ là mấy khối đại thạch đầu mà thôi. Phong tiêu tầm nắm tay, mắt thấy lại là vài tòa núi cao bay qua tới, hắn cũng không hề trốn tránh, liên tục xuất trưởng, nhưng cái đó núi cao như là dưới ánh mặt trời người tuyết, nhanh chóng hỏa tan biến mất. Nên diện lại là một tòa núi cao đe xuống, phong tiêu tầm không tránh không tránh. Lại lần nữa xuất trường, một trường này phát ra đi lại trực tiếp từ núi cao thượng xuyên qua đi, không biết oanh tới rồi địa phương nào, oanh mà một thanh âm vang lên, bắn nổi lên mấy thước cao đầu sóng. Cái này núi cao cư nhiên là ảo ảnh, là hư, làm hại hắn bạch bạch tiêu hao yêu lực lãng phí một trường. Mắt thấy lại là vài tòa núi cao áp lại đây, hắn chỉ phải lại lần nữa liên tiếp xuất trường, lại không nghĩ rằng chỉ oanh bay một tòa, mặt khác ba cái như cũng là hư từ trên người hắn gào thét mà qua. Như vậy lại liên tiếp vài lần, phong tiêu tầm ra mười mấy trưởng cũng là có thể bành phi hai ba tòa, mặt khác trưởng lực đều lãng phí. 857 chương 857 bọn họ lừa dối hắn. Hắn trong lòng lửa giận cùng trầm hắn cả đời này bất luận cái gì phương diện đều là thiên tài, học đồ vật cực nhanh, chỉ có này trận pháp hạng nhất lại là nhược điểm. Hắn ở đế thích thêm trận pháp trung ăn qua mấy lần mệnh, cũng từng nghiên cứu quá. Thậm chí ăn qua một lần mệt sau, liền trở về nghiên cứu ra phá trận pháp môn, nhưng đế thích thâm ở trên người hắn sử dụng pháp trận chưa bao giờ lặp lại, làm hắn nghiên cứu thành quả toàn bộ không dùng được. Biết rõ này đó buôn tập mà đến núi cao trung có hơn phân nửa là ảo ảnh, nhưng ở không thấy ra tới nào tòa là ảo ảnh phía trước, hắn lại không thể không mỗi cái đều phải ra một trường. Như vậy liên tiếp lại đánh ra hai ba mươi trường, oanh phi vài tòa núi cao sau, phong tiêu tầm đống nhiên phát giác, Chính mình cư nhiên không biết khi nào dừng ở trong trận, trên đỉnh đầu vân tre sương mù cháo, chung quanh núi cao san sát, những cái đó núi cao thỉnh thoảng di động, hướng hắn manh phát. Không tốt. Như vậy đi xuống nói, hắn chỉ sợ bắt không được đế thích âm phu thế, ngược lại sẽ bị vây ở trong trận sống sờ sờ mệt chết. Hắn cắn răng một cái, không màng nên diện buôn tập mà đến núi cao, song trưởng cấp tốc ở trước ngực hoa động, hòa ra một trương bắt quái đồ hình dạng, cắn chốt lưới đột nhiên một phun nhiễm huyết bát quái đồ ở không trung bao quanh vừa chuyển nguyên bản vân tre sương mù cháo không trung hiện ra một tia thanh minh hắn thân hình cấp khởi từ kia bị xé rách địa phương một thoáng mà ra rốt cuộc thoát ra thạch trận bầu trời tinh nguyệt sơ lãng mà phong tiêu tầm lại có chút chật vật hắn vừa rồi ở trong trận ước trừng trì hoán gần một canh giờ liên tiếp xuất trưởng làm hắn yêu lực hao tổn cực kịch giờ phút này ngưng mắt nhìn thạch trận hơi hơi có chút thở hồn hện hắn xuất thần một lát đông nhiên ngửa đầu cười to, đế thích gâm xem ra bị thương phi nhẹ, thiết cái này trận cũng so ban đầu tốn nhiều, cư nhiên làm hắn một sấm liền xông ra tới. ban đầu sấm trận tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, bất tử cũng muốn lột ra. mỗi lần phá trận mà ra hắn đều phải tu dưỡng mấy tháng, cái này trận uy lực chỉ sợ mười thành trung cũng không phát huy một thành. trải qua hắn này vừa vỡ hư, trong trận cự thạch đã có một chút biến hóa, những cái đó nồng hậu mây mù cũng tan đi một ít. Đã ẩn ẩn có thể thấy rõ cự thạch hình dạng. Sự tình phát triển đến này một bước, như làm hắn liền như vậy từ bỏ hắn tự nhiên không cam lòng. Nếu lại đỉnh mày suy tư một lát, bỗng nhiên được một cái chủ ý. Này đó cự thạch là dựa theo nhất định trình tự sắp hàng, hắn không ở trung gian phá trận, ở ven mảnh đất, từng khối từng khối mà vành phi nói không chừng có thể phá giải trận này. Nói làm liền làm, phong tiêu tầm bắt đầu dựa theo chính mình thiết tưởng phá trận. Này quả nhiên là cái hảo biện pháp, hắn ở thạch trận ven từng khối từng khối đem những cái đó cục đá hoanh phi, hơn nửa canh giờ sau, mãn đảo cự thạch một khối cũng tìm không thấy. Nguyên bản cự thạch trải rộng tiểu đảo bị hắn hoanh trùi lùi, một cây cỏ dại cũng tìm không thấy. Liếc mắt một cái có thể từ này đầu vọng đến kia đầu. Thạch trận rốt cuộc phá, nhưng hắn như cũ không có tìm được lạc thanh vũ cùng đế thích thơm hành tung. Trên đảo nhỏ đừng nói hai cái đại người sống liên tính một cây người mau cũng tìm tòi không đến. Chẳng lẽ bọn họ tại đây thiết như vậy một cái phá trận là vì lừa dối hắn? Bọn họ người đâu? Lại trốn đi đâu? Phong tiêu tầm giận phát như cuồng, hắn bay thẳng dựng lên, bắt đầu ở trên mặt sông bắn khoan. Hắn cũng không tin kia hai người một cái bị trọng thương, một cái mệt mỏi muốn chết, còn có thể bay lên thiên đi. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, hắn lại phát hiện hai tòa tiểu đảo kia hai tòa tiểu đảo cách xa nhau có mười mấy trong biển cùng vừa mới bị hắn oanh thành đất bằng tiểu đảo cơ hồ thành một cái thẳng táp. hắn ở hai tòa trên đảo nhỏ không lượn vòng một vòng sau một khuôn mặt sò bào công còn hắc kia hai tòa trên đảo nhỏ cư nhiên cũng cắt có thạch trận tám trăm năm mươi tám chương tám trăm năm mươi tám đế thích âm lần này ta xem ngươi còn hướng nơi nào chạy kia hai tòa trên đảo nhỏ cư nhiên cũng cắt có thạch trận hơn nữa trận pháp bất đồng Trong đó một tòa trên đảo nhỏ thạch trận làm hắn cực kỳ quen mắt mà lại nhiệt huyết sôi trào. Nguyên nhân vô nó, cái kia thạch trận hắn là trăm phần trăm gặp qua. Hơn hai ngàn năm trước, hắn liền ở tương đồng thạch trận ăn qua lỗ nặng, ước chừng ở bên trong bị nhốt một tháng mới mặt sáng mày cho sông ra tới. Kia một lần hắn ma binh bị cái kia đáng chết thạch trận toàn bộ nuốt hết, chỉ chạy ra hắn quang côn tư lệnh một cái. Mà hắn vừa ra tới liền lại đã chịu đế thích gâm phục kích. Bị hắn một trưởng thiếu chút nữa hoanh cái hồn phi phách tán, như phi hắn lần đó chân trượt chạy nhanh, có lẽ hắn sớm đã tìm Diêm Vương ra đầu thai đi. Hiện tại, hắn cư nhiên lại tại đây trên đảo nhỏ phát hiện cái này thạch trận. Quy mô tuy rằng so với lúc trước vây khốn hắn thạch trận tiểu rất nhiều, nhưng bố cục lại một chút không tồi. Thậm chí từ không trung nhìn lên đi, trong trận phát ra ra sương mù đều là giống nhau như lúc. Hắn ở kia trên đảo nhỏ không tạm dừng nửa khắc. Đông nhiên ha ha cuồng tiếu lên. Đế thích âm, nguyên lai like ngươi cũng có đã hết bản lĩnh thời điểm. Sở thiết trận rốt cuộc lặp lại một hồi. Cái này trận tuy rằng lợi hại, nhưng hắn ban đầu ăn qua lỗ nặng, sớm đã nghiên cứu ra phá giải chi đạo. Lần này, hắn muốn chính thức sống trận, thẳng đảo Hoàng Long, đem đế thích âm trực tiếp bắt được tới nghiền xương thành cho. Đã có lối tắt có thể đi, hắn tự nhiên khinh thường với lại dùng vừa rồi buồn biện pháp. ống tay háo ngăn. Bay thẳng nhập thạch trận trong vòng, quen cửa quen mẻo giống nhau hướng thẳng hành. Phi tiến thạch trận về sau, tuy rằng bốn phía nhìn qua như là núi cao san sát, tìm không thấy con đường, nhưng hắn tả một vòng, hữu một vòng, liền thường thường sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Hắn bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng, một lát công phu liền đi tới giữa trận, khóe môi cười lạnh càng ngày càng rõ ràng. Đế thích âm, lần này ta xem ngươi còn hướng nơi nào chạy. Như hắn sở liệu không tồi, cách đó không xa kia khối ba bốn người cao tảng đá lớn chính là trận đầu mối then chốt mảnh đất. Đế thích gâm hai người nếu muốn trốn tránh trong trận, chỉ có thể đại ở nơi đó. Hắn đảo muốn nhìn đương đế thích gâm nhìn đến hắn đột nhiên đến khi, sẽ là cái cái gì biểu tình. Có thể hay không giật mình trong mắt rơi xuống. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong. Lần này hắn nếu bắt lấy hắn, phải hảo hảo trào phúng một chút hắn. Gần, càng gần. Hắn thậm chí nhìn đến kia tảng đá lớn sau lộ ra một mảnh sám trắng góc áo Đế thích âm, hắn quả nhiên ở nơi đó. Lần này, ta xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Những năm gần đây, vẫn luôn là đế thích âm đem hắn truy bức giống chuột chạy qua đường dường như, khắp nơi trốn tránh. Hiện tại lại là phong thủy thay phiên chuyển, nên là hắn phong tiêu tầm dương mi thổ khí cá mặn đại xoay người lúc. Tại đây chỉ một thoáng. Phong tiêu tầm trong lòng quả thực so tháng 6 thiên ăn một khối đại ướp lạnh dưa hấu còn muốn thư thái. Hắn bắt lấy cái này ca ca sau, nên như thế nào xử trí đâu. Từng khối từng khối lăng trì. Vẫn là đem hắn trước tức thành nhân côn phao tiến bình rượu phao uống rượu. Nô, dùng hắn huyết nhục phao ra tới rượu chỉ sợ cũng là trên đời này tốt nhất mỹ vị. Hắn cấp đi vài bước, lại vòng hướng một khối tảng đá lớn. Hắn biết vòng qua này khối tảng đá lớn chính là đầu mối then chốt là có thể cùng đế thích âm mặt đối mặt. Vừa mới vòng qua kia khối tảng đá lớn, hắn liền cười ha ha, ha ha, đế thích âm, ngươi. 859 chương 859 lại lần nữa nhập cục. Vừa mới vòng qua kia khối tảng đá lớn, hắn liền cười ha ha, ha ha, đế thích âm, ngươi. Hắn một câu không nói xong, nửa câu sau lời nói liền tạp ở trong cổ họng. Trước mắt nào có đế thích âm hai người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải hắn lường trước trung tảng đá lớn mà là một tảng lớn đầm lầy đầm lầy có vô số màu đen cục đá ở nhảy lên giống từng viên màu đen bộ xương khô ở đầm lầy phía trên có màu sắc rực rỡ sương mù ở xoay quanh quanh quẩn nhìn qua cực kỳ quỷ dị tại sao lại như vậy phong tiêu tầm sắc mặt đột nhiên biến đổi nơi nào làm lỗi hắn sở đi lộ rõ ràng là đúng hắn theo bản năng về phía sau lui dưới chân mềm lũn Như là một chân dẫm vào lưu sa trùng, toàn bộ thân mình xuống phía dưới tắt trưởng, Không tốt. Hắn cũng bất chấp lại suy tư không đúng chỗ nào, bàn tay xuống phía dưới một phách, thân mình tiếp theo này cổ phản tác dụng lực hướng về phía trước bay thẳng dựng lên, hướng một khối xem trọng tảng đá lớn rơi xuống đi. Phúc. Hắn một chân như là dẫm phá một cái khí cầu, kia khối nhìn qua êm đẹp vô cùng cứng rắn tảng đá lớn cư nhiên bị hắn một chân đá thành bột mịn, tứ tán mạc khai. Hắn cũng dừng chân không được trực tiếp ngã hướng đầm lầy bên trong. Đáng chết! Kia khối tảng đá lớn cư nhiên lại là ảo ảnh, làm hắn thượng kế hoạch lớn. May mắn hắn ứng biến cực kỳ cơ linh, một cái phát hiện không tốt, thân mình ở không trung một cái quay cuồng, liền bay thẳng dựng lên, phốc mà một tiếng chui vào đầm lầy phía trên màu xương mù bên trong. Khu khu khu này màu xương mù bên trong không biết có thứ gì, hô hấp một ngụm cây độc dị thường, thập phân sợ người làm hắn nhịn không được khụ hai tiếng. Vội phất tay thiết một đạo kết giới, đem chính mình toàn thân trên dưới đều hộ cái kín mít, cũng đem tia màu xương mù ngăn cách ở bên ngoài. Ổn định thân mình, hắn hướng bốn phía vừa thấy, tựa như bị người đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh tới rồi chân. Sở Hưu Tảng đá lớn đều nhìn không thấy, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là mênh mông vô bờ đầm lầy. Đầm lầy chung bùn lầy quay cuồng, nhìn qua đen truyền dầu mỡ, ù ù cùng ùp mạo bạc khí. Như vậy tình cảnh hắn thập phần quen mắt. Bao nhiêu năm trước hắn liền tận mắt nhìn thấy hắn mấy ngàn ma binh lâm vào đầm lầy bên trong, bị bùn lầy nuốt hết, không còn có ra tới. Hiện giờ cư nhiên là chuyện cũ tái hiện. Bất đồng chính là, lần này lâm vào trong trận chỉ có chính hắn. Đế thích gâm cái này trận pháp, hư hư thật thật, thay đổi thất thường. Cái này trên đảo nhỏ tuy rằng chưa chắc có vũng bùn, nhưng đế thích gâm cũng có thể dùng niệm lực ngưng kết một cái ra tới niệm lực ngưng kết vũng bùn cùng chân thật vũng bùn căn bản không khác biệt nay vũng bùn trung hình như có tuyệt đại hấp dẫn chi lực phong tiêu tầm cần thiết bay vào kia màu xương mù bên trong mới có thể tránh thoát vũng bùn hấp dẫn chi lực hắn ở trong trận tả hướng hữu đâm hết thể tựa như ngày xưa tái hiện hắn một hồi đâm tiến một đoàn ngọn lửa bên trong một hồi lại đâm nhập khói độc bên trong lại một tránh lại giống đâm tiến một đoàn trong hư không trên dưới tả hữu một mảnh hỗn độn trắng xóa một mảnh Hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là đứng vẫn là nằm. Hắn trong lòng minh bạch này hẳn là ảo cảnh, hắn nếu liều mạng hướng bầu trời phương hướng va chạm, hẳn là là có thể đâm đi ra ngoài. Chính là, hắn hiện tại căn bản phân không rõ nơi nào là không trung. 860 chương 860 lại vây khốn hắn. Hắn nếu là liều mạng va chạm, nếu chỉ là đụng phải chung quanh chân thật tảng đá lớn nhưng thật ra hảo thuyết, dù sao hắn thân mình so cục đã còn nặng, sẽ không có hại. Nhưng nếu đâm tiến phía dưới kia ăn người vũng bùn trung đầu. Trong sương mù đống nhiên hiện lên vài cá nhân bóng dáng, lờ mờ, hướng về hắn thổi qua tới. Hắn trong lòng hơi hơi nhảy dựng những người đó cư nhiên là hắn đã từng thủ đoạn độc các bảo chế quá người. Có hắn cái kia cha ruột, dưỡng phụ, còn có chức ma giáo ma quân, thậm chí còn có hắn năm đó vì tiểu quan khi tú bà, cùng với một ít muôn hình muôn vẻ bị hắn thủ đoạn độc các giết hại thần tiên, ma đầu. Hắn trước mắt một trận hoảng hốt, tựa hồ lại về tới từ trước kia một đoạn khổ không nói nổi địa ngục nhật tử, bị mỗi ngày quất, bị bắt bán rẻ tiếng cười, môi tim giống nhau lấy huyết, bị ma giao trước ma quần bàn đứng. Đủ loại bất kham, đủ loại hắn không muốn quay đầu chuyện cũ cư nhiên ở hắn trước mắt từng cái tái hiện. Hắn sắc mặt dần dần trắng bệnh, thân hình như bị trệ trụ. Ma ở nào đó trên đảo nhỏ, đang ở nhắm mắt đả tọa đế thích gâm thân mình khẽ run lên. Giữa mày hiện lên một màn không đành lòng. Hơi hơi mở to mắt, nhìn một cái khác tiểu đảo phương hướng. Nơi đó sương mù xoay quanh, ẩn ẩn hình như có dị thanh. Hiển nhiên trận pháp đã bị thúc dụng, hơn nữa cũng thành công vây khốn một người. Hắn là hắn thân đệ đệ, cũng là mẫu thân sở lưu di thư làm hắn về sau phải hảo hảo đối đãi người. Đế thích âm hơi hơi lại nhắm mắt lại, năm đó hắn biết được chân tướng sau. Hồ vương liền đem hắn mẫu thân năm đó lưu lại di thư giao cho hắn. Ở di thư trung tràn ngập một cái mâu thân đối hai cái nhi tử ấy nấy, đặc biệt là đối tiểu nhi tử ấy nấy. Gian do đại nhi tử một ngày kia nếu thấy cái kia tiểu nhi tử, muốn thích đáng chiếu cố. Chính là, bọn họ lại là hàng rào rõ ràng hai cái trận doanh, hắn là tiên, mà đệ đệ lại là ma. Hơn nữa cái này đệ đệ còn liều mạng cùng hắn đối nghịch, tìm cách tìm hắn không thoải mái. Hắn có thể buông tha cái này đệ đệ. Chính là cái này để đệ lại vô luận như thế nào cũng không chịu vương tha hắn. Đấu tới đấu đi bất chi bất giác liền đấu mấy ngàn năm. Đế thích âm sở thiết cái này trận pháp có thể thuốc dục vào trận người tâm ma, vào trận người thường thường sẽ bị chính mình tâm ma vây chết hoặc là giết chết, là cái cực lợi hại trận pháp. Đương nhiên, đương bên trong tâm ma chi trận bị thuốc dục là lúc, thiết trận người có thể cảm ứng được bị nốt trong trận người tâm ma. Năm đó hắn dùng trận này vây khốn phong tiêu tâm sau liền đọc được hắn thảm thống quá khứ. Cho nên đế thích thâm mới có thể vong khai một mặt, phóng hắn sinh tồn. Đế thích thâm cũng biết phong tiêu tầm sinh tồn sau tất nhiên sẽ nghiên cứu phá trận phương pháp, cho nên giống nhau dùng quá trận tuyệt không sẽ lại dùng, hơn nữa cũng không nghĩ lại thúc giục tâm ma chi trận. Trong trận cảnh tượng vô luận là đối phong tiêu tầm vẫn là đối thiết trận hắn, đều là một loại tra tấn. Lần này nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, không phải phong tiêu tầm bức bách khẩn, hắn muốn tranh thủ thời gian chữa thương khôi phục thể lực, hắn cũng sẽ không lại lần nữa sử dụng cái này trận pháp. Đương nhiên, hắn biết phong tiêu tầm tất nhiên đã biết trận này phá giải chi thuật, cho nên ở trận pháp trung lược bỏ thêm một ít cải biến, ban đầu sinh môn biến thành chết môn, chết môn biến thành hưu môn. 861 chương 861 cứu bình. Này một cải biến dưới, phong tiêu tầm lại dựa theo ban đầu nghiên cứu ra tới biện pháp phá trận khẳng định chúng chiêu. May mắn lạc thanh vũ đủ thông minh, như vậy phức tạp trận pháp nàng cư nhiên nghe hắn giảng giải một lần liền toàn bộ học được, cũng thực mau bày ra tới. Bên trong còn bỏ thêm nàng chính mình sở học, đền bụi trận pháp chung bởi vì hắn nghiệm lực không đủ mà sinh ra nho nhỏ không đủ. Sư phụ, ngươi nói, cái kia trận có thể vây khốn hắn bao lâu. Lạc thanh vũ giống cái bùn con khỉ giống nhau cũng khoanh chân ngồi ở hắn bên người, nhìn cái kia tiểu đảo mở miệng. Đế thích thơm ánh mắt hơi hơi trật lóe không có gì bất ngờ xảy ra nói, tổng có thể vây khốn 3-4 canh giờ bãi. Hán này thiết trận người niệm lực lớn suy giảm, tự nhiên cái kia trận uy lực cũng là đại suy giảm. Lạc thanh vũ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, 3-4 canh giờ, thời gian đảo cũng coi như đầy đủ. Sư phụ, ngươi tiếp tục đả tọa khôi phục, cái kia trận ta nhìn liền hảo. Một khi phát hiện không ổn, nàng là có thể trước tiên cùng đế thích âm cùng nhau xuống nước tránh né thuận tiện dịch hoa. Nhiều nhất lại quá hai cái canh giờ, đế thích thâm liền có thể khôi phục bộ phận công lực, có thể phi hành. Đến lúc đó, nàng mang theo sư phụ liền một bay sự. Chờ phong tiêu tầm phá trận ra tới, nàng cùng sư phụ sớm đã xa chạy cao bay, khi đó mới xem như chân chính thoát hiểm. Một khi đế thích thâm chân chính khôi phục, tự nhiên không sợ phong tiêu tầm lại lần nữa phá rối. Lạc thanh vũ hiếp lại đôi mắt, tựa hồ thấy được tốt đẹp tiền cảnh, đầy người mỏi mệt đều biến mất vô tung. Thời gian qua thực mau, một canh giờ lại đi qua, phong tiêu tầm như cũng bị nhốt ở cái kia trận không có ra tới. Lại xem đế thích âm sắc mặt, trải qua này tân một vòng đả toạn, sắc mặt của hắn đẹp không ít, không hề như vậy trắng bậy. Nàng lại nhìn nhìn ngược hắn vị trí, nơi đó quần áo che đậy, nàng nhìn không tới cái kia khủng bố trường ấn. Nơi đó, hẳn là cũng nhẹ một ít đi. Hắn chính là không gì làm không được đại quốc sư à, chính mình lại là cái thần y đi cái kia thương hẳn là sẽ không có cái gì quan trọng, có thể thực mau khỏi hẳn khôi phục. nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn cái kia vây khốn phong tiêu tầm tiểu đảo, trong lòng đống nhiên nhảy dựng, nơi đó cư nhiên toát ra bao quanh ánh lửa, ánh nước sông một mảnh lửa đỏ. quái, cái kia trên đảo toàn bộ là cục đá, căn bản một thân cây một cũng không có, như thế nào sẽ cháy? nàng lại ngưng mắt vừa thấy, lúc này mới nhìn ra đó là một đoàn một đoàn hỏa cầu. Xem ra phong tiêu tầm là chân chính vào tâm ma, đang liều mạng công kích hắn tâm ma chung người. Nô, no, như vậy cũng hảo, phỏng chừng hắn tâm ma là có thể hao hết hắn yêu lực, liền tính về sau thoát trận mà ra, cũng vô pháp lại đuổi theo nàng cùng đế thích âm. Thiên giới Thần quân Lam Tu đang ở thiên đình đi cùng mặt khác đại thần nghị sự, eo bạn một kiện sự việc đống nhiên nhiệt nóng lên, hắn nao nao, đem bên hông một khối ngọc bài lấy ra tới nhìn nhìn lên, đỉnh mày một ninh. Cái kia kêu, kêu thanh lam lạc thanh vũ ngay lúc đó dùng tên giả, tiểu gia hỏa đã xảy ra chuyện, ở hướng hắn cầu cứu. Năm đó cái kia phàm nhân trợ hắn giúp một tay, hắn đưa cho nàng một cái tiểu thẻ bài, làm nàng ở cứu cấp thời điểm đem kia thẻ bài bậc lửa, hắn hứa hẹn hắn sẽ cứu nàng một lần. 862 chương 862 phá hư khoái cảm. Năm đó cái kia phàm nhân trợ hắn giúp một tay, hắn đưa cho nàng một cái tiểu thẻ bài làm nàng ở cứu cấp thời điểm đem kia thẻ bài bập lửa hắn hứa hẹn hắn sẽ cứu nàng một lần hiện tại lam tu cảm ứng được cái kia tiểu thẻ bài đã bập lửa hơn nữa hỏa thế còn không nhỏ hiển nhiên gặp được sự tình cực kỳ khẩn cấp lam tu tự nhiên không nghĩ vi phạm năm đó hứa hẹn nhưng hắn hiện tại đang cùng thiên đế nghị sự nhất thời đi không khai hắn hơi suy tư liền lấy ra truyền âm phủ cùng nhan chỉ lấy được liên hệ làm nàng thế hắn đi cứu người nhan Chỉ công phu không tồi Một phàm nhân gặp được phiền toái nàng tự nhiên có thể thực nhẹ nhàng bãi bình. Đương nhiên, vì cầu bảo hiểm khởi kiến, hắn cố ý dặn dò nhan trì, nếu thật gặp được nàng bãi bất bình sự, vậy lại thông trí hắn, vô luận như thế nào cũng muốn làm tên kêu kêu thanh lam phàm nhân bình an. Nhan trì đang ở phượng hoàng tộc địa nhàn đến hốt hoảng, liền rất thống khoái mà đáp ứng rồi làm tu sư phụ yêu cầu. Lại vừa lúc tiểu khiêm đến thăm nàng, tiểu khiêm là nhi đồng thiên tính, là cái yêu thích xem náo nhiệt liền cũng muốn đi theo. Nàng cũng tưởng ở tiểu khiêm trước mặt hiển lộ một chút bản lĩnh, liền mang theo hắn cùng nhau hạ giới, dựa theo lam tu sư phụ cho nàng địa điểm phương vị, thẳng đến phong tiêu tầm bị nhốt tiểu đảo mà đến. Vừa đến trên đảo nhỏ không, liền nhìn đến trên đảo nhỏ ánh lửa bay loạn, đỏ bừng một mảnh. Nhan chỉ lại những mày, không tốt. Nay tiểu đảo đốt thành cái này đức hạnh, sư phụ làm nàng cứu cái kia phàm nhân chỉ sợ sớm đã hết nợ. Kia nàng còn đi vào có cứu hay không đâu? Tiểu Khiêm cũng hoảng sợ, kêu lên, "Mẫu thân, trước diện hỏa lại nói, đừng làm cho kia phàm nhân tiêu chết." Hắn tay nhỏ một phách, lưỡng đạo băng lam cột nước liền hướng tiểu đảo trong trận ánh lửa nhất thịnh địa phương bắt qua đi. Phong Tiêu tầm bị nhốt trong trận đã trọn có một canh giờ rưỡi, ở một mảnh trong hư không, hắn nguyên bản đang trải qua đã từng những cái đó đau khổ quá vãng, lại bỗng nhiên trong lòng linh quang trật lóe, này đó đều là hắn quá khứ a. Lại như thế nào sẽ một lần nữa trải qua? Này khẳng định là trận pháp đảo quỷ. Hắn liều mạng một tránh, rốt cuộc tránh ra cái kia mơ ngộng giống nhau địa phương, rồi lại giống ngã vào một cái khác thời không giống nhau. Những cái đó đã từng tra tấn quá người của hắn bộ mặt dữ tợn, trong tay cầm đủ loại binh khí, phi đầu tán phát về phía hắn lấy mạng. Hắn ha ha một tiếng cuồng thiếu, những người này tuy rằng đã từng là hắn bóng đẻ, nhưng hiện tại hắn đã cũng đủ cường đại, lại sợ bọn họ đâu ra trong tay hắn yêu lực thường xuyên ngưng tụ một đạo lại một đạo hỏa cầu đánh ra đi công kích những cái đó hắn hận tới cực điểm người những người đó lực công kích cũng không cường chỉ cần bị hắn hỏa cầu hành trung liền đều yên tán vân tiêu nhưng nói đến cũng quái rõ ràng đã bị hắn oanh đã không có người lại ở một lát sau lại xuất hiện sinh sôi không thôi tuần hoàn lập lại làm hắn oanh chi bất tận sắt chi không kiệt theo đạo lý nói một khi xuất hiện loại tình huống này Phong tiêu tầm nên minh bạch này kỳ thật lại là một loại hảo cảnh. Nhưng hắn lúc này lại lâm vào cái loại này thống khoái sát kẻ thù chung. Nhìn đến những cái đó đã từng đem hắn cha tấn mình đẩy thương tích người ở hắn hỏa cầu hạ kêu thảm biến mất, hắn trong lòng dâng lên một loại xưa nay chưa từng có, trong tay hỏa cầu càng thêm càng nhanh. Tình cảnh này liền có chút giống hiện đại người ở cái loại này hết giận quán chung đánh người chút giận, có một loại phá hư phát tiết tám trăm sáu mươi ba chương tám trăm sáu mươi ba ai tình cảnh này liền có chút giống hiện đại người ở cái loại này hết giận quán trung đánh người chút giận có một loại phá hư phát tiết